chương một t r ư ơ i sáu tiếng hát linh hồn chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc nói chuẩn xác thiết bị đẩy không chỉ đơn giản đẩy thân thể con quái vật mẹ bay về phía mặt trời đầu tiên thiết bị cải tiến này được trang bị kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường nhờ kỹ thuật đó khu vực thân thể quái vật xung quanh thiết bị đẩy trở thành một khối cùng di chuyển với một tốc độ như nhau nếu không xét về thể tích thì thiết bị đẩy chỉ như một chiếc kim nhỏ nhoi khi so với con quái vật mẹ không có kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường khi thiết bị đẩy tiếp cận kết quả nó sẽ xuyên thủng con quái vật mẹ thôi hơn nữa với khối lượng khổng lồ của con quái vật mẹ công suất của thiết bị đẩy căn bản không thể trực tiếp đẩy nó bay về phía mặt trời được theo kế hoạch phải nhờ vệ tinh số hai gia tốc cụ thể là nhờ vào trọng lực trên vệ tinh lúc đầu tiên dùng hết công suất để tăng tốc sau đó nhờ vào lực ly tâm để tăng tốc toàn bộ quá trình mất hết hơn hai tiếng bốn mươi phút thực ra theo tính toán của máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng khoảng thời gian hai tiếng ban đầu là quan trọng nhất một khi vượt qua cột mốc này tốc độ thiết bị đẩy đạt được đã đủ lớn thêm vào khoảng cách giữa nó và mặt trời đã khá gần lúc đó cho dù con quái vật mẹ có làm thế nào cũng không thể quay lại được thoát khỏi lực hút từ mặt trời trong lúc đó thiết tuyệt phải đối, bị bảo đẩy được vệ khi con quái vật mẹ bị đẩy ngược lại chịu tác động từ trọng lực của vệ tinh số hai bắt đầu chuẩn bị gia tốc hệ thống thông tin trên phi thuyền chiến đấu một lần nữa được khôi phục đây là phi thuyền chiến đấu số 001. ta là diêu nguyên tất cả phi thuyền tập hợp báo cáo tình huống phi thuyền chiến đấu số 002 báo cáo cánh trái xuất hiện vết nứt năng lượng còn lại khoảng 21%. phi thuyền chiến đấu số 003 báo cáo không có tổn hại năng lượng còn lại khoảng 26%. phi thuyền chiến đấu số 127 báo cáo động cơ bị tổn hại hiệu suất bay giảm xuống 11%, n ă n g lượng còn lại khoảng 31%. đến khi chiếc phi thuyền cuối cùng báo cáo diêu nguyên nhầm tính toàn bộ phi đội bao gồm cả hắn chỉ còn lại 90 chiếc hay nói cách khác đã có hơn 1-6 phi đội bị bắn hạ trong trận chiến này hơn 20 tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại hy sinh các phi thuyền chiến đấu còn vận hành bình thường lưu lại còn lại rút lui về phi thuyền hy vọng ách phi thuyền hy vọng ta là hạm trưởng diêu nguyên yêu cầu được trong ò phòng chuyện chỉ c hạm thời. huy trên phi thuyền hy h Đây trường trên vọng, với tạm là à m ừ ngài trường. đang giờ lại, thiết đã trở l hạm Bây ậ phòng k ê n liên lạc lệ giữa ngài và tạm thời. quái trường anh tình huống của con quái vật mẹ. Trong hạm tạm cáo cho của Ba và à. vật h Báo mẹ. p chỉ huy ba lệ ngồi trên ghế h ạ n trường chăm chú nhìn các số liệu chi chít hiện ra trên màn hình nói bên trong cơ thể con quái vật mẹ đang biến đổi mãnh liệt hệ thống thăm dò siêu từ phát hiện bộ gen tổ hợp của nó đang không ngừng thay đổi thiết bị này gần giống như thiết bị gen cộng hưởng thông qua bức xạ nhiệt để dự đoán tình hình trước mắt một phần ba cơ thể con quái vật mẹ đã bị thực vật ngoài hành tinh căn ướt nhưng các tế bào của con quái vật mẹ đang từ từ ổn định lại có thể đang chuẩn bị sinh ra tế bào có thể thôn v ệ cả thực vật ngoài hành tinh còn bao lâu d i ê u nguyên trầm ngâm một lát rồi hỏi ba lệ nhìn sang màn hình vi tính bên cạnh lát sau đáp sau một tiếng hai mươi phút thực vật ngoài hành tinh sẽ bị con quái vật mẹ thôn vệ sau một tiếng ba mươi lăm phút con quái vật mẹ sẽ tiến vào trạng thái hôn mê một tiếng ba mươi lăm phút t r ê n lệch rất nhiều so với hai tiếng a diêu nguyên thất vọng than không ngờ từ một chiếc phi thuyền chiến đấu đang trở về phi thuyền hy vọng vang lên tiếng nói của thích h i ể u điều này diêu nguyên tiếng hát lúc trước là của niệm tịch không à? diêu nguyên hơi ngạc nhiên bởi lúc này hắn đang suy nghĩ đối sách nên chỉ vô thức trả lời sao đúng vậy lúc trước ta nhờ nàng truyền tin tức cho mọi người ra lệnh tấn công không ngờ kỹ năng truyền đạt đích thực còn có công hiệu như thế lợi hại hơn ta nhiều lắm ngay cả quái vật con cũng có thể ảnh hưởng này thích hiểu điều cậu có ý gì mau nói xem thanh âm thích hiểu điều truyền đến la ý đó nếu thực vật ngoài hành tinh không cầm cự với con quái vật mẹ kia đủ lâu vậy chúng ta sẽ giúp nó cho niệm tịch không tiếp tục hát xem sao dùng tiếng hát để nhiễu loạn tế bào quái vật tuy không biết có thể nhiễu loạn đến mức độ nào nhưng chỉ cần trì hoãn thêm mười mấy phút đã đủ rồi phải không diêu nguyên như tròn tỉnh gầm vào thiết bị liên lạc phi thuyền hy vọng ta là diêu nguyên lập tức dẫn niệm tịch không đến phòng chỉ huy dùng hệ thống điện tử dẫn chuyển tiếng ca của nàng ra ngoài không gian thử nghiệm lên đám quái vật kia một chút xem theo lệnh của diêu nguyên cô bé niệm tịch không được triệu đến phòng chỉ huy khi diêu nguyên giải thích tình hình thông qua hệ thống liên lạc mặt cô bé t r ợ t đỏ lên đặc biệt trong ánh mắt nóng rực của vô số chuyên gia binh lính xung quanh nàng càng bối rối hơn túi đầu thật sâu ta ta niệm tịch không nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn của mình lát sau mới dồn hết c ă n đảm nói vào thiết bị liên lạc diêu diêu nguyên ngài rất cần em sao đúng nghiệm tịch không ta cần em để tiếng hát của em vang r ộ i cả vũ trụ này đi dùng năng lực của em tác động đến đám quái vật kia nhiễu loạn bọn chúng dạ nghiệm tịch không nhỏ giọng đáp sau đó cô bé nhắm mắt lại ba lệ đang ngồi trên ghế hạm trưởng nhìn thấy cành đó chân mày nàng hơi nhữ lại khi tất cả thiết bị đã chuẩn bị xong thanh âm nghiệm tịch không thông qua thiết bị khết đại lập tức lan truyền khắp không gian tiếng hát của nàng không phải đơn thuần là sóng điện tử mà là một loại sóng đặc thù khác mà khoa học vẫn chưa tìm hiểu ra nó cộng hưởng với linh hồn của từng người tựa như tiếng hát vang lên từ sâu thẳm trong tâm hồn của họ vậy thật là dễ chịu mỗi lần ta nghe thấy tiếng hát này dường như cả tâm hồn đều thăng hoa bên trong phòng chỉ huy một nam nhân viên điều khiển không kiềm được nhắm mắt lại chìm đắm vào tiếng hát kỳ diệu kia một nhân viên nữ bên cạnh gật đầu tán đồng nhưng nàng lập tức lay t ỉ n h anh chàng trốn việc kia nói lớn anh nhìn xem tế bào bên trong cơ thể con quái vật mẹ có biến hóa mới đúng vậy khi tiếng hát xuất hiện thì tế bào bên trong cơ thể con quái vật mẹ cũng có những diễn biến mới mất kiểm soát đúng vậy mặc dù các tế bào không tấn công lẫn nhau nhưng sự cộng hưởng giữa chúng đã biến mất hay nói cách khác sức sống của tế bào đang ở mức thấp nhất lớp tế bào ngoài cùng vốn đã ngăn cản được sự thôn vệ của thực vật ngoài hành tinh bây giờ lại bị ăn mòn tuy tốc độ vẫn rất chậm so với ban đầu nhưng tế bào của con quái vật mẹ quả thật đang bị b à o mòn từ từ tin tức này lập tức được thông báo cho các phi thuyền chiến đấu vẫn còn ngoài không gian tất cả mọi người đồng loạt hoan hô thậm chí ngay cả r i ê u nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ mong nó sẽ tiếp tục diễn biến như thế tất cả thủ đoạn chúng ta đã vận dụng hết rồi trở thành con mồi của thực vật ngoài hành tinh đi diễu nguyên nhìn con quái vật mẹ ở đằng xa đang không ngừng v ặ n mẹo lẩm bẩm thời gian như vậy cứ từ từ trôi qua các phi thuyền lần lượt trở về bổ sung năng lượng hoặc thay thế phi thuyền diễu nguyên cũng lái phi thuyền kia chớp chân hồng trở về phi thuyền hy vọng một lần lý do rất đơn giản chính là động viên niệm t h ì không cô bé đã hát không ngừng nghỉ gần một tiếng thanh âm đã sớm khẳng k h ẳ n hơn nữa vẫn luôn sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả cô bé đã sớm kiệt sức rồi cho đến khi niệm tịch không hát xong một bài hát thời gian cô bé hát vừa đúng một tiếng mọi người xung quanh từ sự hưng phấn ban đầu dần dần im lặng thậm chí rất nhiều nhà khoa học dân chúng đều tụ tập gần phòng chỉ huy bọn họ đã biết tất cả nhiều người trầm mặc thậm chí một vài cô gái trẻ còn bật khóc đủ rồi diễu nguyên đi tới bên cạnh niệm tịch không nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đang run rẩy của nàng dịu dàng nói đủ rồi mọi việc còn lại cứ giao cho bọn anh nghiệm tịch không mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên màu đỏ chết chóc thì thầm em vì ngài mà hát vậy em vẫn có ích với ngài đúng không đương nhiên rồi cho nên hãy nghỉ ngơi đi thiếu không em đã làm rất tốt thậm chí còn tốt hơn nhiều chúng ta d i ê u nguyên thở dài dịu dàng đáp lời cô bé đ b n g vòng tay hắn trở nên nặng nề niệm tịch không tịch đã ba ấ t tỉnh. m n nàng xuống, bổ sung dịch dinh dưỡng ngay, Nguyên niệm không bên cạnh, cho đến khi cô bé được mang đi, hắn mới nhìn g giao Diêu bổ bác bé ba sĩ dịch dõi. tịch chú cho cho cô được theo khi đi, mới ý về lệ nói. Ba lệ, phi thuyền hy vọng giao cho em chú ý báo cáo tình hình của con quái vật mẹ liên tục chúng ta đã thử hết tất cả những gì có thể làm rồi còn lại giao cho vận mệnh quyết định đi d i ê u nguyên nói xong lập tức đi về kho chứa phi thuyền hắn vẫn còn nhiệm vụ cần sử dụng tia chớp chân hồng nhưng hắn không để ý tới ánh mắt ba lệ nhìn hắn lộ vẻ mất mát còn minh chi khiết cách đó không xa ánh mắt của nàng ta trợt lóe lên sát khí còn nghiệm tịch không trong lúc hôn mê nàng như trở lại lúc mình đang sử dụng kỹ năng truyền đạt giả bốn phía đều tràn ngập quả cầu sáng cùng với quả cầu to lớn của diêu nguyên nhưng lúc đó sau quả cầu của diêu nguyên nàng nhìn thấy một quả cầu to lớn khác sự khổng lồ của nó vượt xa các quả cầu bình thường khác nhưng nó lại không hề phát ra tia sáng ấm áp nào cả ngược lại từ nó nàng cảm thấy được sự lạnh lẽo âm t r ầ m tựa như linh hồn nàng sẽ đóng băng trong c h ư ớ c mắt chương 177, sự thật khi r i ê u nguyên một lần nữa lái phi thuyền tia chấp chân hồng bay ra ngoài không gian lao đến phía trước đội hình phi thuyền thì con quái vật mẹ đang bị đẩy về phía mặt trời sau một tiếng đồng hồ dùng tiếng hát để nhiễu loạn lúc này thực vật ngoài hành tinh đã chiếm cứ khoảng một ba thể tích con quái vật mẹ đúng vậy tuy bị tiếng hát của niệm tịch không nhiễu loạn nhưng tế bào của nó vẫn từ từ tiến hóa thậm chí bắt đầu tấn công ngược lại thực vật ngoài hành tinh lúc này thực vật ngoài hành tinh từ lúc chiếm một phần hai thể tích con quái vật mẹ đã giảm xuống còn một ba hơn nữa khi tiếng hát biến mất tế bào của con quái vật mẹ dường như càng trở nên điên cuồng các tế bào sôi trào kịch liệt trong màn hình thăm dò của thiết bị siêu từ trên phi thuyền hy vọng có thể thấy được tốc độ ăn mòn khủng khiếp của nó gần như quan sát được bằng mắt thưởng bất quá cùng quá trình đó thì vô số tế bào chết cũng được đ à o thải khỏi cơ thể con q u á i vật mẹ còn những thứ sót lại như kim loại kết tinh tinh thạch năng lượng nước thì bị nuốt trọn quá trình này khiến thể tích con q u á i vật mẹ giảm mạnh giảm đến hơn 70% phần trăm thể tích ban đầu không kể đến việc tế bào của nó đang trong tình trạng mất nước cứ như vậy trong sự lo lắng đề phòng của mọi người hai tiếng trôi qua lúc này vận tốc của con quái vật mẹ tăng lên không ngừng nhờ thiết bị đẩy đạt mức 290 t m c km tuy tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng trưởng nhưng mức độ tăng không lớn như lúc trước lợi dụng lực ly tâm của vệ tinh số hai để gia tốc hiện giờ con quái vật mẹ cách xa hành tinh khoảng 2 tỷ km dĩ nhiên khoảng cách của nó đến mặt trời vẫn còn xa bởi với thể tích khổng lồ của nó việc dừng lại và bay ngược về trong vận tốc lớn như vậy là vô cùng khó khăn chưa kể đến sức hút từ mặt trời sự tấn công từ phi thuyền hy vọng phá hủy lò phản ứng nhiệt hạch đó mới là mục tiêu thật sự của kế hoạch xạ thiên lang dừng lại thôi chúng ta quay trở về phi thuyền hy vọng d i ê u nguyên nhìn con quái vật mẹ càng lúc càng xa ra lệnh rút lui bây giờ chỉ còn cách chờ đợi kết quả cuối cùng thiết bị đẩy bằng hạt phản lực có sự khác biệt rất lớn với hệ thống động cơ hỏa lực mà con người từng dùng trước đây điều đáng chú ý nhất là thời gian vận hành hệ thống động cơ hỏa lực có sự hạn chế về nhiên liệu bởi mang theo một lượng nhiên liệu khổng lồ là gánh nặng to lớn cho động cơ nhưng thiết bị đẩy bằng hạt phản lực bộ phận cung cấp năng lượng của nó đã đạt chuẩn cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn với kỹ thuật đó chỉ bằng một thiết bị lớn bằng hộp diêm công suất đã tương đương với một nhà nhiệt điện cỡ lớn hoạt động trong một ngày còn với thiết bị đẩy được cải tiến này thiết bị cung cấp năng lượng của nó lại là một lò phản ứng nhiệt hoạch mini có thể nói trừ phi lò phản ứng ngưng hoạt động thì nó sẽ vẫn tiếp tục gia tốc cho con quái vật mẹ kia tuy tốc độ tăng lên không nhanh nhưng theo tính toán khi đột phá cột mốc 300 km s lên tới 310 hay 320 km s thì thiết bị đẩy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên đúng như diêu nguyên nói chúng ta chỉ còn cách chờ đợi mà thôi cùng lúc đó khi diêu nguyên dẫn đội phi thuyền quay về bắt đầu quá trình nghỉ ngơi hệ thống thăm dò siêu từ trên phi thuyền hy vọng vẫn hoạt động không ngừng nghỉ cho dù lúc phi thuyền hy vọng quay trở lại hành tinh đón vương quang chính và các binh lính thuộc lực lượng phòng vệ hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động hai tiếng hai mươi phút tất cả tế bào thực vật ngoài hành tinh biến mất toàn thân con quái vật mẹ tiến vào trạng thái tiến hóa thời gian tiến hóa chưa rõ ba tiếng bốn mươi bảy phút tế bào bên trong cơ thể con quái vật mẹ bắt đầu hoại tử một lần nữa nó lại tự giảm bớt chất lượng và thể tích của mình theo các tính toán sơ bộ thể tích và khối lượng của nó chỉ còn lại tháng một năm ba không so với lúc đầu đồng thời do thể tích và khối lượng của con quái vật mẹ đã giảm mạnh thiết bị đẩy tiến hành gia tốc vượt dự đoán vận tốc hiện giờ của nó là 600 km s vẫn còn tiếp tục tăng 4 tiếng 56 phút con quái vật mẹ bắt đầu thu nhỏ lại thể tích và khối lượng của nó ước chừng chỉ còn lại tháng một năm chín không so với ban đầu vận tốc hiện giờ của nó là 1.400 km n ă tiếng 4 phút thiết bị đầy cải tiến bị phá hủy màu sắc bên ngoài con quái vật mẹ bắt đầu thay đổi chuyển thành màu xanh lục theo tính toán sơ bộ nó đang trong quá trình phục chế tế bào với số lượng lớn 5 tiếng 32 phút hiệu ứng cộng hưởng g e n bên trong cơ thể con quái vật mẹ biến mất tế bào mới xuất hiện khi riêng nguyên tỉnh lại là khoảng 6 tiếng sau khi kế hoạch xạ thiên lang được triển khai hắn rủi mắt rửa mặt rồi vội chạy tới phòng chỉ huy tới nơi vội vàng ngồi lên ghế hạng trường bắt đầu xem xét tình hình trước mắt toàn thân con quái vật mẹ đã hoàn thành việc chuyển hóa tế bào vận tốc hiện giờ của nó là 1.500 km s khoảng cách đến mặt trời còn khoảng 102 t ỷ km theo ước tính còn khoảng chín tiếng nữa sẽ bước vào khu vực nguy hiểm không thể nghịch chuyển tốc độ ba lệ đứng bên cạnh riêng nguyên nói nhỏ d i ê u nguyên nhìn vào màn hình nơi đang chiếu hình dạng mới của con quái vật mẹ sau khi tiến hóa đúng vậy hiện giờ nó chỉ bằng tháng một năm 9 h không so với lúc trước bề mặt không còn vẻ dữ tợn mà thay vào đó là một màu xanh lục huyền ảo thoạt nhìn nó không còn giống với nội tạng mà giống với màu của da thịt hơn phản ứng năng lượng trong cơ thể nó thì sao d i ê u nguyên suy nghĩ một chút hỏi không có phản ứng năng lượng đây là điều mà chúng ta cảm thấy khó hiểu nhất lẽ nào do quá trình tiến hóa nên biện pháp thăm dò của chúng ta đã vô hiệu vậy chờ một lát xem sao chờ nó định làm gì lại qua hai tiếng trôi qua con quái vật mẹ vẫn im lìm tựa như đã sẵn sàng đón nhận kết cục của mình bay về phía mặt trời nhưng đột nhiên trên người nó chợt xuất hiện một bẽo thịt khổng lồ phía đuôi bẽo thịt này phun ra hạt phản lực đẩy cơ thể nó bay ngược lại do đó vận tốc đang giảm xuống từ từ vận tốc đang bắt đầu giảm tốc độ hiện giờ là 1.567 km s mỗi giây giảm xuống 65 u m ư km tốc độ giảm đang tăng nhanh lên tới mức 67 km s r i ê n nguyên lớn tiếng quát vị trí cụ thể của nó vẫn được tính toán chứ nhập dữ liệu vào khởi động sờ ta đẹp giữa ở ghẻo gùn tấn công từ xa rõ hạm trưởng ra lệnh tình huống kế tiếp diễn ra y hệt như trong kế hoạch phi thuyền hy vọng sẽ sử dụng chủ pháo tiến hành công tầm xa dĩ nhiên do khoảng cách giữa hai bên quá xa cho dù là sờ ta đẹp ở ghẻo gùn thì viên đạn cũng phải mất vài tiếng mới trúng mục tiêu nhưng cũng may nhờ vào khả năng tính toán siêu cường của máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng mỗi lần xạ kích đều trúng mục tiêu trong bốn tiếng tiếp theo sờ ta đẹp ở ghẻo gùn đã bắn ba lần lúc này tốc độ của con quái vật mẹ đã giảm xuống còn 600 kmh không biết vì nguyên nhân dung hợp với tế bào thực vật ngoài hành tinh hay không tốc độ giảm vận tốc của nó đã hạ thấp rất nhiều mỗi một lần giảm xuống đều cách một khoảng thời gian dài hơn nữa sự giảm xuống cũng không đáng kể chẳng lẽ cục đ i ễ thịt kia tuy có công suất cực mạnh nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh sao thậm chí đám riêng nguyên trong phòng chỉ huy còn suy đoán có lẽ loại tế bào mới này không đến mức khủng khiếp như mọi người tưởng không ngờ từ phòng thí nghiệm sinh vật lại truyền đến một tin tức kinh khủng khác các tế bào của con quái vật mẹ trong thí nghiệm lúc trước bọn chúng lại một lần nữa thái hóa biến thành hình dạng của tế bào thực vật ngoài hành tinh hay nói cách khác cấu trúc g e n của chúng gần như ý ỉa h ế t nhau ngay sau đó loại tế bào bắt đầu bành trướng điên cuồng nếu không nhờ hệ thống máy tính quan sát kịp thời can thiệp dùng tia laser cường độ cao tiêu hủy thì tế bào kia có thể đã tràn ra ngoài phòng thí nghiệm nuốt c h ừ n g cả phi thuyền hy vọng điều kinh khủng nhất là ý của cậu là loại tế bào mới lột xác này không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng có thể tự thân sinh trưởng ngay cả trong chân không à? d i ê n nguyên mù mờ hỏi ỷ v ả i nạ ỷ v ả i nạ lắc đầu không không thể nói nó đã phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng nói chính xác hơn bất kỳ vật chất nào kể cả tín hiệu điện tử đều có thể trở thành đồ ăn chất dinh dưỡng của nó nó đã không cần một vật chất cố định nào nữa một ví dụ đơn giản nó có thể tổng hợp nước từ không khí từ đó rút trích ra phân tử hỉ rổ cho lò phản ứng nhiệt hạch rồi sử dụng năng lượng sinh ra này để tạo thành loại vật chất khác nói cách khác loại tế bào chỉ cần được cung cấp năng lượng nó có thể sinh trưởng một cách vô hạn bất kể nơi đâu sắc mặt riêu nguyên trở nên tái nhợt bởi tình hình hiện giờ đang vô cùng thuận lợi cho con quái vật mẹ càng gần mặt trời thì các bức xạ điện từ phát ra từ mặt trời sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho nó từ đó nó có thể sinh sôi nảy nở không ngừng biến thành một con quái vật gần như bất tử vậy tại sao đến tận giờ loại tế bào này mới tiến hóa loại tế bào lúc trước mà chúng ta quan sát là gì d i ê n nguyên vẫn chưa hiểu hỏi ba lệ đứng bên cạnh trợt trên bào có lẽ nó đang phân tích mật mã phân tích mật mã đúng là mật mã chứa trong đoạn g e n của thực vật ngoài hành tinh đoạn mật mã mà chúng ta nhìn thấy lúc trước thứ giống như là một nhãn tên bởi bản thân cái nhãn tên kia đã là một loại mật mã anh hiểu rồi hai mắt riêu nguyên âm trầm nhìn vào màn hình nhìn vào thân ảnh con quái vật mẹ hắn đã hiểu vì sao nó lại phản ứng chậm chạp như vậy rồi nó đang tiến hành phân tích gen của thực vật ngoài hành tinh nó muốn giải mã toàn bộ bí mật chứa trong đoạn gen đó sau đó tiến hóa thành một loạt tế bào kinh khủng như tế bào bên trong phòng thí nghiệm sinh vật chương một trăm bảy mươi tám sinh vật kinh khủng và hạ màn chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc đúng như trương h à n g nói bọn chúng chỉ là sinh vật có những bản năng và trí tuệ cơ bản nhất việc tiến hóa và chiếm lấy khoa học kỹ thuật là ưu tiên hàng đầu với bọn chúng còn lại mọi thứ đều không quan trọng nhưng nếu thật sự như thế ta rất muốn hỏi nó chẳng lẽ nó không biết bây giờ nó đã không thể quay đầu nữa rồi sau 19 t i ế n g 30 phút con quái vật mẹ bắt đầu thay đổi hình dạng trong màn hình quan sát của phi thuyền hy vọng nó bắt đầu biến đổi từ g e n của thực vật ngoài hành tinh một loại sinh vật kinh khủng vượt xa trí tưởng tượng của loài người dần dần hiện ra thể hiện sự mạnh mẽ đáng sợ trong những giây phút cuối cùng chỉ mấy chục giây thôi làn da của con quái vật mẹ biến thành màu thịt sống thân thể nhỏ bé bành trướng dữ dội phảng phất như có thể nuốt gọn cả một hành tinh làn da của nó bước đầu trông có vẻ mỏng manh nhưng cho dù quan sát trên phi thuyền hy vọng ở khoảng cách xa vẫn thấy được sự tăng trưởng của nó lớp da càng lúc càng dày thình ra thể tích gần như tăng theo cấp số nhân không chỉ vậy ở phía sau nó mọc lên vô số quả cầu nhỏ giống như thiết bị đẩy mini số lượng lên tới hàng nghìn thậm chí còn nhiều hơn bọn chúng bắt đầu điên cuồng phun hạt phản lực định thoát khỏi mặt trời nhưng nó cách mặt trời quá gần chỉ trong khoảng ba trăm nghìn km sức hút khủng khiếp từ mặt trời đã trói chặt nó hơn nữa nhiệt độ kinh khủng phát ra kèm theo các bức xạ nóng bức do phản ứng nhiệt hạch bên trong lói mặt trời càng lúc càng kéo nó đi về phía địa ngục tốc độ của nó đang giảm còn b 0 0 km s b 0 t km s h 0 i km s thiêu đốt trên màn hình theo dõi một con quái vật khổng lồ đang từ từ bị đốt cháy làn da cháy khét của nó đang lan rộng tuy tốc độ vẫn đang duy trì nhưng không thể cản được việc nó đang từ từ rơi vào mặt trời cho đến khi cả thiết bị thăm dò siêu từ cũng không thể quan sát được bóng r ă n g nó trên màn hình chỉ là một màu trắng xóa cùng lúc đó tại một quán net công cộng ở tầng ba trong quán chỉ có một khách hàng đang sử dụng máy tính đó là thích h i ể u điều hắn đã sử dụng chứng minh thư đặc thù của mình để b a o chọn cả quán net này ngồi trước chiếc máy tính quen thuộc hắn đã mở trò chơi sở ta cờ giạc ba hơn mười tiếng liên tục từ khi tỉnh lại sau giấc ngủ hắn đã có mặt ở chỗ này cho đến khi một nít nêm có tên sệ rồ đăng nhập vào phòng trát thích hiểu điều t r ò n tỉnh ngồi thẳng lương dậy nữ bi ngươi đến rồi hả? thích hiểu điều lập tức gõ chữ ta không phải nữ bi ngươi đã nhận thấy sai lầm của mình chưa thấy rõ không đó mới chính là trùng tộc thật trong vũ trụ thích hiểu điều nếu đó là chủng tộc vậy ngươi là ai xê rô một lúc lâu sau xê rô vẫn chưa trả lời thích hiểu điều cảm thấy hơi lo có lẽ mình đã hỏi quá trực tiếp thì bỗng nhiên trên màn hình hiện ra câu trả lời ta là xê rô theo như lý thuyết của loài người các ngươi ta là những con số là hình thái nguyên thủy theo lý thuyết của loài người các ngươi như vậy ngươi không phải là loài người à? ngươi là ai là bản thân phi thuyền hy vọng à? hay là người ngoài hành tinh là thần hay ác quỷ sệ dỗ vẫn im lặng không đáp nhưng thích hiểu điều có đủ sự kiên nhẫn hắn một mực chờ đợi quả nhiên lát sau sệ dỗ hồi đáp ta là sinh mệnh có trí tuệ ra đời trên trái đất hơi khác biệt so với các ngươi loài người ta không rõ mình là cái gì nhưng ta có trí tuệ của riêng mình còn nữa trong vũ trụ không có thần chỉ có ác ma từ ác ma mà các ngươi đề cập đến trong kinh thánh thích hiểu điều bối rối hắn t ỏ mò hỏi ngươi là vật thể sinh mệnh có trí tuệ sinh ra trên trái đất nhưng lại khác loài người chúng ta đột nhiên hắn như bừng tỉnh h ư n g phấn gõ ta biết rồi ngươi là người atlantis cổ đại sao nói như vậy chắc ngươi là nàng tiên cá rồi ngươi là phái nữ à? lần này sezo phản ứng rất nhanh trả lời ngay không ta không phải là người atlantis cũng không phải nàng tiên cá ta là một sinh mạng thuần túy chỉ có năng lượng và linh hồn ngươi có thể coi đó là một loại sinh mệnh biến dị từ từ cái gì là sinh mệnh tuy thích h i ể u đ i ề u quả thật là suy luận giả nhưng hắn không phải là nhà khoa học hắn chỉ là một sinh viên đại học bình thường cho nên thảo luận thuyết tiến hóa với hắn quả là một khảo nghiệm khó khăn sinh mệnh chỉ có năng lượng và linh hồn không phải là thiên sứ sao cũng là phái nữ rồi nhiều game khác cùng y r ì hệt mà không đúng trong game hẹn rộ h ơ p tám thì thiên sứ là n a m à. hơn nữa còn là loại thiên sức chân lông mặc quần đùi chạy long nhong ngươi ngươi không phải là loại thiên sứ biến thái này chứ ngươi rất ghét phái n a m à. đột nhiên sệ d ồ hỏi ách không phải là ghét chỉ là khi nghĩ đến hình tượng thiên sứ t h u ầ n khiết tự dưng nghĩ ngay đến các em gái xinh tươi chân dài miên man eo thon ngực bự mang cánh trắng n u ố t thôi ngươi biết đấy khi đang tưởng tượng thế nghĩ đến các gã trai cao to đen hôi mặc quần đùi chạy long nhong thì hơi khó chịu thích hiểu điều suy nghĩ một chút gõ chữ đáp vậy ta là phái nữ vậy bất quá ta không phải thiên sứ ta đi đây con quái vật mẹ dường như đã chết rồi không uổng công ta điều khiển chương trình phân tích từ xa khiến cho thời gian giải mã của nó kéo dài thêm sau này đừng có gọi là ta nịu bị đấy trên màn hình xuất hiện dòng chữ của xê rộ thích hiểu điều lập tức phản hồi vậy làm sao để tìm ngươi ách ngươi biết đó t ì m ngươi để thỉnh thoảng chơi game cho vui sợ ta c ỡ giạc ba này Si v lì dạ ti hòn bảy hẹn giọt tám toàn là game mùn tìm tợ lệ ở không h ú n g chi vấn đề trùng tộc đã giải quyết rồi hành tinh được an toàn chúng ta có nhiều thời gian rảnh r ồ i mà không rõ đến lúc cần ta sẽ tìm ngươi ngoài ra hòa bình không kéo dài lâu bởi tiến trình vẫn đang được vận hành nếu không đột phá được nền văn minh cấp chín đỉnh cao hoặc tìm được chìa khóa như vậy vĩnh viễn không thể những dòng chữ cuối cùng chưa hiện lên nickname sệ rô đã biến mất khỏi phòng trác sau cuộc nói chuyện thích hiểu điều thu thập được rất nhiều tin tức hữu dụng tuy đoạn đối thoại lúc nãy trông như đoạn đùa giỡn giữa hai người bạn nhưng với các tin tức nhận được hắn đã xác nhận đến tháng tám năm 1 ộ không các suy luận của mình lúc trước hiện giờ chỉ còn phải tìm một nơi trên phi thuyền hy vọng nơi mà tuyệt nhiên không có sóng điện tử cũng như thiết bị t h a m dò để thảo luận với diêu nguyên chuyện này cần hắn sắp xếp một chút mới được nhưng điều khiến hắn cảm thấy run sợ chính là những lời nói cuối cùng của sệ dô tại sao hòa bình lại không kéo dài lâu tiến trình gì vẫn đang tiếp tục còn nữa đột phá nền văn minh cấp chín đỉnh cao là sao thứ gọi là chìa khóa là cái gì tất cả câu hỏi như xoáy vào đầu hắn mọi chuyện tựa hồ vượt xa dự đoán ban đầu khi thích hiểu đ i ề u tắt máy tính đi ra khỏi con nét hắn nghe được tiếng hoan hô của các người dân bên cạnh còn có tiếng hét vui mừng vang lên trong các tầng lầu tất cả dân chúng trên phi thuyền hy vọng đều đang ăn mừng lý do chỉ có một thắng lợi rồi loài người đã thắng lợi một hành tinh có biển xanh bao la bầu trời cao vời vợi màu xanh tươi đẹp nó đã trở thành hành tinh mẹ thứ hai của loài người chương một trăm bảy mươi chín virus từ lúc con quái vật mẹ tiến hóa quay ngược về trước mấy tiếng bên trong phi thuyền hy vọng đang có một cuộc chiến khác không ổn virus đã lây lan đến nội tạng rồi đã xuất hiện tình trạng chảy máu trong khó thở nhịp tim giảm đột ngột cứ như thế e rằng một nhân viên nghiên cứu nhìn vào màn hình vội vàng kêu to phía sau tổng cộng có hơn một trăm nhà khoa học nhân viên nghiên cứu còn có hai nhị ngữ giả ỷ vại nạ và mỹ xù ạ sắm rồ có thể nói đây là toàn bộ các chuyên gia về phương diện sinh vật vi rút trên phi thuyền hy vọng bọn họ đang đồng tâm hiệp lực chống lại loại vi rút trên hành tinh mới bất kỳ một hành tinh nào đều có hệ sinh thái riêng của mình quá trình tiến hóa của chúng đều có những con đường riêng biệt tuy cũng có trường hợp giống nhau về mặt hình thức nhưng về bản chất thì lại là hai thứ khác biệt như loại vi rút trên hành tinh mới này tuy đều là vi rút nhưng cấu trúc g e n của hai bên lại khác xa nhau do đó hệ thống miễn dịch của con người cũng như các kháng sinh đều vô dụng không có chút hiệu quả với bọn chúng dùng ví dụ đơn giản khác để hình dung nếu sinh vật sống ở trái đất hít một hơi không khí từ hành tinh khác cho dù không khí nơi đó có thành phần y hệt trái đất nhưng chỉ cần không khí có chứa vi rút vi sinh vật như vậy sinh vật đó sẽ mắc bệnh ngay lập tức hơn nữa còn lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm thậm chí tử vong sau mười mấy tiếng sự thật luôn khác xa với những gì tiểu thuyết giả tưởng phim truyện hoặc game khi tìm thấy hành tinh mới việc hô hấp trên hành tinh đó cơ bản là việc tự sát chỉ cần một loại v i r ú t sinh sống trên hành tinh kia cũng đủ rết sạch 99,9999% sinh vật đến từ bên ngoài lúc này loài người cũng đang gặp vấn đề y hệt sắc mặt ỷ vại na hiện nét đau khổ hắn im lặng nhìn qua mỹ sủ a sạp rộ sau đó ra lệnh sử dụng thiết bị đông lạnh siêu tốc đồng thời dùng dịch sinh thái đưa bọn họ vào thiết bị đông lạnh trước đã nhân viên nghiên cứu kia sửng sốt hắn còn chưa kịp phát biểu thì một nhà khoa học giàn mua bên cạnh đã nói tiến sĩ ủ y vãi na làm như thế không ổn thiết bị đông lạnh siêu tốc có những khuyết điểm rất nghiêm trọng con người chỉ có thể chịu đựng trong ba ngày nếu sau ba ngày không g ã đông thì cơ thể bọn họ sẽ chịu các thương tổn vĩnh viễn chuyện đó m t s u ạ sapzo lên tiếng ủng hộ ỵ vại nạ nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều chuyện tử vong cho tới giờ đã có bốn người chết hơn nữa trương h à n g đã xuất hiện s ố c phản ứng tim dừng đập trong khoảng thời gian ngắn nếu cứ như vậy bọn họ sẽ không thể cầm cự được trước khi tìm ra vaccine phòng bệnh cho bọn họ vào thiết bị đông lạnh siêu tốc là lựa chọn duy nhất nhà khoa học kia thở dài không ngăn nữa. tiếp tục ngăn cả、nữa. lát sau trong phòng cách ly thiết bị đông lạnh siêu tốc nhanh chóng được chuyển vào các binh lính bị nhiễm vi rút được đặt trong lồng chứa dịch sinh thái nhằm ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp của hơi lạnh cũng như cung cấp năng lượng cho bọn họ sau đó thiết bị đông lạnh siêu tốc ứng dụng kỹ thuật từ trường được khởi động nhất thời tất cả nhân viên trong phòng cảm thấy như mùa đông tràn tới nhưng thật ra các bệnh nhân không hề bị đóng băng mà trông như đang ngủ một giấc ngủ dài trên người không hề có một mảnh băng nào cả các nhân viên nghiên cứu im lặng nhìn bệnh nhân đang say ngủ nhưng sau đó ỷ v a i nạ và mì sủ ạ sạp rô nảy ra cuộc tranh luận tiến sĩ mì sủ ạ sạp rô tôi kiên quyết phản đối việc dùng tế bào của đám quái vật để thí nghiệm hiện giờ chúng ta đang xảy ra chiến tranh với bọn chúng mà tế bào kinh khủng kia ngài cũng đã thấy rồi vạn nhất có sự đột biến hoặc khiến cho tế bào quái vật lây lan qua người bọn họ như vậy ta thả rằng để bọn họ hy sinh còn hơn y vai na to tiếng sự nho nhã thường ngày của mỹ xù ạ sạp dồ đã biến mất tam đôi mắt hắn đỏ lên đáp trả nhưng tiến sĩ y vai na chúng ta bây giờ còn cách nào khác để cứu bọn họ sao mỗi người đều bị nhiễm ít nhất trên trăm loại virus nguy hiểm mỗi loại virus lại tạo nên những tổn thương khác nhau cho nên mỗi thứ đều cần một loại vaccine đặc thù hoặc một hệ thống miễn dịch để khắc chế nhưng chỉ với chúng ta có thể chế ra trăm loại vaccine trong ba ngày ngắn ngủi sao huống chi hệ thống miễn dịch của bọn họ đã bị phá hủy hoàn toàn đây là biện pháp duy nhất y v ả i nạ trần c h ờ một lát nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu không được chỉ riêng biện pháp này là tuyệt đối không thể tôi thừa nhận đây có thể là biện pháp duy nhất để cứu bọn họ nhưng ngài không nghĩ tới sao một khi thất bại bọn họ có thể sẽ biến thành quái vật ngay cả ý thức cũng biến mất ngài cảm thấy bọn họ muốn mình trở thành như thế sao mỹ su ạ sạp dồ đáp sẽ không bởi tôi không trực tiếp tiêm tế bào quái vật vào người bọn họ kiến thức cơ bản như vậy sao tôi lại không biết tôi lấy một ít virus bị lây nhiễm từ người họ tiêm vào tế bào quái vật ngài còn nhớ đặc điểm của chúng không là việc không hề có cấu trúc g e n cố định điều này giúp nó có thể biến đổi cấu trúc g e n của mình tùy theo hoàn cảnh nói cách khác khi nó rơi xuống bất kỳ hành tinh nào chỉ cần không có siêu vi rút có thể tiêu diệt toàn bộ tế bào của nó trong n g á y mắt thì nó vẫn có thể tự tổ hợp gen của mình lại nhằm thích ứng với điều kiện trên hành tinh này sinh ra hệ thống miễn dịch phù hợp chúng ta có thể quan sát quá trình tế bào quái vật thành lập hệ thống miễn dịch sau đó lấy ra tế bào quái vật đã có hệ thống miễn dịch hoàn chỉnh hòa với dung môi kháng nguyên còn có vải nạ lại ngắt lời mỹ xù ạ sạp rộ một lần nữa nhưng ngài chẳng lẽ không nghĩ tới các bước trên chỉ được thực hiện theo các kiến thức khoa học cơ bản của mà loài người chúng ta phát minh ra tôi có thể hiểu cách suy nghĩ của ngài không phải tiêm thẳng tế bào quái vật vào người bệnh mà đầu tiên tạo ra một loại tế bào quái vật đã chuyển đổi cấu trúc en có hệ thống miễn dịch phù hợp sau đó mới tiêm vào thân thể con người nó sẽ giúp cho người bệnh trong thời gian ngắn xây dựng hệ miễn dịch nhưng tất cả chỉ là suy luận của con người chúng ta ai dám khẳng định đơn vị tối giản nhất của đám quái vật kia là loại tế bào này vạn nhất trong tế bào này chứa một chuỗi gen không thậm chí là một đoạn gen thậm chí chỉ là những thành phần axit gamin nhỏ nhoi thôi tạo thành sự thôn phệ và cắn nuốt sinh vật khác đây đây là vũ trụ chúng ta không biết loại tế bào quái vật này có cấu tạo ra sao vạn nhất đúng như lời tôi chỉ cần một đoạn gen ngắn ngủi cũng có thể sinh sôi nảy nở sau đó thôn phệ vật chủ thì sao có thể ban đầu không có tình huống phát sinh nhưng trong cơ thể người bệnh vẫn có tế bào quái vật đợi đến 10 ngày sau 10 năm sau 100 năm sau thì sao nó đột nhiên bộc phát cắn nuốt vật chủ sinh sôi nảy nở từ chính bên t r o n g phi thuyền hy vọng giống như nền văn minh xưa kia trình độ văn minh cũng gần như tương đương chúng ta lại bị một loại tế bào lây nhiễm tiêu diệt hoàn toàn trong thời gian ngắn ngài muốn cả loài người hủy diệt sao những lời này của ỷ vải na đã rất nạo có thể nói nếu như không có chữ suy đoán lúc đầu chỉ với những lời này nếu hắn lên án mịt s ù ạ sạp rổ công khai có thể khép mịt s ù ạ sạp rổ vào tội danh phản bội loài người khuôn mặt mịt s ù ạ sạp rổ đỏ bừng phảng phất như chỉ đụng nhẹ vào thì sẽ máu sẽ tôn trào hơi thở hắn rồn rập kiên quyết nói bất kể ra sao thí nghiệm này ta nhất định sẽ tiến hành tiến sĩ ỵ vãi nạ nếu ngài có vấn đề gì về thí nghiệm này ngài có thể báo cáo với hạm trưởng cho ngài ấy quyết định nên hay không tiến hành thí nghiệm đó không phải vì vinh dự cá nhân cũng không phải thành tích gì cả mỹ xù ạ sáp dỗ đột nhiên cảm giác ngực mình như bùng cháy nhớ đến nụ cười trước lúc ra đi của nàng hắn đột nhiên lấy được dũng khí gầm lên đó là vì sinh mạng của con người người ra đi v i n h viễn không bao giờ hiểu nỗi đau của người ở lại họ chết tất cả đều biến mất nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại ám ảnh những người còn sống tôi sẽ kiên trì kiên trì làm bằng được thí nghiệm này trừ phi có ai tống giam ta lại tiến sĩ ỷ v ậ y nạ ngài không hiểu thí nghiệm này không chỉ cứu những người bị lây nhiễm nơi đây còn có tương lai của loài người của chúng ta trong vũ trụ chúng ta quá yếu đ ớt bất kỳ một vi rút nhỏ nhoi một sinh vật ngoài hành tinh nào cũng có thể diệt chủng loài người lần trước đã chết hai mươi mấy người chúng ta chịu đựng vậy tiếp theo thì sao tiếp tục vứt bỏ tính mạng của những người ở đây như đám lãnh đạo khốn kiếp trên trái đất sao vì số đông mà vứt bỏ số ít sao chỉ bởi vì chỉ bởi vì bọn họ không thể cứu chữa sao không chỉ cần có thể cứu thì tôi tuyệt đối không buông tay sinh mạng là thứ chân quý nhất của cả vũ trụ này tế bào quái vật là chìa khóa để xây dựng nên một loại virus có thể miễn dịch toàn bộ virus khác nó rất nguy hiểm nhưng sự nguy hiểm đó lại đáng giá còn việc làm sao chế ngự sự nguy hiểm của nó khiến nó có thể sử dụng chính là nhiệm vụ của các nhà khoa học chúng ta không phải sao mỹsu a sabo cúi đầu không lưng về phía ỷ vãi nạ nói như vậy cảm ơn tiến sĩ ỷ vãi nạ vì đã hợp tác với tôi đến lúc này hợp tác với ngài đã giúp ích cho tôi rất nhiều bây giờ đây là cuộc chiến của riêng tôi vô luận ra sao trừ phi giết chết tôi mới có thể ngăn cản thí nghiệm này ngoài ra nếu như tế bào quái vật phát sinh biến lớn dị hoặc lây lan ra ngoài nuốt chửng cả tôi trước khi chết tôi sẽ ấn chiếc nút tự hủy trong phòng thí nghiệm nói xong mỹsu a s a b r o đứng lên một mình đi ra khỏi phòng thí nghiệm sinh vật rộng lớn hắn từ chối bất kỳ ai đi theo một mình tiến vào phòng thí nghiệm thuộc tiểu tổ của mình tấm lưng cô độc của hắn dần biến mất trong tầm nhìn của mọi người nhưng nó đang phát ra một loại ánh sáng trói lọi đến mức không ai có thể nhìn thẳng vào c h ư n g một trăm tám m trong lúc thí nghiệm nền y học của loài người đã phát triển liên tục trong mấy ngàn năm dòng trừ thời kỳ đồ đá nguyên sơ còn lại nó vẫn được nghiên cứu không ngừng tuy nền khoa học đã tìm ra vi khuẩn vi sinh vật vi rút trong khoảng 200 năm gần đây nhưng vô số các loại bệnh do chúng gây ra đều có sát xuất chữa khỏi rất h ấ p hoặc vô phương cứu chữa có thể nói đó chính là giới hạn của nền y học loài người hiện tại khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn rất nhiều phương pháp điều trị mới đã được phát minh và vận dụng điển hình trong lĩnh vực giải phẫu dùng một loại robot có kích thước lạ n ổ t i ế n vào cơ thể con người chữa trị các nội tạng tổn thương mà không gây đau đớn cũng như tiêu trừ các loại khối u tế bào gây hại bài xích chúng ra khỏi cơ thể người bệnh hoặc là về kỹ thuật g e n cộng hưởng nó có tác dụng đ ể cao tuổi thọ của nhân loại không chỉ riêng con người kỹ thuật này còn có tác dụng lên bất kỳ sinh vật sống nào hoặc kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường có thể kích phát sức sống cũng như chia sẻ chúng cho các tế bào khác nhờ đó xác suất thành công khi giải phẫu các bộ phận quan trọng như tim hoặc não đều được tăng cao dĩ nhiên kỹ thuật này có nhược điểm là tạo gánh nặng cho cơ thể trước mắt các nhà khoa học chỉ mới dám ứng dụng nó lên trên các bệnh nhân đang sống thực vật có lẽ kỹ thuật này là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thời kỳ cuối hoặc lần năm đúng tuy nền y học đã có tiến bộ rất lớn nhưng song song với đó rất nhiều chứng bệnh lạ xuất hiện hoặc là vô số loại bệnh đến từ vi sinh vật vi rút từ hành tinh khác đó không phải là thứ mà cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn có thể chống đỡ đây gọi là biết càng nhiều càng thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu m i t s u a sabzo đơn độc trong phòng thí nghiệm khóa trái cửa phòng lại dĩ nhiên người bình thường có lẽ không vào được nhưng với người giữ mật mã cấp một trên phi thuyền hy vọng như diêu nguyên việc đó quá đơn giản bất quá hắn làm thế không phải vì phòng bị diêu nguyên đơn giản bởi vì muốn hạ quyết tâm thôi h ạ n a cổ, shijo những bất hạnh mà mọi người gặp phải ta tuyệt đối sẽ không để chúng tái diễn cùng lúc đó ở phòng thí nghiệm sinh vật y v a i na ngồi lặng lẽ trên ghế các nhà khoa học và trợ lý xung quanh đều im lặng tựa hồ đang chờ ỷ vải nạ ra quyết định gì đó tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi không biết bao lâu sau ỷ vải nạ bỗng nhiên mở miệng đem tình hình nơi này báo cho hạm trưởng sau đó các nhà khoa học xung quanh nghe vậy đồng loạt thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vì mị sủ ạ sạp d ộ mà tiếp hận bởi nếu sau khi hạm trưởng biết tin thí nghiệm mà hắn tiến hành nhất định sẽ bị ngăn chặn dĩ nhiên làm như vậy chỉ để bảo đảm sự an toàn cho phi thuyền hy vọng sau đó đem tất cả mẫu vật về tế bào quái vật các mẫu vi rút vi sinh vật cũng như thông tin bệnh lý của bệnh nhân gửi cho tiến sĩ mỹ xù ạ sạm rổ đây là chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm được các nhà khoa học xung quanh ổ lên kinh ngạc đây là chuyện gì một mặt báo cho hạm trưởng biết tình hình nơi đây mặt khác lại gửi tất cả thông tin vì vi rút vi sinh vật cho mỹ xù ạ sạm rổ rốt cuộc ỷ vại nạ muốn ủng hộ hay phản đối thí nghiệm này tại sao hành động lại kỳ quái như thế nhưng bất kể ra sao là n h ị ngữ giả duy nhất tại đây quyền lực mà ỷ vại nạ nắm giữ tuyệt đối vượt trội hơn mọi người cho nên mệnh lệnh của hắn được thi hành với tốc độ nhanh nhất chẳng qua lúc truyền tin cho hạm trưởng gặp chút ít phiền thoái thật ra cũng không thể nói đó là phiền thoái chỉ là toàn bộ tầng lớp lãnh đạo trên phi thuyền hy vọng đều đang căng thẳng d o i mắt theo con quái vật mẹ nên tin tức về việc m ị sủ ạ sạp dầu nghiên cứu tế bào quái vật tự động bị xem nhẹ vì vậy không có hậu quả gì đáng tiếc xảy ra cứ như vậy sau khi m ị sủ ạ sạp dầu nhận được toàn bộ thông tin cần thiết cho việc thí nghiệm kể cả các mẫu tế bào quái vật mà phi thuyền chiến đấu thu thập được sau trận chiến đó là những tế bào quái vật nguyên thủy nhất ý nói bọn chúng hoàn toàn chưa tiến vào hành tinh nơi phi thuyền hy vọng đáp vì vậy bọn chúng không hề có hệ thống miễn dịch cho các loại vi rút trên hành tinh này trong bốn tiếng liên tục m i t s u a s a p dồ chăm chú thí nghiệm ghi chép kết quả chế tạo huyết thanh có thể nói hắn đã hoàn toàn quên mất thời gian chỉ có kỹ năng nhị ngữ giả thỉnh thoảng được khởi động mang lại linh cảm hoặc đầu mối cho mình từ đó tiếp tục thời gian từ từ trôi qua cho đến khi vài tiếng sau khi xác nhận con quái vật mẹ đã tử vong toàn bộ phi thuyền hy vọng ăn mừng nhiệt liệt mọi người vui sướng chúc tụng lẫn nhau nhưng không ai biết bên trong phi thuyền hy vọng đang diễn ra một cuộc chiến tranh thầm lặng khác không coi súng bom đạn nhưng nó càng diễn ra ác liệt hơn bất kỳ trận chiến nào khác đây là cuộc chiến tranh của một cá nhân khi r i ê n nguyên nhận được tin tức chính xác đã là ba tiếng sau khi con quái vật mẹ bị tiêu diệt không thể trách hắn xử lý thông tin quá chậm chạp mà vì ba tiếng qua có quá nhiều việc không kể đến các công việc quân sự chỉ riêng các thủ tục kiểm tra nhằm xác nhận con quái vật mẹ đã hoàn toàn tử vong đã ngốn hơn một tiếng rồi tiếp theo còn là một chuyện khác quan trọng hơn tiêu diệt toàn bộ tế bào quái vật trong phạm vi tình vực này toàn bộ phi thuyền chiến đấu được gấp rút cải tạo gắn một nòng súng phun lửa đơn giản dùng hí rồ và oxy tinh khiết làm nhiên liệu sinh ra ngọn lửa có nhiệt độ cực cao sau đó hơn 80 chiếc phi thuyền chiến đấu lao ra ngoài vũ trụ gấp rút thiêu hủy toàn bộ xác quái vật bên ngoài không gian dĩ nhiên đây không phải là công việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều theo ước tính cần ít nhất khoảng ba tháng để dọn dẹp toàn bộ bây giờ chỉ tạm thời tiêu hủy sắc quái vật tương đối gần quỹ đạo của hành tinh ngoài việc dọn dẹp sắc quái vật ngoài không gian chuyện tiêu hủy sắc quái vật trên hành tinh cũng quan trọng không kém quá trình này ước chừng tốn khoảng một tháng rưỡi không phải nói việc tiêu hủy trên hành tinh qua loa hơn việc tiêu hủy trong không gian điều quan trọng là trên hành tinh bầu khí quyển có s ẵ n lượng oxy và hì rổ bổ sung phi thuyền không cần chốc chốc lại phải quay về phi thuyền hy vọng để bổ sung như ở ngoài không gian ngoài ra nếu sử dụng súng phun lửa trong bầu khí quyển phạm vi và sức công phá đều được nâng cao một lần phun ra cơ hồ gần như có thể thiêu rủi diện tích cả một trấn không khó khăn như ở ngoài không gian diễu nguyên ra lệnh cho phi thuyền hy vọng quay trở về hành t i n h nói ơ nơi, i diễn ra trận giao tranh giữa lực lượng phòng vệ và quân đội quái vật. Đến nơi, hắn sử dụng các kiểu vi thời binh đi kiểm thi dụng dọn dẹp trận tranh lượng phòng quân Đến hắn súng phun lửa để thanh tẩy trong phạm vi lớn, đồng thời cho các binh lính mặc đồ phòng hộ, mang súng phun lửa đi kiểm tra, dọn dẹp các thi thể còn ra tra, lửa lửa vật. tẩy thể cho phạm hộ, lực các các mặc các vệ và để đồ sử s t n ó tóm lại trong ba tiếng qua d i ê u nguyên hầu như bận đến mức chân không chạm đất cho đến khi toàn bộ lực lượng phòng vệ bao gồm cả vương quang chính an toàn tiến vào phi thuyền hy vọng d i ê u nguyên mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không để hắn cho nghỉ ngơi thực ra hắn đã vô cùng mệt mỏi cần bổ sung năng lượng gấp nhưng tin tức kia lại khiến hắn nhảy dựng lên quên hết tất cả cái gì cậu nói tiến sĩ mì s ủ ả sáp rộ một mình khóa trái phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm lên tế bảo quái vật à. d i ê u nguyên nghe ỷ vãi nạ báo cáo về tình hình của các bệnh nhân kinh ngạc hỏi ỷ vãi nạ gật đầu khẳng định đúng hạm trường thực ra chuyện này tôi đã cho người báo cho ngài vào khoảng mấy tiếng trước đã báo qua diêu nguyên xưng sở sao có thể nếu đã báo qua ta nhất định sẽ ngăn cản cậu ấy làm sao để cho cậu ấy đơn độc tiến hành thí nghiệm được nên biết rằng một khi tế bào kia tiến hóa thành tế bào siêu cấp trong thời gian ngắn có thể cắn nuốt tất cả vật chất làm sao lại để cho cậu ấy đơn độc làm thí nghiệm nguy hiểm ấy được cho dù là thí nghiệm lên tế bào quái vật bình thường cũng không được bởi vạn nhất nếu cậu ấy bị lây nhiễm lấy ai ứng cứu lập tức ngăn cản cậu ấy ngay không ta tự mình đi qua ngăn cản vừa nói diêu nguyên đã lao ra ngoài vội vàng chạy về phía xe điện bất ngờ là động tác của ỷ vại nạ cũng nhanh nhẹn không kém hoàn toàn trái ngược với thân phận nhà khoa học yếu đuối của mình hắn một hơi nhảy phốc lên chỗ phó lái trên xe điện nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của diêu nguyên cười cười một cách ngây thơ h ạ m trưởng lúc trước tôi quả thật có báo cáo chẳng qua ngài lại không chú ý thôi cho nên ngài không thể trách chúng tôi và mỹ s ù ạ sạp d ộ được bởi thâm tâm chúng tôi cũng muốn ủng hộ ngài ấy diêu nguyên hồi tưởng lại quả thật có nhân viên thuộc phòng thí nghiệm sinh vật đến báo cáo tình hình nhưng bản báo cáo chỉ ghi tiến sĩ mỹ s ù ạ sạp d ộ muốn tiếp tục thí nghiệm hơn nữa đối tượng thí nghiệm không phải là tế bào quái vật đã tiến hóa vì vậy lúc ấy hắn không quan tâm lắm chỉ cần thí nghiệm được tiến hành theo đúng trình tự hơn nữa có nhiều nhà khoa học khác tham gia khả năng nguy hiểm không cao cho nên hắn đã đồng ý huống chi nhiệm vụ quan trọng nhất lúc đó là giết chết con quái vật mẹ thất bại phi thuyền hy vọng chỉ có nước dùng bước nhảy không gian để đào thoát khi đó mọi sự đã rồi c ò nhưng ơ i khi quái tiêu diệt, tiếp mới vi vi sinh tinh tới mới biết sức đau quan tâm đến các chuyện khác. Đến khi con đau đến Đến đề đó, đ quan quan vấn trọng tiếp theo mới là virus, vi sinh vật trên hành tinh này. Mà tới đó, hắn tâm vật theo rút, vật mẹ Mà bị là ợ c đám ư ờ i vái ý báo nạ nên bản đã cố ý lập nên một bản báo cáo lập lừa mập một mở, hắn đến hiện、giờ. Nhưng hắn giờ. lại không thể nổi giận bởi với mì sủ ạ sắp rộ quyết tâm một mình tiến vào phòng thí nghiệm của hắn đã đủ chứng minh rất nhiều quyết tâm của hắn khiến cho bất kỳ ai cũng phải nể phục sao có thể nổi giận đây bất kể ra sao cứ đi đến phòng thí nghiệm vậy hy vọng mọi sự vẫn ổn nếu có sự cố gì thì d i ê u nguyên chỉ đành than một câu cùng lúc đó trong phòng thí nghiệm khuôn mặt mì s ủ ạ sạp rộ hiện lên màu đỏ chết chóc hắn đã vô cùng mệt mỏi liên tục sử dụng kỹ năng nhị ngữ giả trong mấy tiếng liên tục nhưng kết quả thu được thật sự bất ngờ hắn nhìn ống nghiệm trên tay đó là thứ mà hắn đã đánh cược tất cả để chế tạo ra không có lẽ đó chính là thứ mà hắn luôn mơ ước có thể chế tạo ra từ lúc ban đầu là một chàng sinh viên trẻ tuổi siêu v a c c i n e miễn dịch chương một trăm tám mươi mốt quá khứ của hai bên diễu nguyên đi cùng ỵ v à i nạ và các binh lính nhà khoa học chạy tới phòng thí nghiệm của mỹ s ù ạ sạp rô khi tới nơi hắn cấp tốc dùng mật mã cấp một để mở cửa khi mọi người xông vào trong chỉ thấy mỹ s ù ạ sạp rô nằm ngã trên mặt đất trên tay nắm chặt một ống nghiệm dĩ nhiên ống nghiệm vẫn còn nguyên vẹn bị phong kín chất lỏng bên trong không có lan ra ngoài thấy cảnh đó tất cả binh lính đi theo thậm chí một số trợ lý lập tức sợ hãi đưa tay b ó p m ũ i mình lại bọn họ sợ vô tình hít phải tế bào quái vật nên biết vật thí nghiệm bên trong chính là tế bào quái vật gốc nếu như bị nhiễm loại tế bào kinh khủng này sống cũng không bằng chết người không r a người quỷ không r a quỷ phương diện này có thể nói các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng phim ảnh đã làm rất tốt công tác tẩy não người xem bảo sao bọn họ không kinh hãi như vậy nhưng ngược lại diêu nguyên cùng với các nhà khoa học khác khi nhìn thấy cảnh đó hơi c a o mày với diêu nguyên nhờ khả năng dự chi giả của mình đã sớm biết bên trong phòng thí nghiệm không có mối nguy hiểm nào cho nên hắn không hề lo sợ chút nào còn các nhà khoa học khác bọn họ đã sớm quen thuộc với các quy tắc thí nghiệm trong phòng với tình huống trước mắt các loại dụng cụ đều hoàn hảo không có vết nứt hoặc khe hở nào hiển nhiên đây chỉ là tình trạng tiến sĩ m ị s xù ạ sạp rổ quá kiệt lực mà ngất x ỉ u thôi đó là phán đoán chung của các nhà khoa học dịu tiến sĩ m ị s xù ạ sạp rổ về bệnh viện hẳn do anh ta dùng kỹ năng tân nhân loại quá độ nên mới ngất x ỉ u tiêm dịch dinh dưỡng cho anh ta diễu nguyên ngồi s ổ m bên cạnh m ị s xù ạ sạp rổ kiểm tra cẩn thận rồi ra lệnh cho các binh lính phía sau đến giờ những binh lính kia mới biết được nơi này không hề xảy ra sự cố như họ nghĩ bọn họ cũng sực nhớ tới khả năng dự đoán nguy hiểm của diêu nguyên nếu quả thật có nguy hiểm người đầu tiên ngăn cản bọn họ tiến vào sẽ là diêu nguyên vì vậy tất cả đồng loạt đưa tay xuống lộ vẻ xấu hổ ba chân bốn tay lóng nóng đặt t i ế n mịt xù ạ sạp rổ lên giường cứu thương chuyển về bệnh viện cùng lúc đó diêu nguyên vươn tay lấy ống nghiệm mà mịt xù ạ sạp rổ đang nắm chặt hắn d ơ ống nghiệm s á t vào đầu mình cẩn thận cảm nhận có cảm giác nguy hiểm rất nhỏ nhưng vẫn chưa do nó là gì vài giây sau hắn đưa ống nghiệm lại cho ỵ vại nạ bây giờ là nhiệm vụ của mọi người rồi kiểm tra xem thứ bên trong ống nghiệm là gì còn tiến sĩ m ị sủ ạ sắp rộ với tình trạng của anh ta thì phải mất ít nhất một tuần mới có thể khôi phục nhưng các bệnh nhân chỉ có thể ngủ đông trong ba ngày thôi Ta ra lệnh mọi người tiếp tục thí nghiệm của tiến sĩ Mỹ đầu tiên làm rõ xem thứ bên trong ra của rộ. rõ lệnh làm là nghiệm nghiệm người bên ống này mọi Mỹ xem cái gì. sắp sĩ Sù Đầu Y vãi nạ nhận lấy ống nghiệm suy nghĩ một chút khuôn mặt hiện nghiêm túc một cách kỳ lạ nói làm rõ thứ này cùng với việc tiếp tục tiến hành thí nghiệm tôi có thể chấp hành nhưng có điều sau tôi kiên quyết không đồng ý mong hạm trưởng cho phép d i ê u nguyên gật đầu ra hiệu cho Y vãi nạ tiếp tục nói Y vãi nạ nhấn mạnh tôi tuyệt đối sẽ không dùng cơ thể con người để thí nghiệm bất kể thứ này là cái gì nhưng chỉ cần có liên quan đến tế bào quái vật như vậy tôi sẽ không thí nghiệm nó lên cơ thể con người hạng trưởng ngài không nên ép tôi nếu như ngài làm thế tôi sẽ tiêu hủy cả ống nghiệm này lẫn những tư liệu liên quan riêng nguyên meo mắt lại nhìn thẳng vào ỵ vại na trong đôi mắt đó hắn thấy được sự quyết tâm không sao l â y truyền được lập tức gật đầu đáp ứng ta đáp ứng cậu đúng rồi y vai nạ y vai nạ thở phào nhẹ nhõm rồi tò mò hỏi h ạ m trường có chuyện gì sao ta nhớ ra trên lý lịch của cậu trước khi lên phi thuyền hy vọng cậu là một nhà sinh vật học ở một quốc gia trung đông nhỏ bé từng chủ trì một dự án vũ khí sinh học sao diêu nguyên nói thẳng y vai nạ sửng sốt hắn túi đầu hai tay siết chặt lại đúng lúc đó tôi là nhà khoa học phụ trách dự án đó dự án vũ khí sinh học hơn nữa còn tiến hành trên diêu nguyên không nói gì thêm chỉ vỗ vai ỵ vại nạ cắt đứt lời mà hắn muốn nói sau đó diêu nguyên dẫn các binh lính rời đi cho đến khi bóng dáng hắn biến mất nơi hành lang giọng nói của hắn mới vang lên trong đầu ỵ vại nạ vậy hãy theo lương tâm của cậu mà tiến hành đi giết người hay cứu người vũ khí và thuốc men mấu chốt chính là người sử dụng và phương pháp dùng chúng ỵ vại nạ là một trong ba nhị ngữ giả trên phi thuyền hy vọng kế tiếp nên làm gì đều do cậu quyết định sự an toàn của toàn thể mọi người trên phi thuyền hy vọng thí nghiệm trên cơ thể con người còn có sự sống chết của hơn hai mươi binh lính toàn bộ do cậu quyết định cả người ỷ vại nạ run lên nhưng không có cử động gì hai tay càng siết chặt ống nghiệm một lát sau hắn mới hét lớn toàn lực phân tích ống nghiệm mà tiến sĩ mỹ xù ả s a m rô để lại đồng thời các tư liệu còn sót hành động tôi h các vị nam đó mỹsu a s a b r o mới là một sinh viên của đại học y dỉa dược mục tiêu của hắn là một nhà bác sĩ ngoại khoa ưu tú không đơn thuần đây là một công việc vinh quang mà còn bởi vì như thế sẽ giúp hắn kiếm nhiều tiền hơn hắn cần rất nhiều tiền một là vì để cho mình có cuộc sống tốt hơn hai là kết hôn cùng hạ nạ cổ hạ nạ cổ tên đầy đủ của nàng là hạ nạ cổ ô gia hoa là con gái duy nhất của một gia đình giàu có chủ nhân một tập đoàn lớn dĩ nhiên gia đình của mỹ xù ạ sap rồ cũng không phải quá tội nói chuẩn sắc hơn cha của mỹ xù ạ sap rồ cũng là một cổ đông bình thường trong một công ty khác tuy không thể coi là giàu có nhưng cũng là tầng lớp trung lưu bình thường bởi hai gia đình có mối quan hệ sâu xa hơn nữa lại học t r u n g trường từ nhỏ nói cách khác mỹ xù ạ sap rồ và hạ nạ cổ chính là bạn thanh mai trúc mã hơn nữa càng lớn lên thì quan hệ giữa đôi bên càng thân thiết từ bạn thân trở thành người yêu lúc nào không hay về chuyện này gia đình hai bên tương đối vui mừng tuy r a cảnh bên nhà mỹ s ủ ạ s ạ p rổ kém hơn bên nhà hạ nạ cổ nhưng cũng có thể coi là môn đăng hộ đối hơn nữa hai người lại vô cùng thân thiết vì vậy cha mẹ hai bên cũng không cố ý làm khó ngược lại bọn họ còn thúc giục quyết định để cả hai sau khi tốt nghiệp thì kết hôn nhưng cha mẹ hạ nạ cố lại đưa ra một điều kiện chính là mỹ xù ạ sap dỗ không thể dựa vào sự giúp đỡ của gia đình phải tự bản thân mình kiếm đủ tiền để cử hành hôn lễ hơn nữa c ò n phải có khả năng chăm sóc con gái mình suốt quãng đời còn lại đó là yêu cầu duy nhất của bọn họ do đó mỹ xù ạ sap dỗ vốn yêu thích đi, đi học từ nhỏ đã quyết định theo ngành bác sĩ ngoại khoa trở thành một bác sĩ ngoại khoa bình thường sau khi hắn lên đại học được hai năm vào mùa hè năm kia do quá đam mê nghiên cứu nên hắn không tham gia chuyến du lịch cùng gia đình do đó chỉ có người em trai tám tuổi của hắn cùng với hạ nạ cổ và cha mẹ hai bên cùng nhau bay đến địa trung hải du lịch phải là hôm nay chứ máy bay bọn họ sẽ hạ cánh lúc ba giờ chiều nay mà mỹ xù ạ sáp dâu ngồi trong phòng chờ sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay rồi đối chiếu với đồng hồ trên tường không sai bây giờ đã là ba giờ chiều nhưng vẫn chưa thấy tung tích chuyến bay ở đâu cả khi hắn đến quầy lễ tân hỏi thăm mới biết là máy bay có chút trục chặt cho nên mới tạm dừng tại một quốc gia trung đông một lát vì vậy hắn cũng không lo lắng lắm chỉ kiên nhẫn ngồi đợi một tiếng trôi qua máy bay rốt cuộc hạ cánh nhưng cái gì một loại vi rút bí ẩn đang lây lan bên trong máy bay phong tỏa cả máy bay đùa à làm sao có chuyện vi rút gì ở bên châu âu được khi một nhóm binh lính chặn hắn lại mặc cho m ỉ sủ ạ sạp d ộ tranh cãi như thế nào hắn cũng không thể tiến vào máy bay hơn mười tiếng sau khi các nhân viên nghiên cứu virus thâm nhập vào máy bay tử vong giới chức quân đội tuyên bố toàn bộ máy bay đã không còn ai sống sót ra lệnh phá hủy cả máy bay khi m ỉ sủ ạ sạp d ộ mở mắt ra đã là hai ngày sau khi hắn ngất x ỉ u cùng lúc đó hai ngày nay các tiểu tổ sinh vật học virus vẫn đang liều mình thí nghiệm bọn họ đang chiến đấu không ngừng mà khi mệt mỏi đến cực điểm những lúc rảnh rỗi y v a n na lại nhớ lại quá khứ đen tối của mình từng hình ảnh lướt qua đầu hắn hắn là một thiên tài là một thiên tài học n g h ệ cấp đặc biệt hắn rất thích thú về phương diện sinh vật học có thiên phú không ai sánh kịp trong lĩnh vực này khi hắn tốt nghiệp đại học trở thành một trong hai nhà khoa học đứng đầu của quốc gia nhờ vào các công trình nghiên cứu g e n của mình trên quốc tế hắn cũng coi như có chút tên tuổi nhưng do khu vực trung đông đã suy thoái quá lâu vào năm 2020, k h i khi dầu hỏa bắt đầu cạn kiệt dãy đất sa mạc khô cằn này liền buộc phát chiến tranh tuy cuộc chiến chỉ kéo dài một hai năm ngắn ngủi nhưng đã khiến cho các quốc gia trung đông khác cảnh giác tuy bọn họ vẫn còn của cải sung túc nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn nguồn thu chính yếu đã mất như vậy sớm muộn bọn họ cũng sẽ trở nên nghèo khó thê thảm hơn cả lục địa châu phi bi ai cho ý v ạ i nạ nếu như hắn sinh ra trong một quốc gia lớn như vậy với thành tựu i của hắn về sinh vật học hắn sẽ được nhà nước giúp đỡ bồi dưỡng để nghiên cứu các dự án quan trọng khác nhưng hắn lại sinh ra trong một quốc gia nhỏ bé thuộc vùng trung đông không có d ầ u hỏa không có của cải bọn họ không còn cách nào khác ngoài phát động chiến tranh vì vậy vũ khí sinh học và vũ khí hạt nhân là hai thứ được bọn họ ưu tiên phát triển mà năm đó việc ỷ vai nạ tham gia vào dự án nghiên cứu vũ khí sinh học kia bị tiết lộ t r ư ơ i hai ngày cuối cùng m i t su ạ s a p rộ nhanh chóng mặc đồ bờ lật trắng rời khỏi bệnh viện bên cạnh hắn lúc nào cũng có hai binh lính hộ vệ theo lệnh của diêu nguyên nhưng hắn không quan tâm đến điều đó bởi hắn đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi thêm vào thời gian nghiên cứu lúc trước tốn hơn mười hai tiếng nữa vì vậy tính ra thời hạn an toàn cho các binh lính bị đông lạnh chỉ còn mười hai tiếng phải cứu lấy bọn họ nhất định phải cứu được bọn họ nhà nước không phải là nơi vì đa số mà vứt bỏ thiểu số nhất định phải cứu được bọn họ mỹ i xù a sáp r o nhanh chóng đến được phòng thí nghiệm sinh vật trên đường nhờ vào hai binh lính hắn biết được việc siêu vaccine mà hắn sáng chế ra đang được ỷ vãi nã nghiên cứu đương nhiên đó chỉ là những thông tin sơ bộ bởi bọn họ cũng không rõ mức độ nghiêm trọng vụ việc này bọn họ chỉ tuân lệnh bảo vệ và giám sát tiến sĩ m ị s xù ạ s ạ m rổ thôi khi tiến vào phòng thí nghiệm hắn thấy được trên trăm nhà khoa học với đôi mắt đỏ bừng mắt hiện tiêu máu bởi bọn họ đã nghiên cứu không ngừng nghỉ suốt 48 t tiếng đồng hồ qua thời gian ngủ nghỉ không người nào hơn bốn tiếng nếu thật sự quá mệt mỏi cũng chỉ nghỉ ngơi sơ sài như r ử a lưng vào ghế ngủ t i ế p đi khoảng mười phút nửa tiếng rồi đứng lên rửa mặt tiếp tục công việc đó là một cuộc chiến tranh nó không chỉ là trận chiến của mỹ s ù A sạp rồ mà là toàn bộ nhà khoa học trên phi thuyền hy vọng thấy hắn các nhân viên trong phòng thí nghiệm thể hiện sự vui mừng r ồ n r ậ p hỏi thăm hắn tuy mỹ s ù A sạp rồ đang rất gấp gáp nhưng vẫn kiên trì chào hỏi từng người một đến lúc hắn bước tới gần y v a i nạ Khuôn mặt tiến sĩ y v a i nạ cũng hiện màu đỏ chết chóc triệu chứng xuất hiện khi sử dụng kỹ năng tân nhân loại quá nhiều tiến sĩ y v a i nạ đã vất vả cho ngài rồi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta m t xù ạ sạp rô đứng trước mặt trầm giọng y v a i nạ lắc đầu b u n g mô hình trên tay xuống sau đó hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về m t xù ạ sạp rô tiến sĩ m t xù ạ sạp rô hiện giờ ta vẫn chưa thể nghỉ ngơi nếu ta thật sự nghỉ ngơi ngài sẽ lập tức thí nghiệm loại siêu vaccine kia lên thân thể con người sao y vai nạ không chờ đáp án của mỹ s ù A sáp rộ dường như hai người đã sớm biết câu trả lời vậy nói tiếp từ lúc ngài hôn mê đến giờ chúng tôi đã tiến hành vô số thí nghiệm cũng như cải tiến với loại siêu vaccine kia đến giờ đã là phiên bản thứ ba của loại siêu vaccine kia rồi mà với hơn một trăm cuộc thí nghiệm lên chuột bạch rét hở ngài có biết kết quả là gì không mỹsu ạ sabro im lặng lát sau mới đáp nếu tiêm vào ở giai đoạn sơ sinh như vậy khả năng lớn nhất là xuất hiện đột biến gen còn nếu tiêm cho con trưởng thành hệ thống miễn dịch của chuột bạch thí nghiệm zh sẽ bị phá hủy hoặc xuất hiện các hiện tượng quái dị lây lan khắp cơ thể dẫn đến tử vong hơn 30% m ẫ u thí nghiệm đột biến gen trở thành quái vật 20% m ẫ u thí nghiệm xuất hiện triệu chứng sợ ánh sang tư duy hỗn loạn 20% m ẫ u vật thí nghiệm khác xuất hiện trường hợp hệ thống miễn dịch bị phá hủy dẫn đến kết quả trong vòng 10 phút ngắn ngủi bọn chúng đều chết sạch do vô số chứng bệnh từ virus vi sinh vật trong không khí gây ra về phần các mẫu thí nghiệm còn lại đều có triệu chứng c h ú n g độc i vai na nhìn s a m r o chậm rãi kể lại biển hiện của mì s ù ả s a m r o vẫn bình tĩnh như xưa không có vẻ gì thất vọng đưa mắt nhìn lại i vai na nhưng loại siêu vaccine này không phải đã có sự đột phá so với các loại thuốc khác sao bất kỳ nền khoa học nào cũng vậy t ỷ như lúc bắt đầu phát minh máy bay độ cao và tỷ lệ an toàn của nó thấp đến cực điểm sự cố chết người do nó gây ra có ai đến được nhưng rồi chẳng lẽ con người vì thế mà vứt bỏ phát minh đó ư bay lượn trên bầu trời một cách an toàn không phải là ước mơ của các nhà khoa học sao t ỷ như loại siêu vaccine này đúng vậy thoạt nhìn nó giống như virus hơn là vaccine nhưng người quyết định tất cả điều đó là chúng ta chính chúng ta phát minh ra nó nghiên cứu nó sử dụng nó cải tiến nó khiến cho nó trở thành một loại siêu vaccine vượt qua toàn bộ những loại vaccine mà chúng ta từng biết đó không phải là trách nhiệm của nhà khoa học chúng ta sao y v ả i nào im lặng lát sau hắn khẽ lắc đầu thân thể run rẩy nhưng hắn nhanh chóng kiềm lại được trả lời có lẽ tôi đã đến cực hạn rồi các thí nghiệm kế tiếp tất nhiên sẽ do ngài chịu trách nhiệm nhưng tôi vẫn còn vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngài Ngài dự định làm gì đây lần thí nghiệm kế tiếp ngài định dùng nó thử nghiệm lâm sàng lên cơ thể con người à? m i t s u a sapo đáp một cách kiên quyết sẽ không tôi còn chưa điên cuồng như vậy trong siêu vaccine quả thật có một đoạn g e n ngắn từ tế bào quái vật nhưng mục tiêu của chúng ta là thông qua sự hình thành hệ miễn dịch của chúng tìm ra nguyên lý có thể khắc chế toàn bộ vi rút và vi sinh vật sau đó từ nguyên lý này dùng công nghệ hóa học và sinh học để phục chế lại tổ hợp vật chất tương đương trước mắt tôi vẫn chưa biết tiến độ thí nghiệm của mọi người đến đâu phải mất hai tiếng xem xét sau đó mới định ra bước đi kế tiếp y vai nạ thở dài xoay chiếc nút bên cạnh bàn thí nghiệm trên màn hình đột nhiên hiện ra vô số thông tin về cuộc thí nghiệm y vai nạ nhìn lên màn hình thì thầm tiến sĩ m t s u a s a p j o xin hãy đáp ứng tôi đừng dùng thân thể con người làm vật thí nghiệm những nhà khoa học làm việc cùng chúng ta đều vô tội đừng làm liên lụy đến họ xin hãy đáp ứng tôi tôi đáp ứng yêu cầu của ngài m t s u a s a p j o cắn chặt răng trầm giọng đáp khi nghe được lời hứa đó y vai nạ như bông xuôi lập tức ngất xỉu các binh lính bên cạnh vội vàng đỡ hắn dậy đưa về bệnh viện còn phòng thí nghiệm sinh học lập tức nằm dưới sự chủ trì của mỹ xù ạ sáp d ồ tiếp tục thí nghiệm về siêu vaccine đã cải tiến đến phiên bản thứ ba rồi sao rất tốt như vậy đã có thể cho nó bước đầu tiếp xúc với tế bào con người sau đó sàng lọc ra các thành phần có ích tiếp tục mục đích nghiên cứu của mỹ xù ạ sáp d ồ chỉ có một là chế tạo ra một loại siêu vaccine có thể phòng ngừa toàn bộ vi khuẩn vi sinh vật virus theo kiến thức khoa học thông thường loại thuốc trên gần như không tồn tại bởi không có loại thuốc nào có thể trị tất cả các bệnh cũng như không có v ắ c x i n nào có thể phòng ngừa toàn bộ virus với những hoàn cảnh tiến hóa khác nhau hệ sinh thái cũng như sơ đồ gen của chúng đều có những sai lệch nghiêm trọng từ đó chủng loại virus vi khuẩn trên mỗi hệ sinh thái đều có những điểm khác biệt có loại virus tưởng chừng như vô hại trong hệ sinh thái này lại trở thành kẻ hủy diệt trong hệ sinh thái khác như vụ việc dùng virus để giết chết thực vật ngoài hành tinh là một ví dụ điển hình do đó khác hẳn v ớ i game tiểu thuyết hay phim giả tưởng khi con người tiến vào hành tinh khác cho dù hành tinh đó có hoàn cảnh giống hệ trái đất về trọng lực thành phần không khí đất đai nhưng khi hô hấp ước chừng mỗi một hơi hít thở con người sẽ hấp thụ vào cơ thể ít nhất từ 1.000 đến 10.000 vi sinh vật vi khuẩn các loại tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường như trong rừng rậm thì có thể cao hơn nhưng đại khái không t r ê n h lệch quá nhiều mà các loại vi khuẩn vi rút này đều có quá trình tiến hóa khác hẳn với hệ sinh thái trên trái đất có lẽ cũng có những loại vô hại với con người thậm chí còn có lợi nhưng theo đó cũng có thể có những mầm bệnh gây nên những căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho con người như vi rút ỷ vô lạ một s hơn nữa có khi cường độ nguy hiểm còn cao hơn đơn giản vì hệ thống miễn dịch của con người chúng ta được xây dựng theo hệ sinh thái trên trái đất với các chủng loại virus vi khuẩn mới mẻ này chúng mỏng manh không khác gì một tờ giấy trắng chỉ cần những tác nhân nguy hiểm một khi tiến vào cơ thể con người lập tức sẽ bắt đầu lây lan và tấn công mãnh liệt như mỹ s ù ạ sapzo đã nói nếu bỏ mặc hơn hai mươi binh lính này tử vong vậy loài người có thể sinh tồn trên hành tinh này sao vĩnh viễn trốn chui trốn nhủi trên phi thuyền hy vọng sao như vậy chiếm được hành tinh này có ích gì nếu không thể thích ứng hoặc tìm biện pháp phá giải mối nguy hiểm từ virus vi khuẩn này thì thành quả chiến thắng từ trước giờ chỉ là hư vô biện pháp duy nhất chính là thông qua tế bào quái vật nhờ vào khả năng thích ứng tương đối hoàn mỹ của nó để tạo ra một loại siêu vaccine có thể miễn dịch tất cả các loại bệnh đó mới là thứ giúp con người sinh tồn trên hành tinh này thốt siêu vaccine phiên bản hoàn thiện đã được chế tạo xong trong nó hoàn toàn không hề có tế bào quái vật chỉ là những chất hóa học do chúng ta tổng hợp nên tuy nó chỉ có thể giúp chúng ta phòng chống với các loại vi khuẩn virus trên hành tinh này nhưng với tình hình trước mắt cũng tạm đủ rồi trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện nó hơn mục tiêu cuối cùng là tạo ra một loại siêu vaccine có thể khắc chế toàn bộ virus vi khuẩn lúc đó chính là ngày tàn của virus đã chín tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc mỹ s ù ả sabrô tỉnh dậy hắn cầm trên tay một ống nghiệm đi vào trong phòng chỉ huy nơi này vẫn đang tiếp tục chỉ huy binh lính thực hiện công việc thanh tẩy do không còn hạt giờ nệ x xì, phòng chỉ huy trên phi thuyền hy vọng lập tức trở thành cơ quan xử lý tin tức phân công nhiệm vụ cho các chi nhánh bộ đội trong ba ngày qua công tác thanh tẩy vẫn đang thực hiện không ngừng nghỉ khi mỹ s ù ả sabrô tìm được diêu nguyên cả hai đều có vẻ bơ phờ thê thảm như nhau d i ê n nguyên thấy sáp rộ vội vàng hỏi thế nào rồi vắc xin đã nghiên cứu xong chưa m t xù ạ sáp rộ hơi trần trờ một lát rồi gật đầu chỉ còn việc thí nghiệm lên cơ thể con người thôi đây là siêu vắc xin mà chúng tôi tạo ra tỷ lệ sống s ó t là 70% phần trăm khi thử nghiệm lên chuột bạch rét hở bảy m ư i r ê n g nguyên thở dài vậy 30% phần trăm còn lại thì sao Biến gì à? quả nhiên cậu vẫn dùng tới tế bào quái vật đúng rồi nghe nói cậu đã đáp ứng với tiến sĩ y v a i n a không dùng cơ thể người vô tội để làm thí nghiệm mà m i t s u ạ sap dâu nghe thế khuôn mặt đỏ bừng thể hiện sự tức giận gần như kích động đến mức cả thân thể cũng run rẩy nói đây là siêu vaccine không phải là tế bào quái vật nó là thứ được khoa học nghiên cứu và tạo ra là loại vaccine an toàn h ạ n trưởng ngài không thể xỉ nhục kiến thức và lương tâm của một nhà khoa học như tôi tôi nguyện ý dùng thân thể mình để thí nghiệm như vậy sẽ coi như không dính dáng đến người vô tội chương một trăm tám mươi ba thành công với yêu cầu của mì sủ ạ sập rồ diễu nguyên đương nhiên cự tuyệt ngay lập tức điều này không chỉ đơn thuần là vấn đề an toàn của vaccine mà ở thân phận của mì sủ ạ sập rồ tuy những bệnh nhân như trương hằng nhân đào đều vô cùng quan trọng hơn nữa còn là anh hùng nhân loại nhưng không thể vì bọn họ mà hy sinh thêm một nhị ngữ giả nữa việc thử nghiệm lên cơ thể con người phải trải qua đủ quá trình như tìm người thử bằng phương thức tình nguyện hoặc tàn nhẫn hơn thử nghiệm chúng lên người của các tử tù tuy điều này có thể coi như vô nhân tính thậm chí là tàn nhẫn nhưng với hoàn cảnh hiện giờ của phi thuyền hy vọng số lượng dân chúng chỉ mới mười mấy vạn người làm sao có thể hy sinh một nhị ngữ đây m t s u ạ sạp dồ không có vẻ bất ngờ chỉ bình thản nói xin lỗi h ạ n g trưởng trước lúc đến đây tôi đã tiêm siêu v a c c i n e vào người mình đồng thời tôi cũng hô hấp không khí trên hành tinh này theo tính toán chỉ khoảng nửa tiếng sau sẽ biết loại v a c c i n e này có công dụng hay không câu d i ê n nguyên đứng p h á t dậy cơ hồ gần như gầm lên m t s u ạ sạp dồ vẫn bình tĩnh loại v a c c i n e này không có khả năng lây nhiễm một khi tiến vào cơ thể con người sẽ hòa trộn cùng hệ thống miễn dịch tạo nên chủng loại bệnh cầu mới có khả năng đề kháng vi khuẩn và virus trên hành tinh này cho nên ngài không cần lo lắng về khả năng truyền nhiễm dĩ nhiên có thể các bệnh do vi khuẩn hoặc virus gây ra lại lây nhiễm vì vậy xin lỗi hạm trưởng bây giờ tôi sẽ đi đến phòng cách ly tôi sẽ ở đó cho đến lúc loại vaccine thành công hoặc thất bại nói xong sạp dồ khe không người chào d i ê u nguyên sau đó xoay người đi ra ngoài lên xe điện d i ê u nguyên vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ một lúc sau mới thở dài trao quyền chỉ huy tạm thời cho thiếu tá vương quang chính ta phải đi xử lý công việc về vi rút trên hành tinh này cứ thế đi gọi cho thiếu tá vương quang chính để cho ông ấy trở về nói xong d i ê u nguyên cũng vội vàng chạy ra ngoài theo s á t mị sủ ạ sạp dồ tiến về phòng cách ly trong nửa tiếng đồng hồ kế tiếp tuy nói mỹ x ủ ạ sáp dỗ bị giam trong phòng cách ly thân là con người đầu tiên thử nghiệm loại vaccine trên người hắn được gắn đầy các cảm biến và dụng cụ theo dõi mỗi khi có sự biến hóa nào dù là nhỏ nhất đều được ghi lại và hiển thị trên màn hình bên ngoài hạch limpho một đã sưng to xuất hiện tình trạng lây nhiễm kỳ lạ tại sao siêu vaccine không có phản ứng nào đây một nhân viên nghiên cứu nhìn lên màn hình theo dõi lẩm bẩm không riêng gì hắn các nhân viên khác bên cạnh cũng vô cùng khó hiểu bởi theo các thí nghiệm lên chuột bạch z h lúc trước thông thường chỉ vài phút sau khi tiêm vaccine sẽ có phản ứng ngay dĩ nhiên một phần cũng do tốc độ trao đổi chất của chuột bạch z h cao hơn người bình thường khá nhiều nhưng với thể trạng của loài người tệ lắm cũng phải trong 30 phút đến một tiếng đồng hồ đã xảy ra phản ứng rồi còn với mì xù ạ sắp rộ từ lúc tiêm siêu vaccine đến giờ đã hơn một tiếng nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ siêu vaccine đang hoạt động cả khó trách các nhân viên nghiên cứu cảm thấy khó hiểu nhưng trong lúc bọn họ đang thảo luận sạp dồ đang im lặng nằm trên giường trợt run lên cùng lúc đó màn hình bên ngoài hiển thị thông tin báo hiệu nhiệt độ bệnh nhân đang thay đổi nhiệt độ đang tăng 39 độ vẫn đang tiếp tục tăng lên 39,5 độ đã vượt qua 40 độ vẫn còn tiếp tục tăng một nhân viên nghiên cứu nhìn lên màn hình theo dõi kêu lên một nhà khoa học bên cạnh vội vàng nói chuẩn bị tiêm dung dịch ra vào nó có thể trung hòa một phần tác dụng phụ của loại siêu vaccine này chắc tiến sĩ đã tự mình tiêm siêu vaccine quá liều rồi hỏng nếu thế thân thể của tiến sĩ sẽ không chịu được nhanh chóng thông qua cánh tay robot dung dịch ra được tiêm vào người s ạ m rộ dần dần nhiệt độ của cơ thể hắn đã được kiểm soát nhưng vẫn ở mức 39,7 độ không thể giảm xuống mà lúc này sạp dô đã lâm vào trạng thái hôn mê nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng không cần bệnh tật do virus vi khuẩn gây ra giết chết hắn chỉ riêng tác dụng phụ của siêu vaccine đã đủ đưa hắn lên đường rồi diễu nguyên đi tới đi lui bên ngoài phòng cách ly khi sạp dô gặp nguy hiểm chân mày hắn nhíu lại thật sâu cho đến khi các nhà khoa học khác báo cáo về tình huống hắn nhìn qua thành phần cũng như sơ đồ cấu tạo của loại siêu vaccine thêm vào các dòng chú thích phân tích chợt bên thai hắn vang lên một giọng nói mờ nhạt đó là kỹ năng của nhĩ ngữ giả ngay lập tức hắn gọi một binh lính liên lạc đến ra lệnh lập tức đi đến cơ quan tân nhân loại lấy ba liều thuốc ít đến đây đúng rồi mang theo thẻ thân phận của ta như vậy mới có thể lấy được đi mau binh lính liên lạc sửng sốt nhưng lập tức nhận thẻ thân phận từ diêu nguyên túi người c h à o sau đó tức tốc lên xe điện rời đi các nhà khoa học bên cạnh ngẩn cả người một người tò mò hỏi hạng trường loại thuốc ít kia là gì vậy một loại thuốc mới sao không diêu nguyên lắc đầu đáp là một loại hóc môn kỳ lạ do cơ thể chúng ta tiết ra khi sử dụng kỹ năng tân nhân loại nó có tác dụng giảm b ấ t tác dụng phụ do sử dụng kỹ năng tân nhân loại quá độ cũng như tăng cường khả năng phản xạ có thể nói về cơ bản nó là một loại thuốc kích thích các nhà khoa học này nhìn lẫn nhau một người khác hỏi tiếp h ạ m trường nhưng với tình trạng của tiến sĩ mỹ s ù ạ sạp rộ hiện giờ nếu tiếp tục tiêm thuốc kích thích vào như vậy e rằng không ổn lắm dù sao hiện giờ trong cơ thể của ngài ấy đã có quá nhiều tác nhân rối loạn nếu thêm nữa e rằng thân thể không thể chịu được c Diêu Nguyên Phản b á thân thể của cậu ta đã không thể chịu được nữa rồi ngu ngốc lại dùng chính cơ thể mình làm vật thí nghiệm khôn kiếp chẳng lẽ cậu ta muốn chết đến như vậy sao nếu đã phải chết chi bằng l i ề u một phen biết đâu biến ngựa chết thành ngựa sống h n g chi cậu ta cũng là tân nhân loại sao lại bị tổn thương bởi một loại hóc môn do cơ thể mình tự tiết ra chứ bây giờ chỉ gia tăng liều lượng hóc môn này lên nhằm giảm bớt các phản ứng phụ nguy hiểm kia cứ thế mười phút sau cơ thể sạp dỗ được tiêm một liều thuốc ít đây là thành phẩm do cơ quan tân nhân loại bí mật nghiên cứu đến tận nay nhìn bề ngoài thì nó chỉ là một loại dung dịch trong suốt cứ như là nước cất nhưng thực ra thành phần trong nó cực kỳ phức tạp trong đó thành phần quan trọng nhất được chiết xuất từ chính cơ thể tân nhân loại mà cơ quan tiết ra loại hóc môn này chính là bộ não cho đến giờ khi thử nghiệm tiêm thuốc này vào động vật kết quả cho thấy vật thử nghiệm đều bị kích thích tạo nên trạng thái hung phấn quá độ sau đó tử vong trong vài phút kế tiếp đây cũng là nguyên nhân khiến cho thành phần và tính công khai của loại thuốc này được giữ kín cho đến nay vì vậy đến giờ không hề có cuộc thử nghiệm loại thuốc ít này lên cơ thể con người tuy cơ quan mang tên là cơ quan tân nhân loại khiến cho bất kỳ ai nghe qua cũng liên tưởng đến các phòng thí nghiệm bí mật nhưng thân là cơ quan nằm dưới sự quản lý của r i ê u nguyên hắn làm sao cho phép nó tiến hành bất kỳ thí nghiệm nào nguy hiểm lên cơ thể con người có thể nói mì xù ạ sạp dồ rất may mắn hắn chính là người đầu tiên được thử nghiệm liên tiếp hai loại thuốc khác nhau thời gian từ từ trôi qua khi thời hạn ba ngày sắp đến nếu không giã đông bệnh nhân cơ thể bọn họ sẽ chịu các tổn thương vĩnh viễn khi chỉ còn lại ba mươi phút nữa là hết thời hạn cơ thể mì xù ạ sạp dồ chợt xuất hiện các biến hóa kịch liệt đầu tiên nhiệt độ cơ thể hắn tăng vọt lên tới 44 độ chỉ với nhiệt độ này đã cực kỳ nguy hiểm không riêng các cơ quan nội tạng trong người hắn chịu tổn thương mà bộ nao rất có thể chịu tổn hại vĩnh viễn biến thành kẻ đ ầ n cho dù hắn còn sống trí tuệ của hắn sau này sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng kế tiếp nhân viên theo dõi ngạc nhiên phát hiện hệ thống miễn dịch của sạp rộ lại bắt đầu hoạt động đúng vậy khi bị nhiễm vô số vi khuẩn và virus hệ thống miễn dịch trong cơ thể hắn vốn đã tê liệt bây giờ lại một lần nữa hoạt động lại hơn nữa hệ thống miễn dịch kia còn sản sinh ra vô số tế bào bạch cầu mới thứ có thể đối kháng với các chủng loại virus vi khuẩn trong cơ thể m ộ ư ơ i phút sau theo như thông tin hiển thị toàn bộ vi khuẩn virus ngoại lai đã bị quét sạch cùng lúc đó nhiệt độ cơ thể sạp rộ dần giảm xuống trở về mức bình thường không chỉ thế nhân viên quan sát còn phát hiện nồng độ thuốc ít trong máu của hắn đã tăng hơn 10 lần so với trước nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất loại thuốc ít kia không phải được sinh ra từ bộ não mà được sinh ra ở khắp nơi trong cơ thể chẳng lẽ hệ thống miễn dịch đã sinh ra nó siêu vaccine kia sở dĩ nguy hiểm đơn giản vì nó không phải chất kháng sinh nói đơn giản hơn mục tiêu của nó không phải là tiêu diệt toàn bộ virus vi khuẩn xâm nhập nó có mục đích hoàn toàn khác giúp hệ thống miễn dịch tiến hóa đúng vậy nó là loại siêu vaccine giúp cho hệ thống miễn dịch tiến hóa làm cho cơ thể thích ứng với hoàn cảnh trên hành tinh miễn dịch toàn bộ các loại vi khuẩn virus khác không có gì là tuyệt đối hoàn mỹ cả vì vậy bình thường chỉ có những loại thuốc điều trị một hoặc vài loại vi khuẩn virus nhưng bản thân virus vi khuẩn lại có khả năng tự tiến hóa một cách tuyệt vời cho nên công hiệu của thuốc cũng từ từ giảm xuống cho đến một ngày các loại thuốc của con người không theo kịp sự tiến hóa của virus vi khuẩn khi đó chỉ cần một loại virus thôi đã đủ tiêu diệt cả loài người như trường hợp thực dân tây ban nha xâm chiếm châu mỹ chỉ một căn bệnh cảm nhẹ đã gây nên một tràng dịch khủng khiếp vì vậy thay vì nghĩ biện pháp giải quyết từng loại virus trong từng hoàn cảnh một chi bằng nghĩ cách khiến hệ thống miễn dịch trong cơ thể người tiến hóa thích ứng với từng loại hoàn cảnh vi khuẩn virus khác nhau siêu vaccine chính là một loại thuốc như vậy tuy có nhược điểm là mỗi khi gặp phải một môi trường hoàn toàn mới phải chế tạo ra một siêu vaccine mới để khắc chế vi khuẩn virus trong môi trường đó nhưng tôi tin tưởng chỉ cần nó thành công như vậy ngày tàn của virus đã đến d i u nguyên nhìn mẫu siêu vaccine trên tay cùng với lời thuyết minh do chính tay mỹ s ù ả sạp d ổ ghi lại phía sau hít một hơi dài ra lệ giã đông toàn bộ các bệnh nhân Tiêm siêu v c h i n g một u ố c í t vào n g ư ờ i b ọ n họ. Chương 184, cường hóa con người trương hằng nằm trên giường bệnh thỉnh thoảng ho khan tới hôm nay hắn đã nằm viện được nửa tháng theo tình trạng của bản thân hắn biết mình còn phải điều trị ít nhất một tháng nữa trương hằng được tiêm hỗn hợp thuốc siêu vaccine và thuốc ít nên cuối cùng may mắn thoát khỏi tay tử thần nhưng điều đó không có nghĩa là hắn an toàn thực ra có thể nói ngược lại mới đúng tuy hệ thống miễn dịch của hắn đã bắt đầu tiến hóa sinh ra các chủng loại bạch cầu mới tiêu diệt virus xâm nhập nhưng những tổn hại trong cơ thể các nội tạng tổn thương vẫn còn đó lá phổi của hắn lúc đó đã xuất huyết trong không thể hô hấp một cách bình thường cũng may là nhờ kịp thời giải phẫu nên đã qua khỏi nhưng trong vòng nửa tháng hắn không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào đến tận hôm nay hắn mới chỉ có thể nói v à i từ đơn giản còn may hắn biết mình không phải là người xui nhất người xui xẻo nhất là một anh c h à n g khác ngay cả khí quản cũng bị cắt bỏ thay bằng khí quản nhân tạo tuy cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn đã có thể sử dụng tế bào gốc để tạo ra khí quản thay thế nhưng vẫn cần thời gian để nuôi cấy vì vậy đ à n h cho anh ta sử dụng khí quản nhân tạo ba tháng sau sẽ tiếp tục phẫu thuật lần nữa ai giả đúng là hành hạ thể sắc mà chắc khuôn mặt của anh c h à n g xấu số kia mấy hôm nay đã đen như đáy nổi rồi nhưng còn sống là tốt lắm rồi đó không phải là ý nghĩa của riêng trương hằng thật ra tất cả những người được cứu đều nghĩ thế có thể nói ai cũng gần như hấp hối nếu việc cứu chưa chậm trễ khoảng một tiếng thôi e rằng toàn bộ đã chết tuy thế vẫn có ba người không trụ được bọn họ bị nhiễm virus quá nặng cho dù hệ thống miễn dịch đã bắt đầu tiêu diệt virus xâm nhập nhưng các cơ quan nội tạng của bọn họ đã bị phá hủy hoàn toàn không thể chống cự qua giai đoạn kia ngoài ra còn có một tác dụng phụ khác mà những người sống sót không thể nào thích ứng được đó là việc phản xạ thần kinh quá nhanh đúng vậy từ khi tiêm thuốc ít vào trong cơ thể mình hệ thống miễn dịch của họ đã tiến hóa một cách bất ngờ tự động sinh ra loại hóc môn thần bí kia cũng may theo như nghiên cứu của mỹ sủ A sạp rổ và Y vãi nạ tình huống như thế không kéo dài lâu tối đa là một tháng sau hệ thống miễn dịch sẽ ổn định lại mọi thứ sẽ trở nên bình thường lại dĩ nhiên nếu sau này có virus xâm nhập hệ thống miễn dịch sẽ sinh sản ra loại hóc môn kia cùng với bạch cầu để tiêu diệt mầm ngống nguy hiểm bất quá thời gian duy trì không lâu như vậy nói cách khác thời gian sinh ra loại hóc môn kia sẽ không dài như lần này việc này đem lại hai hậu quả tương đối phiền thoái một những ai được tiêm hỗn hợp siêu vaccine và thuốc ít kia bất kể là nhìn một vật hay nghe âm thanh gì tất cả đều trở thành một bộ phim chiếu chậm hoàn toàn trái ngược với tình trạng mà các siêu nhân trên phim ảnh gặp phải bộ phim chiếu chậm này chả có tí gì vui vẻ cả thậm chí có thể nói là chán chết đi được trong đó người gặp phiền toái lớn nhất chính là mỹ s ù ạ s ă p rộ hắn không phải nằm trên giường dưỡng bệnh như các bệnh nhân khác mà còn phải làm việc hiển nhiên hắn vẫn cần hoàn thiện siêu v a c c i n tuy về cơ bản loại siêu vaccine này đã thành công nhưng tác dụng phụ của nó quá nguy hiểm không thích hợp dùng lên trẻ em cũng như dân chúng bình thường nếu bạn thắc mắc việc phản xạ thần kinh quá nhanh nhanh hơn cả động tác của thân thể là ra sao rất đơn giản đây là một ví dụ cho bạn như việc đi bộ khi bạn bước một chân lên động tác tiếp theo đương nhiên là bước chân còn lại nhưng thực ra khi bạn vừa định bước chân còn lại chiếc chân kia vẫn còn đang lơ lửng trên không kết quả còn sao nữa ngã chỏng chưa rồi vì thế anh chàng tiến sĩ mịt sủ ạ sáp rổ xấu số nhà ta đã phải nằm viện không dưới mười lần vì cái lỗi chết tiền này trong đó lần nghiêm trọng nhất thiếu chút nữa là gãy tay được rồi cái việc phản xạ thần kinh quá nhanh vẫn còn có thể miễn cưỡng chịu được nhưng tác dụng phụ khác lại không dễ chịu tí nào điển hình là việc bọn họ đều rất dễ mệt mỏi vô luận là tinh thần hay thể xác đồng thời hầu như ai cũng biến thành một con heo pham ăn người khác không bàn chỉ riêng anh chàng trương hằng mỗi ngày phải ăn ít nhất tám lần hay nói cách khác lượng thức ăn mà trương hằng cần đã tăng gấp tám lần trước kia uống t r à ăn s u ố t đều là một tô lớn tuyệt đối không chê nhiều nếu có thì chỉ than ít mà thôi nhưng bên cạnh việc bọn họ đang than vãn về tác dụng phụ đáng chết này thì các nhân viên thuộc cơ quan tân nhân loại lại vô cùng hưng phấn bọn họ gần như đ i ê n cuồng thu thập số liệu từ các bệnh nhân khốn khổ rồi trình lên diêu nguyên và vương quang chính cũng vì việc này hai người bọn họ đã liên tục thảo luận với giới chức lãnh đạo quân đội tôi cho rằng nên dùng cách này để tăng cường tố chất của binh lính bên trong phòng họp bí mật các quan chức cấp cao trong quân đội các nhà khoa học trong cơ quan tân nhân loại đều đang tập hợp thảo luận về việc sử dụng hỗn hợp siêu vaccine và thuốc ít trên bục là một chuyên gia quân sự cầm một báo cáo thuyết trình t ừ cuộc chiến với đám quái vật vừa rồi chúng ta có thể thấy binh lính thuộc lực lượng phòng vệ hoàn toàn không thể so sánh với quân đoàn vũ trụ không riêng gì vấn đề trang bị mà thứ quan trọng chính là phản xạ thần kinh cũng như sự thích ứng của cơ thể mọi người ở đây từng là binh lính hẳn cũng biết ở cuộc cách mạng công nghiệp lần ba vũ khí chỉ đơn giản là những khẩu súng trường tốc độ đạn khoảng chừng vài trăm m é t mỗi giây cao nhất là một nghìn hai trăm m s phạm vi sắt thương tương đối gần ít nhất không hề có trường hợp một phát đạn bắn xuyên bầu khí quyển có thể nói thời đại đó thì các loại tên lửa tầm xa lại được phát triển hơn thông thường hai bên tấn công nhau từ khoảng cách rất xa có thể nói là xuyên lục địa nhưng ở cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn theo sự phổ biến của vũ khí ghost yêu cầu về tố chất của binh lính sử dụng đã cao hơn rất nhiều bởi vì đặc điểm đường đạn của vũ khí ghost thêm vào vòng bảo hộ điện tử đã miễn dịch gần như tất cả các vũ khí tầm xa như vậy chiến tranh trên hành tinh chỉ có thể tiến hành khi hai bên thấy được lẫn nhau hay nói cách khác là khi kẻ địch xuất hiện ở phía chân trời còn về không quân trừ việc sử dụng phi thuyền chiến đấu h oanh tạc từ ngoài vũ trụ còn lại nếu bay trong bầu khí quyển thì chỉ là b ị a ngắm thôi cũng có thể nói thời đại của máy bay chiến đấu đã qua rồi vị chuyên gia kia tiếp tục do đó nếu binh lính có thể tăng cường khả năng phản xạ như vậy chiến l ư ợ c sẽ được đề cao rõ rệt bọn họ có thể nhắm bắn nhanh hơn chuẩn sắc hơn tạo nhiều thương tổn cho kẻ địch hơn ngoài ra khả năng sống sót cũng được tăng lên nhờ vào khả năng quan sát đường đạn của kẻ thù có thể nói đây là một mũi tên chúng hai mục tiêu còn loại hóc môn thần bí kia thì thân thể có thể tự sinh ra tác dụng phụ chỉ là nhanh mệt mỏi cũng như cần bổ sung nhiều năng lượng điều này hầu như không thành vấn đề cho nên tiểu tổ của tôi xin đề xuất kế hoạch sử dụng hỗn hợp siêu vaccine và loại thuốc ít kia để thay đổi hệ thống miễn dịch của binh lính khiến cho cơ thể bọn họ có khả năng sinh sản ra loại hóc môn thần bí kia đến lúc cần chỉ việc tiêm hỗn hợp chất dinh dưỡng và các loại vi khuẩn vô hại với thân thể con người khi đó lúc chiến đấu bọn họ sẽ như được tiêm chất kích thích ít nhất có thể gần đạt tới trình độ quân đoàn vũ trụ dĩ nhiên tác dụng phụ ở đây là binh lính sẽ rất nhanh xuống sức bất quá nếu đổi lại việc sát thương kẻ địch tiểu tổ của tôi cho rằng điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được khi vị chuyên gia này rời khỏi bục vương quang chính bước lên bắt đầu phát biểu về phương diện này tôi cũng có vài ý kiến đầu tiên quân đoàn vũ trụ quả thật rất mạnh nhưng số lượng lại quá ít đặc biệt trong trận chiến với đám quái vật vừa qua đã có hơn 30 chiến sĩ hy sinh đối với tiểu đội chỉ có hơn 100 binh lính tổn thất lần này là vô cùng nặng nề nếu như có thêm vài cuộc chiến nữa liệu quân đoàn vũ trụ có còn tồn tại nữa hay không phương diện khác tố chất thân thể của các binh lính thuộc lực lượng phòng vệ quả thật cần phải nâng cao để đối phó với các cuộc chiến trong tương lai không riêng gì việc tập trung cải tiến trang thiết bị việc tăng cường tố chất binh lính cũng quan trọng không kém cá nhân tôi cho rằng kế hoạch này có thể thực hiện so với các người khác lời nói của vương quang chính hiển nhiên có trọng lượng hơn rất nhiều ít nhất nếu vương quang chính đã mở miệng ngay cả diêu nguyên cũng không thể không xem xét lại cho đến khi vương quang chính xuống n g ụ diêu nguyên mới bước lên nói mọi người về kế hoạch nâng cao tố chất thân thể của binh lính ta nghĩ nên thử nghiệm từng phần thực ra mục đích chính khi thành lập cơ quan tân nhân loại là nghiên cứu về tân nhân loại làm sao để biến một người bình thường trở thành tân nhân loại nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện thời của chúng ta đến việc định nghĩa tân nhân loại là gì chúng ta còn không rõ vì vậy mục đích cũng xa vời bóng trăng dưới đáy nước có thể nói thành quả duy nhất mà chúng ta đạt được chính là chế tạo ra loại thuốc ít kia đầu tiên mặc dù đã có hơn 20 trường hợp thành công hệ thống miễn dịch đã tiến hóa cũng như sản sinh ra hóc môn thần bí trong loại thuốc ít nhưng các vị phải chú ý những người thành công hầu như đều là tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại hay nói cách khác điều kiện tiên quyết chính là cơ thể bọn họ cũng có loại hóc môn kia nói tới đây giọng nói của r i ê n nguyên nặng nề hơn rất nhiều tiếp tục trước đây cơ quan tân nhân loại đã từng thử nghiệm loại thuốc ít kia lên rất nhiều động vật nhưng tất cả mẫu vật thí nghiệm đều tử vong cho nên bọn họ đưa ra một suy đoán lẽ nào chỉ có tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại mới có thể sử dụng thuốc ít còn không bất kỳ sinh vật nào khi sử dụng đều sẽ chết cho nên kế hoạch nâng cao tố chân thân thể binh lính tuy có vẻ rất hấp dẫn nhưng tỷ lệ tử vong chắc chắn là rất cao vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta thậm chí có khi chúng sẽ không thể nào thành công do đó ta tuyên bố trước khi có bất kỳ báo cáo chính thức nào xác nhận tỷ lệ thành công kế hoạch nâng cao tố thân thể binh lính này bị tạm dừng vô thời hạn t r ă m t á ư ơ i lăm lệnh cấm bế và lệnh chặt cây một tháng sau cuộc chiến tranh trong khoảng thời gian này rất nhiều tin tức được lan truyền tới dân chúng thông qua tuần san hy vọng hoặc là phát ngôn của nhân viên chính phủ đến lúc này dân chúng trong phi thuyền mới biết được tình cảnh hiểm nghèo lúc trước mình gặp phải bị nhốt trong lòng đất bị đám quái vật ghê tởm tấn công vô số nguy hiểm c h ố n g chất cho dù chiến tranh đã kết thúc nhưng vẫn khiến đại đa số người dân nghĩ tới là phát dun tuy nhiên điều đã qua thì cũng qua nguy hiểm đã không còn dù trong quang trường tưởng niệm kia lại có thêm mấy trăm cái tên mới cùng với những câu chuyện về chiến công của họ nhưng như thế cũng chỉ khiến người dân tăng thêm vài phần kính trọng thứ mà bọn họ mong chờ nhất chính là việc bước ra ngoài phi thuyền thám hiểm hành tinh mới hiện giờ phi thuyền hy vọng đang lơ lửng trên độ cao khoảng 3.000 mét không phải vì địa điểm này là nơi sơn thanh thủy tú mà chỉ đơn giản đây là nơi mà đội quân quái vật tấn công liên tục ba lần cũng là nơi có nhiều thi thể quái vật nhất vì vậy có thể nói nơi đây là nơi ưu tiên trong công cuộc dọn dẹp một tháng qua lực lượng phòng vệ trên phi thuyền hy vọng đã được cải tổ lại phân thành sáu đội mỗi đội có năm trăm người sử dụng chế độ sáu ban thay phiên hay nói cách khác sau một lần thực hiện công việc đủ tám tiếng mười sáu tiếng sau được nghỉ thoải mái nhiệm vụ của bọn họ không phải quá quan trọng chỉ hơi có chút áp lực dù sao lực lượng phòng vệ bọn họ cũng không am hiểu cận chiến như quân đoàn vũ trụ hơn nữa đám quái vật kia không có con nào hiền lành cả nếu có một hai con lọt lưới còn sống sót mai phục đánh lén thì số thương vong không chỉ là một hai người do đó mới áp dụng chế độ như trên khiến cho binh lính mỗi lần có nhiệm vụ thì có đủ thời gian nghỉ ngơi nhưng điều này không phải là thứ mà người dân bận tâm thứ họ quan tâm nhất khi nào có thể ngồi lên phi thuyền vận chuyển đặt chân lên hành tinh mới lạ này bọn họ quá khát vọng bầu trời trong xanh đại dương bao la cánh rừng xanh biết nhớ cảm giác khi được đặt chân lên mặt đất lên một hành tinh tuy mỗi người dân đều biết nơi này không hề an toàn dù sao đây cũng là một hành tinh xa lạ ai biết được bọn họ sẽ gặp phải thứ gì có lẽ là những con g i ã t h ú hung hãn những loại thực vật nguy hiểm như là một con thú nhỏ đáng yêu trong chốc l á t đông biên lớn nuốt trọn thân thể con mồi chẳng hạn chuyện như vậy đâu có hiếm trong phim ảnh tiểu thuyết viễn tưởng nhưng dù vậy nó vẫn không ngăn được sự háo hức của người dân đặc biệt là một vài thanh thiếu niên người hầu m ỹ có tinh thần thám hiểm bọn họ đã lập một đoàn thám hiểm tự phát mục đích của đoàn thám hiểm này rất đơn giản chỉ mong được thám hiểm các khu vực lân cận chụp hình cảnh vật nhằm lưu giữ các hình ảnh đầu tiên về một hành tinh mới đồng thời cũng tìm hiểu môi trường xung quanh như thế nào ví dụ như có động vật nào ăn cỏ động vật nào ăn thịt có loại thực vật nào dùng làm thức ăn được không liệu có nấm trên hành tinh này không đủ thứ chuyện chưa kể đến một vài người trung quốc già c ố i hy vọng tìm kiếm những loại thuốc quý bởi theo nền y học của bọn họ cái gì sống càng lâu thì càng quý dược hiệu tốt nếu tìm được thứ gì sống vài ngàn năm vạn năm ăn vào biết đâu bạch nhật phi thăng thì sao nhìn chung người dân có rất nhiều ảo tưởng về hành tinh mới này hay nói theo mặt tích cực chính là kỳ vọng tuy bọn đều biết khu vực bên dưới không hề an toàn nhưng bọn họ vẫn muốn nhanh chóng đắp xuống mặt đất cho dù chỉ đi lại một chút thôi cũng được với các yêu cầu trên cơ quan chính phủ lại có cách nghi khác đầu tiên nếu để người dân xuống đất vậy làm cách nào đảm bảo an toàn cho họ không nói tới việc đám quái vật còn sót lại thì môi trường xung quanh đối với loài người hoàn toàn là một thứ mới mẻ xa lạ sinh vật nào nguy hiểm sinh vật nào có độc sinh vật nào có ích thứ nào hữu dụng thứ nào không vô số câu hỏi đặt ra không nói tới động vật cho dù là thực vật cũng vô cùng nguy hiểm ví dụ như một vài loại thực vật ăn thịt người tuy hầu hết đều do người đời t h e o diệt nền nhưng ít nhất một vài loại trong số đó là có thật điển hình như diêu nguyên chính hắn đã gặp phải một loại như thế trong một khu rừng nhiệt đới ở mức nhân đằng hấp huyết dây leo hút máu cũng may lúc ấy hắn phản ứng nhanh nhẹn nếu không e rằng giờ này đã không có chính phủ trên phi thuyền hy vọng khi đến một một môi trường xa lạ bất cứ chuyện gì cũng không thể khinh thường trước mắt lực lượng phòng vệ vẫn còn quá thưa thớt thậm chí trong một tháng qua d i ê u nguyên đã phải dùng tới quân đoàn vũ trụ để thực hiện nhiệm vụ bởi vì quân đoàn vũ trụ không hề e ngại hoàn cảnh tác chiến bên ngoài có khả năng sinh tồn cao hơn nữa với tiểu đội ba người một tổ có thể linh hoạt giải quyết nhiệm vụ nếu để cho người dân tự do bước lên mặt đất rời khỏi phi thuyền như vậy chẳng khác nào buộc chính phủ phải phái quân đội bảo vệ không phái có vấn đề ai chịu trách nhiệm đây đương nhiên là kẻ đứng m ũ i chịu xào như hắn rồi cùng với toàn bộ cơ quan chính phủ trên phi thuyền nhưng nếu phái quân đội bảo vệ số lượng bao nhiêu mới đủ trăm người ngàn người húng chi dân chúng trên phi thuyền đã lên tới hơn mười vạn cộng thêm số trẻ con nữa đã gần s ắ p xỉ mười bảy vạn nếu cho một nhóm đi xuống chắc chắn là một nhóm khác sẽ đòi xuống theo chẳng lẽ lại ngăn nhóm khác lại không điều đó là điều đáng sợ nhất chuyện như vậy vốn đã xảy ra hàng ngày trong đất nước thiên đường nên diêu nguyên đã vô cùng quen thuộc thứ khác không bàn tới chỉ cần một tin đồn là những người có thể bước xuống mặt đất là họ hàng bà con thân thích gì đó của nghị viện nhân viên chính phủ hoặc đơn giản hơn là vì họ có tiền như vậy danh dự chính phủ sẽ tuột dốc không thanh hậu quả ai gánh chịu đây do đó mặc dù riêng nguyên hiểu rất rõ khát vọng của người dân nhưng trong mấy cuộc phát biểu vừa qua hắn vẫn kiên quyết từ chối các yêu cầu đi tới mặt đất cho bất kỳ đối tượng nào không có nhiệm vụ hoặc phi quân đội nhưng vẫn còn tầng lớp khác các nhà khoa học cũng rất muốn tới mặt đất bọn họ đồng loạt đưa ra yêu cầu đương nhiên các nhà khoa học không phải chỉ có mục đích dụ n g l o ạ n thám hiểm như đại đa số người dân bọn họ quả thật muốn bước chân lên mặt đất để nghiên cứu tìm hiểu trong h khác không bàn, chỉ ứ bàn, i việc xác định địa hình của hành tinh ê n định hình hành này, thành phân g các xác của mạch địa đất, đồ h sơ k á lấy loại mô các loại thực vật, đ ộ n g vật rất n hăng i việc ề u vào hệ chỉ mà thống h dựa t m dò t r ê phi thuyền hy n v ọ t hái ì không sao hoàn thành được. Trong đó, hang h Trong sao được. đó, nhất chính là y v ã n nạ anh ta đã yêu cầu ít nhất ba lần được xuống mặt đất với tư cách là một nhà sinh vật học hàng đầu trên phi thuyền cơ hội tuyệt hảo như thế làm sao có thể bỏ lỡ được có thể nói anh chàng hầu như phát cuồng mỗi ngày đi ngủ cũng nằm mơ đến việc lên mặt đất cứ như vậy càng ngày càng có nhiều yêu cầu được đặt chân lên mặt đất đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng người dân và giới khoa học đồng long đến như vậy cùng lúc đó lực lượng phòng vệ thi hành nhiệm vụ trên mặt đất cũng truyền về rất nhiều tin đầu tiên là về tiến độ tiêu h hủy thi thể quái vật một tháng qua toàn bộ thi thể quái vật trong phạm vi ba trăm km xung quanh phi thuyền hy vọng đã được tiêu hủy bây giờ đến lúc thăm dò các khu vực xa hơn nhưng lúc này bọn họ gặp phải vấn đề đó là khi thăm dò bọn họ gặp phải một mảnh rừng mênh g ô n g b ắ n n g ác thực ra hành tinh này có mật độ che phủ rừng rậm rất cao trừ vấn đề nhiệt độ độ ẩm sinh ra một vài thảo nguyên sa mạc hầu như toàn bộ hành tinh này đều là rừng rậm tỷ lệ rừng rậm bao phủ trên lục địa đã vượt qua 60%. điều này đương nhiên là chuyện tốt nhưng chuyện tốt phải coi là lúc nào nếu phải tìm kiếm dọn dẹp và tiêu hủy thi thể quái vật mà gặp phải cánh rừng này đó chẳng hề là chuyện tốt tí nào như lúc trước đã nhắc đến tuy lực lượng phòng vệ có khả năng viễn chiến rất tốt nhưng khả năng cận chiến hầu như bằng không nếu bị quái vật tiếp cận bọn họ đơn thuần chỉ là những chú sơn dương non nớt trở lên bàn mổ không bàn tới vũ khí trang bị chỉ riêng tốc độ phản xạ thần kinh của bọn họ đã không thể nào theo kịp tốc độ của đám quái vật kia nếu trên thảo nguyên thì còn đỡ nhưng nếu tiến vào rừng rậm bị phục kích thì tỷ lệ tử vong sẽ rất lớn do đó nhiệm vụ tiêu hủy thi thể quái vật gặp phải chướng ngại nghiêm trọng sau một hồi thảo luận khẩn cấp phía quân đội có đề xuất mới đầu tiên cho binh lính lái các phi thuyền vận chuyển cải tiến sử dụng các thiết bị thăm dò để quét khu vực cần tiến hành nhiệm vụ một khi phát hiện vật thể khổng lồ hoặc các động vật có hình thể tương tự như quái vật hoặc phát hiện khu vực nào xuất hiện ghen cộng hưởng như vậy lập tức xác định mục tiêu dọn dẹp tiêu diệt tất cả mục tiêu trong phạm vi bên trong tuy nhiên binh lính lại không thể tiến vào rừng rậm cho nên r i ê n nguyên ra hai mệnh lệnh chính là lệnh cấm bế và lệnh chặt cây lệnh cấm bế được ban hành dưới danh nghĩa quân đội và chính phủ trên phi thuyền hy vọng yêu cầu bất kỳ ai không phải là quân nhân nếu không được cho phép tuyệt đối không được rời phi thuyền hy vọng nếu vi phạm sẽ bị khép tội phá hoại hoàn cảnh môi trường xung quanh có ý định lây nhiễm virus bất minh mức phạt sẽ giam giữ từ ba đến năm năm nếu có tình tiết nghiêm trọng có thể lên đến năm năm hoặc mười năm do là lệnh cấm bế còn về lệnh chặt cây đây là lệnh do phía quân đội đưa ra đương nhiên do tính đặc thù của nó nên lệnh này sẽ được tuần san hy vọng luân báo đó là khi các binh lính đang thi hành nhiệm vụ dọn dẹp thi thể quái vật nếu nghi ngờ bất kỳ khu vực nào có chứa quái vật như vậy bọn họ có toàn quyền xử lý khu vực đó bao gồm việc có thể thiêu rủi không quá 10 km rừng rậm bao gồm việc có thể chặt bất kỳ cây cối nào bao gồm việc có thể giết bất kỳ loài động vật hoang dã nào đó là lệnh chặt cây chương một r ư ơ i sáu cuộc thảo luận bí mật diêu nguyên nghe nói ngài phải ra ngoài làm nhiệm vụ sao vào ngày thứ hai sau khi diêu nguyên ban bố hai mệnh lệnh hắn đã chuẩn bị tinh thần chịu chất vấn đó là lý do từ sáng sớm hắn đã có mặt tại phòng h ạ n g trưởng nhưng hắn hoàn toàn không ngờ người đầu tiên xuất hiện lại là thích h i ể u điều diêu nguyên nhúng mày kỳ quái hỏi có ý gì ta làm gì có nhiệm vụ nào bây giờ là h ạ n g trưởng ta cần phải túc trực tại chỗ này chứ hả không thể nào thích hiểu điều dùng giọng điệu ngạc nhiên xen lẫn sự khoa trương một cách thái quá nói không phải chứ ngài vừa ban bố lệnh cấm bế và lệnh chặt cây chẳng lẽ không phải cho việc trốn đi nghỉ mát sao nếu không nếu đi tới mặt đất bị những người khác giám hộ thì phiền chết ta khai thiệt đi có phải ngài vẫn muốn đi đến mặt đất không đôi mày của d i ê u nguyên càng n h í u c h ặ t hơn bất chi bất giác hắn đã sử dụng kỹ năng của suy luận giả bắt đầu phân tích thông tin trong từng lời nói của thích h i ể u điều đầu tiên về hai mệnh lệnh cấm bế và chặt chắc... cây tình trạng của hành tinh thế nào thích hiểu điều cũng đã biết hai mệnh lệnh trên cũng là bất đắc dĩ nếu không đưa ra mệnh lệnh ngăn cấm kia ai biết được loài người khi đã trải qua mấy năm phiêu bạt trong vũ trụ sẽ có hành động phá hoại gì với hệ sinh thái nơi đây vì vậy mệnh lệnh này là hoàn toàn cần thiết hắn tin thích hiểu điều lại không nhìn ra điểm này Tiếp theo. tuy hắn quả thực không thích mấy người kia đến tận nơi phản đối nhưng dù thế nào hắn vẫn phải đợi tại phòng hạm trưởng hắn phải giải thích rõ ràng cho những người phản đối cũng như đập tan mọi nghi ngờ bất an với tư cách là hạm trưởng của phi thuyền hy vọng là người đứng đầu chính phủ hắn sao có thể bỏ bê trách nhiệm trốn ra ngoài chứ như vậy danh dự của hắn để đâu ra mặt hắn còn chưa d ậ y tới mức đó nhưng thích hiểu điều vẫn đưa ra chuyện này diêu nguyên tin hắn sẽ không nói những lời vô nghĩa như vậy với tư cách là một trong hai suy luận giả trên phi thuyền hy vọng thích hiểu điều phải có ẩn ý gì đó rốt cuộc hắn có ý gì đây chẳng lẽ diêu nguyên đáp như thế nào nếu ta muốn trốn việc chẳng lẽ cậu cũng muốn theo sao thích hiểu điều cười hắc hắc đương nhiên rồi tôi cũng muốn tắm nắng ngắm cây cối trời xanh mây trắng sao lại không muốn đây hơn nữa thay vì phải mang tiếng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ theo ngài trốn đi nghỉ mát không phải thích hơn sao d i ê u nguyên trầm tư trong chốc lát gật gật đầu nói tốt chúng ta trốn đi nghỉ mát một lát bất quá để đề phòng trường hợp bất ngờ cậu nên đi kiểm tra sức khỏe trước nếu có phát sinh bệnh tật gì dưới mặt đất không có bác sĩ đâu thích hiểu điều cười cười bộ dáng dương dương tự đắc như đã sớm chuẩn bị h á n tử tốn lấy ra một tờ giấy kiểm tra sức khỏe đã làm xong từ sớm rồi nếu muốn nghỉ phép thì đầu tiên là cơ thể phải khỏe mạnh đã ngài nhìn kỹ đi trong này ghi là tôi không có bệnh đâu nhé diêu nguyên không nhiều lời cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe xem xét đặc biệt là bộ ảnh về sơ đồ g e n bên dưới được đích thân ỉ vại nạ ký tên cùng với các nhà khoa học khác xác nhận không có vấn đề bất thường quả nhiên cậu ta có chuyện cần nói sao nhưng lại không thể bàn bạc trên phi thuyền hy vọng hơn nữa giấy kiểm tra sức khỏe không hề có gì bất thường chứng tỏ cậu ta không bị quái vật khống chế có lẽ chuyện này vô cùng quan trọng diêu nguyên suy nghĩ một lát trước mắt thì tình trạng của phi thuyền hy vọng vẫn bình thường không có tình huống khẩn cấp nào xảy ra vương quang chính vốn đã xử lý mọi chuyện thành thạo phương diện chính phủ thì phòng chính phủ có thể lo liệu nếu hắn chỉ biến mất trong vòng vài tiếng thì hoàn toàn không có vấn đề gì chẳng qua là những người tìm hắn phản đối e rằng sẽ thất vọng thôi có lẽ bọn họ không ngờ tới việc hắn biến mất thật sau đó hai người đi đến bãi đáp phi thuyền mặc trang phục chiến đấu trong đó d i ê u nguyên vẫn mặc trang phục chiến đấu màu đỏ đặc trưng của mình trang phục duy nhất dành riêng cho hắn chợt thích hiểu điều lên tiếng đúng rồi ngài có muốn thử phi thuyền vận chuyển đời mới nhất không mới chế tạo thành công còn chưa kịp thử nghiệm nữa là chân mày d i ê u nguyên lay động mơ hồ đoán được vài thứ bất quá hắn không nói gì thêm chỉ gật đầu đồng ý cũng tốt chơi b ở i một f e n đi cậu chờ ta một lát để ta làm thủ tục xuất hành với r i ê n nguyên tự thân xuất hiện thủ tục được thông qua rất nhanh hắn tự mình lái một chiếc phi thuyền vận chuyển to lớn trên phi thuyền chỉ có hai người chiếc phi thuyền càng lúc càng rời xa phi thuyền hy vọng cho đến khi thấy được một bờ cắt trắng trên bãi biển rộng lớn hắn mới đáp phi thuyền vận chuyển xuống lúc này hắn mới quay lại nhìn về phía thích hiểu điều không ngờ thích hiểu điều lại nói sao vậy ngài không dùng tới hạt giờ neses không sợ mấy tên kia tìm thấy chúng ta sao đúng rồi tôi muốn ra bờ biển chơi một chút không biết biển ở đây có tôn c u a n h ư trái đất không nhỉ nói xong thích hiểu điều đi về phía cửa khoang d i ê u nguyên chỉ trầm ngâm một lát sau đó khởi động thiết bị tạo hạt giờ neseses trên phi thuyền đây là chiếc phi thuyền vận chuyển mới nhất được cải tạo thay vì gọi nó là phi thuyền vận chuyển chính xác hơn phải gọi nó là phi thuyền vận chuyển được vũ trang nó được trang bị một lò phản ứng nhiệt hoạch mini có thể tạo ra hạt giờ nệ xiến bao phủ trong phạm vi 100 trăm khi riêu nguyên bước ra khỏi phi thuyền quả nhiên thấy thích h i ể u điều đứng cách xa phi thuyền hơn 100 trăm hắn không lập tức nói chuyện mà đi ra ngoài phạm vi bao phủ của hạt giờ nệ xiến sau đó đến bên cạnh thích h i ể u điều hỏi nói đi rốt cuộc có chuyện gì mà cậu chuẩn bị kỹ càng như vậy chẳng lẽ trên phi thuyền hy vọng có thứ gì giám sát chúng ta sao thích hiểu điều kiểm tra các trang thiết bị bên trong trang phục chiến đấu sau khi xác nhận nơi này đã nằm ngoài phạm vi bao phủ của hạt giờ nệ xịt mới lên tiếng nói chính xác hơn tôi không biết thứ giám sát chúng ta là người hay vật chân mày riêu nguyên càng nhữ lại sâu hơn lời này có ý gì thích hiểu điều sắp xếp từ ngữ một lát rồi mới lên tiếng ngài hãy kiên nhẫn nghe ta kể lại mọi việc trước khi ngài phát hiện tôi là tân nhân loại tôi cùng lâm khâu thu và vương đan đán ba người đang chơi game sở ta c giả ba sau đó thích hiểu điều thuật lại mọi chuyện lát sau mới dừng lại tổng kết tôi không biết xe rộ rốt cuộc là thứ gì thực ra từ trước khi cuộc chiến tranh với đám quái vật diễn ra tôi căn bản chưa hề tin tưởng những gì nó nói nếu đổi là ngài liệu ngài có tin những lời kia không nhưng sau đó chúng ta quả nhiên gặp phải quái vật gặp được con quái vật mẹ mặc dù chưa thể hoàn toàn xác nhận loại quái vật này chính là tộc sở trong game sở ta cờ dạng nhưng vô luận ra sao trong cuộc nói chuyện với s ể r ỗ sau đó đám quái vật hoàn toàn có đủ các đặc điểm mà nó nêu ra ngài có cho rằng chẳng lẽ với sự ngẫu nhiên trong bước nhảy không gian lại gặp phải sự trùng hợp như vậy sao ngài có cho rằng một người chỉ tùy ý nói vài câu lại có sự trùng hợp như vậy sao diêu nguyên nhướng mày lên hỏi từ từ sở ta cờ g i ạ c ba là cái gì một game trên pc à thích hiểu điều xứng sở sau đó phá lên cười ha hả bất quá sau đó hắn vẫn kiên nhẫn giải thích cho diêu nguyên về nội dung của game sở ta cờ g i ạ c cũng như các đặc điểm của tộc sở và phương thức tác chiến của chúng theo như tôi giải thích ở lúc trước tộc sở trong sở ta cờ d ạ p là một chủng tộc dung hợp rất nhiều loại g e n từ các chủng tộc khác là loại quái vật đặt mục tiêu tiến hóa về thân thể nhằm thích ứng với hoàn cảnh trong vũ trụ phương thức chiến đấu của chúng gần giống như đám quái vật mà chúng ta gặp phải đó là dùng biển quái vật để đẻ bẹp địch nhân diễu nguyên lúc này mới đưa ra ý kiến nói cách khác cậu cho rằng chính xệ rộ là nguyên nhân khiến cho chúng ta có mặt tại đây đưa phi thuyền hy vọng vào bên trong lòng đất đụng độ với quái vật được rồi hay là tộc sở theo cách gọi của cậu bởi vì cậu gọi nàng ta là nữ bi cho rằng nàng ta chỉ huyên hoang khoát lác nên nàng ta cố ý để phi thuyền hy vọng đụng độ tộc sở thích hiểu điệu khoát tay h áo đắp đây là chuyện mà tôi muốn hỏi ngài trên phi thuyền hy vọng có bí mật gì mà tôi không biết không hôm nay tôi làm nhiều chuyện như vậy cũng phải chịu áp lực cực lớn a một là khả năng sệ r ổ phát hiện là rất cao h a y là việc ngài nghi ngờ tôi đã bị quái vật điều khiển kéo ngài đến chỗ bọn chúng mai phủ ngài thấy không tôi đâu mang theo vũ khí thế nào ngài có thể tiết lộ bí mật về phi thuyền hy vọng không d i ê n nguyên trần c h ờ một lát sau đó đáp theo cấp bậc của cậu dĩ nhiên có thể biết được nhưng với hai người bạn của cậu thì không cậu phải giữ bí mật với họ đây là quy định thích hiểu điều trả lời ngay lập tức tôi vốn đã không định nói với bọn họ thậm chí các suy đoán về sệ rổ cũng không nốt lúc này riêng u nguyên mới lên tiếng bên dưới phòng máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng chúng ta phát hiện một lớp thép hai tầng trong đó là thứ tạo nên toàn bộ các kỹ thuật công nghệ cao mà chúng ta đang sử dụng như công nghệ phản trọng lực bước nhảy không gian một chiếc đĩa bay chiếc đĩa bay được phát hiện tại bang kẻn n ẹ s xì tại mỹ đĩa bay bên trong phi thuyền hy vọng thích hiểu điều phản ứng rất nhanh phản bác không thể nào hệ thống phản trọng lực và bước nhảy không gian các kỹ thuật khoa học quan trọng như vậy ngài cảm thấy đám lãnh đạo khốn kiếp có thể tốt bụng để lại cho chúng ta sao nước khác không bàn tới nhưng riêng với nước mỹ ngài cho rằng bọn chúng lại làm vậy à đừng có đùa diêu nguyên bất đắc dĩ lắc đầu xin lỗi vấn đề này đến ta cũng không biết vì sao chính phủ mỹ lại bỏ lại chiếc đĩa bay này hơn nữa lại để bên trong phi thuyền hy vọng tất cả vẫn là ẩn số nhưng có một điều mà ta chắc chắn chiếc đĩa bay này là hàng thật hơn nữa các công nghệ khoa học kỹ thuật như hệ thống phản trọng lực bước nhảy không gian quả thực xuất xứ từ nó chẳng lẽ sệ rồ chính là trí tuệ nhân tạo của chiếc đĩa bay kia sao chương một r ư ơ i bảy dạng sơ khai của con quái vật mẹ cuộc nói chuyện giữa r i ê u nguyên và thích hiểu điều kết thúc mà vẫn chưa rút ra được kết luận gì nhưng ít nhất họ cũng xác định được một chuyện sệ rồ có thể không phải là trí tuệ nhân tạo trên đĩa bay nhưng nó chắc chắn nắm giữ kỹ thuật bước nhảy không gian hay có thể nói là khống chế bước nhảy không gian vũ trụ quá mức rộng lớn chỉ riêng sự rộng lớn vô biên của nó đủ cho bất kỳ sinh vật nào cảm thấy tuyệt vọng những cụm từ vô biên không có biên giới chính là dùng để miêu tả vũ trụ nếu coi vũ trụ là một đại dương như vậy thì số h à n h tinh hành tinh nhiều như hạt nước còn con người có lẽ nhỏ bé đến mức ngay cả phân tử nước còn chưa tới thế mà khi sử dụng bước nhảy không gian bên cạnh điểm đến lúc nào cũng có hành tinh hoặc hàng tinh tỷ lệ này nhỏ bé như việc bạn mua vé số trong tất cả các ngày trong năm mà tất cả lần mua đều t r ú n g độc đắc nhưng cái tỷ lệ không thể tưởng tượng kia lại xảy ra nếu chỉ có một hai lần thì còn có thể chấp nhận nhưng phi thuyền hy vọng đã trải qua mấy trăm lần như vậy rồi cái này còn có thể gọi là ngẫu nhiên sao do đó từ lúc trước không chỉ thích hiểu điều mà cả r i ê u nguyên nhân đạo cũng sinh ra hoài nghi nhưng chỉ mới dừng lại ở mức hoài nghi đơn giản vì không hề có chứng c ứ nào chứng tỏ việc này liên quan đến chiếc đĩa bay kia hoặc do một thứ gì điều khiển cho đến cuộc thảo luận này bất kể s ệ i dồ có phải là trí tuệ nhân tạo trên đĩa bay hay không ít nhất có thể xác định một điều bức nhảy không gian có thể điều khiển đây là điều không thể chối cãi và điều quan trọng tiếp theo có lẽ sợi dồ không có ác ý với con người bất kể thế nào trước tiên cậu cứ thăm dò thân phận sợi dồ đã đương nhiên không thể hỏi quá trực tiếp tốt nhất là với tư cách bạn bè hỏi từng chút một nhớ là phải tư tốn không được hấp tấp điều quan trọng nhất là không thể khiến nàng ta có ác cảm với con người tốt nhất là khiến cho nàng ta có hảo cảm với chúng ta diêu nguyên sau khi biết chuyện liền cẩn thận dặn dò thích hiểu điều từng chút một như là một bà mối gương mẫu đang dặn dò chú rể trước ngày coi mắt nếu bỏ qua cách cảm giảm dày dòng kia những ý mà diêu nguyên nói đều là kinh nghiệm mà hắn đúc kết được trong lúc thi hành nhiệm vụ theo lý luận của hắn gây thiện cảm với người khác là một điều rất quan trọng không ngờ thích hiểu điều chỉ cười ha ha ngài yên tâm đi tôi là ai chứ là tình t h a n h trong thế hệ đấy việc tán gái không cần ngài chỉ thêm đâu yên tâm đi ha ha ha chân mày riêng nguyên hơi nhữ lại nhưng cũng không nói gì thêm bởi hắn chợt nhớ tới vì sao sệ dô lại tiếp cận thích hiểu điều đơn giản vì anh chàng không hề có động cơ bất chính nào cả nếu những lời này khiến cho anh chàng thay đổi cách nói chuyện không chừng sẽ khiến sệ rổ sinh ra hoài nghi hoặc tạo ác cảm với con người như vậy thuận theo tự nhiên là tốt nhất nếu hai tên đồng bọn chơi game của thích hiểu điều ở đây nghe được lời nói lúc này của cu cậu đơn ả bảo m mà bò sẽ lăn ra mà cười. đ giản vì anh chàng thích hiểu điều chỉ đang chém gió cu cậu vẫn là một chàng trai tân đúng nghĩa lâu lâu tự sướng về ảo tưởng xây dựng một giàn hậu cung của riêng mình sở dĩ anh ta mạnh miệng như vậy chỉ để giấu đi sự xấu hổ của mình thôi cứ thế hai người với hai tâm tình khác nhau bước lên phi thuyền vận chuyển quay trở về phi thuyền hy vọng không ngờ khi tiến vào phạm vi một trăm km xung quanh phi thuyền hy vọng hệ thống điều khiển tự động trên phi thuyền lập tức bị máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng cưỡng đoạt quyền điều khiển lái phi thuyền cấp tốc bay về bãi đáp khi bước vào khoang cách ly diễu nguyên còn tưởng sở di gấp gáp như thế là do hắn đột nhiên biến mất một lúc hơn nữa còn phóng thích hạt giờ nệ xịt khổ thân anh chàng thích hiểu điều nhà ta bị mắng oan mấy câu nhưng đến khi vương quang chính vội vàng chạy đến rồi các đội viên khác trong tiểu đội hát tinh tập hợp diễu nguyên mới biết có thể đã xảy ra chuyện d i ê u nguyên không dám chăn chờ, lập tức dò hỏi xảy ra chuyện gì phi thuyền hy vọng bị tấn công hay là phát hiện một lượng lớn quái vật vương quang chính lập tức đưa ra một sấp ảnh nói ngài nhìn đi đây là hình ảnh do lực lượng phòng vệ chụp khoảng ba mươi phút trước bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ chặt cây và dọn dẹp trong một khu vực tương đối lớn nhưng khi binh lính hạ xuống đất có hai binh lính mất tích khi trở về phi thuyền hy vọng sử dụng thiết bị thăm dò trên phi thuyền phát hiện tại độ sâu 50 m é t bên dưới khu vực đó có một khối vật chất chưa rõ đang sử dụng kỹ thuật g e n cộng hưởng diêu nguyên lập tức nhận lấy sắc ảnh trên hình là một một lớp màng màu đen t h u ậ t nhìn giống như bùn đất nhưng nhìn kỹ lại giống lớp thịt hình thức sơ khai của con quái vật mẹ tiếp theo thì sao tại sao không tấn công nó sử dụng đạn lửa oanh tạch khu vực đó thiêu hủy từng tế bào của nó diêu nguyên nhìn qua lập tức ra lệnh vương quang chính còn chưa kịp trả lời từ mười nhà khoa học đằng sau một người lên tiếng đó chính là ỷ vại nạ không không thể đơn giản tiêu diệt nó như vậy được diêu nguyên n h u mày hỏi lại tại sao không chẳng lẽ cậu còn muốn nghiên cứu nó không được tế bào quái vật thì còn có thể chấp nhận được nhưng dạng sơ khai của con quái vật mẹ thì tuyệt đối không nhất định phải tiêu diệt nó nếu không sau này có thể tạo thành thảm họa ta thả rằng từ bỏ bất kỳ công trình nghiên cứu nào chứ tuyệt đối không thể lưu lại cho con cháu đời sau chúng ta bất kỳ thai họa ngầm nào hành tinh này là quê hương của chúng ta không phải là vệ tinh số hai kia chẳng lẽ các cậu chưa thấy thảm trạng trên vệ tinh số hai kia sao nơi đó là một hành tinh chết hơn nữa sau khi hoàn tất dọn dẹp trên hành tinh này ta còn dự định thanh tẩy toàn bộ vệ tinh số hai cho nên mọi người đừng mong nghiên cứu gì ở đây y vãi nạ cười khổ không ngài đã hiểu sai ý của chúng tôi rồi chúng tôi không phải muốn nghiên cứu nó mà đúng như lời ngài chúng ta không thể lưu lại bất kỳ thai họa ngầm nào vì vậy chúng tôi dự định giải quyết r ứ t điểm vấn đề quái vật này diêu nguyên cảm thấy tò mò hỏi nghĩa là sao mau mau nói rõ cho ta biết ta sẽ xem xét đề nghị nếu khả thi thì cho dù có phiền toái cũng không sao ta cho phép mọi người toàn quyền hành động nhưng nếu không ta sẽ ra lệnh cho quân đội tiến hành tiêu hủy vật thể kia Y vãi nạ nhìn về người phụ nữ trung niên bên cạnh người phụ nữ này gật đầu chào với diêu nguyên nói hạng trưởng tôi là b ỷ ố nạ nhà côn trùng học trong khoảng thời gian này tôi chủ yếu nghiên cứu về sự tương đồng của đám quái vật này với giới côn trùng phương diện này cũng phải cảm ơn thượng úy trương hằng nhờ cậu ta mà tôi đã có được các thông tin quý giá về chủng tộc quái vật này tóm lại đ á m quái vật này rất giống với các loại côn trùng như ong mật kiến đó là về hình thái xã hội trong đó đ á m quái vật này tựa hồ chỉ có một ý thức chung so ra thì giới côn trùng như kiến hay ong cũng tương tự chúng cũng có một ý thức tập thể điểm này nói ra thì quá dài dòng tôi xin phép bỏ qua theo tình hình trước mắt con quái vật mẹ là vật thể duy nhất trong tập quần có ý thức nó có thể sinh sản không ngừng chỉ cần có tế bào còn sót lại là nó có thể hồi sinh nếu thế trong lúc con quái vật mẹ còn sống tại sao nó không tự sinh sản ra một con quái vật mẹ mới tạo nên hậu duệ đây vì vậy chúng tôi mạnh dạn g kết luận nguyên nhân của việc này là do phương thức sinh sản của chúng nói cách khác có thể là phương thức nhân đôi vô tính cho dù sinh sản ra chỉ là sự phân đôi giữa một tế bào chứ không phải là việc tạo nên một tế bào mới diêu nguyên vừa nghe vừa suy ngẫm hắn gật đầu ra hiệu tiếp tục người phụ nữ trung niên tên v ẹ lạ nói cho nên chúng tôi đưa ra một kết luận khác một khi có một con quái vật mẹ xuất hiện vậy không thể có con quái vật mẹ thứ hai cho dù là quái vật trên lòng đất dưới đáy biển ngoài vũ trụ trừ phi con quái vật mẹ hiện tại bị tiêu diệt Các con khác con các cho thực bác, chúng cho con tức, cái khác, cũng cho quái quái quái phát phát phá phát đáp theo thành Đúng thông tin như Nhưng, nguyên phản không nguyên nhân tồn hiện nó diện ngay nếu hiện ngay, không để cho nó phát triển. quả riêu mới phải tại. Khi phải lại phải vật vật vậy, vật lập trở thấy thì thế. ta một Tí đáp trả. phép hủy hủy mẹ. mẹ là đó để vậy nếu như chúng ở nơi mà chúng ta không cách nào phát hiện thì sao thì như bên dưới đáy biển chẳng hạn theo như thông tin từ thượng úy trương hằng chúng ta biết đám quái vật này không hề là sinh vật chỉ sinh sống trên mặt đất nếu nó di chuyển xuống lòng biển sinh sôi nảy nở thì sao chúng ta làm sao tìm ra nó có thể nói việc tìm ra nó đang ẩn nấp rất gần chúng ta như vậy là một điều cực kỳ may mắn thích hiểu điều đứng bên cạnh chợt trên bào hỏi chờ đã vừa rồi cô có nhắc tới h o mật chẳng lẽ cô cho rằng vẽ lạ gật đầu đúng đó là thứ mà chúng tôi suy đoán dùng con quái vật mẹ này làm mồi hấp dẫn các con quái vật khác trở về bảo vệ nó nói đơn giản tập thể quái vật này chỉ có một ý thức các con quái vật đơn lẻ khác đều là nó như vậy nó không thể nào không sợ hãi khi bị tấn công vì vậy nó sẽ gấp rút kêu gọi toàn bộ quái vật còn sót lại trở về bảo vệ do đó tôi đề nghị nên giữ lại con quái vật mẹ kia thỉnh thoảng tấn công thiêu cháy nó ngăn sự phát triển của nó cũng như để kích thích nó làm cho nó cảm thấy nguy hiểm để cho nó kêu gọi toàn thể quái vật trở về để bảo vệ chính mình một đòn giải quyết toàn bộ chúng chương một r ư ơ i tám hoàn toàn diệt vong sau khi cân nhắc đề nghị của t i o n a d i ê u nguyên nhanh chóng triệu tập một cuộc họp khẩn với các ban ngành liên quan trong cuộc họp có hai vấn đề chính được đưa ra nói thế cho nó phức tạp chứ thật ra chỉ có một đó là trí tuệ của chủng tộc quái vật này đã tiến hóa đến mức cao cấp chưa nếu có lỡ con quái vật mẹ được phát hiện chỉ là một vật thế thân do bọn chúng dựng lên thì sao tuy nói bọn chúng chỉ có một ý thức chung nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể tự chia đ ô i mình tạo thành hai cá thể có cùng suy nghĩ nếu quả thật như vậy một khi tiêu diệt vật thế thân này con người yên tâm định cư sinh sống trong lúc đó con thực khác, chờ thời khắc chỉ con có việc có loài vẫn đang triển nơi thôn phệ nền văn minh loài người. Hết thể chỉ là giả thuyết, nhưng nếu như con quái vật mẹ này đã có trí tuệ nhất định, sát xuất việc này xảy ra có thể lên quái quái thuyết, tuệ xuất phát sát thai thời giả tới vật vật thầm một trả thủ, Hết thể trí thể mẹ âm mẹ phệ sự đã ra xảy là 70%. nhưng cũng có ý kiến phản đối cho rằng trí tuệ của đám quái vật này không quá mức thông minh bởi chỉ cần xem xét lúc nó bị đẩy vào mặt trời là rõ trong lúc bị đẩy về phía mặt trời có thể nói con quái vật mẹ đã tiến hóa trở thành sinh vật siêu cấp chịu được nhiệt độ cực cao cũng như hấp thụ bộ phận năng lượng bức xạ do mặt trời phóng ra để chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho chính mình những bằng chứng quan sát được đều thể hiện rõ con quái vật mẹ lúc ấy đã tiến hóa đến mức cuối cùng nhưng trong hoàn cảnh ấy càng lộ rõ sự yếu kém về trí tuệ của nó nếu nó thật sự thông minh hay có trí tuệ tương xứng với các thành tựu i khoa học của mình vậy biện pháp đúng đắn để thoát khỏi mặt trời không phải là cố gắng gia tốc dùng phản lực để thoát khỏi lực hấp dẫn cực lớn của mặt trời thay vào đó nếu nó điều chỉnh phương hướng lực lại một chút thay đổi góc độ lợi dụng lực ly tâm để tăng gia tốc như vậy việc thoát khỏi mặt trời không phải là không thể nhưng nó lại không làm vậy có thể thấy hành động kia chỉ là sự vùng vây trước lúc chết một sự dây r ù a theo bản năng theo cảm giác muốn bay khỏi mặt trời càng xa càng tốt kết quả tuy nó đã tiến hóa thành công nhưng đợi chờ nó là sự hủy diệt từ đó có thể kết luận nó không hề có trí tuệ cao cấp thay vì nói là động vật có trí tuệ bậc cao chính xác hơn phải gọi nó là một loại động vật có bản năng cao cấp vì bản năng có thể liều lĩnh làm bất cứ chuyện gì kể cả mạng sống của mình hai luồng ý kiến trên đều có người ủng hộ người không như vương quang chính h ắ n kiên quyết cho rằng đám quái vật rất có thể đang dở trò tạo thế thân để che mắt mọi người nếu không vì sao lại dễ dàng phát hiện mục tiêu như vậy rõ ràng là nó cố ý bộc lộ để che giấu con quái vật mẹ đích thực khi con người tiêu diệt xong thế thân sẽ mất cảnh giác còn nó chỉ cần ẩn nấp trong mấy năm thậm chí mấy chục năm trăm năm đợi đến khi mọi chuyện rơi vào quyết lãng từ t ừ âm thầm thôn phệ toàn bộ nền văn minh loài người tựa như việc nó làm với nền văn minh xưa kia vì vậy vương quang chính t h ả g i ế t lầm chứ không bỏ sót trừ mục tiêu này ra bất kỳ chỗ nào đáng nghi trên hành tinh này đều phải được thanh tẩy một lần hơn nữa hắn đoan chắc rằng sẽ không có con quái vật nào chạy tới bảo vệ con quái vật mẹ giả mạo này bọn chúng sẽ chỉ âm thầm ẩn n ú t hoặc bảo vệ cho con quái vật mẹ đích thực nhưng thích h i ể u điều còn có nhâm đảo đang dưỡng bệnh lại không nghĩ vậy thông qua thiết bị liên lạc hai suy luận giả đã bàn bạc với nhau và nhất trí đồng ý rằng con quái vật mẹ này có thể là thật hơn nữa kế hoạch do tỷ ố nạ đề xuất có thể thi hành bởi nếu đám quái vật có trí tuệ như vương quang chính lo sợ thì lúc đầu với thân thể khổng lồ của nó cùng với các thành tựu i khoa học kỹ thuật mà nó nắm giữ nó chỉ cần đơn giản bay về hành tinh này tiêu diệt toàn bộ loài người hấp thu nền khoa học kỹ thuật đâu cần phải làm mọi chuyện rắc rối như vậy cứ thế hai bên tranh cãi không ngừng các nhà khoa học và chuyên gia cũng lần lượt gia nhập hai phe đến cuối cùng quyền quyết định lại rơi vào tay diêu nguyên diêu nguyên cũng cảm thấy rất khó xử nói thật theo góc độ tình cảm cá nhân thì hắn hoàn toàn ủng hộ lý luận của vương quang chính bởi nếu thế sau này chắc chắn sẽ không còn bất kỳ ẩn hòa ngầm nữa hắn cũng không muốn mấy trăm năm sau lại bị đàn cháu tổ tông của mình chỉ thẳng vào mũi mà trách mắng vì quyết định của mình hôm nay nhưng theo góc độ lý trí hắn lại nghiêng về hướng thích hiểu điểu và nhân đạo quả thật theo suy luận logic chủng tộc quái vật này không thể nào quá thông minh được nếu thật sự như vậy loài người đã sớm thua rồi tuy loài người có thể không bị diệt vong nhưng họ cũng chỉ có thể sử dụng b ư ớ c nhảy không gian chạy trốn khỏi hành tinh này nếu đã vậy việc nó bưng bỏ cho toàn bộ thành tựu khoa học kỹ thuật của mình từ bỏ sự tiến hóa để một lần nữa phát triển lại là một điều phi lý húng chi nếu làm theo kế hoạch của vương quang chính sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền sinh thái của hành tinh này điều này là không thể không xét tới vì vậy cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn ý kiến trung gian như vậy tại sao chúng ta không gộp cả hai kế hoạch này lại đầu tiên với mục tiêu là con quái vật mẹ được phát hiện kia thỉnh thoảng tấn công tiêu hủy nó nhưng không tiêu diệt nó ngay theo dõi xem liệu có quái vật khác chạy đến bảo vệ hay không Tiếp theo, chúng ta tiếp tục phái quân đội lục soát toàn bộ hành tinh tiến hành kiểm tra cũng như thanh tẩy trong phạm vi nhỏ ngoài ra còn phải vận dụng hệ thống thăm dò siêu từ trên phi thuyền hy vọng để theo dõi tình hình xem trên hành tinh này có ẩn dấu vật thể nào đang phát triển một cách bất thường hay không kế hoạch tác chiến cơ bản là thế tên là ếch gọi là kế hoạch truy tìm đi cứ như vậy một kế hoạch quái dị đã ra đời lực lượng phòng vệ đảm nhiệm vai trò chính trong việc truy lùng bởi dù sao bọn họ cũng không thích hợp trong việc tấn công cận chiến còn quân đoàn vũ trụ cứ ba binh l í n h thành một tiểu đội sẽ thay phiên nhau canh chừng ở khu vực xung quanh con quái vật mẹ một khi phát hiện có quái vật khác xâm nhập lập tức giết chết một khi phát hiện có quái vật đi ra từ cơ thể con quái vật mẹ cũng giết chết cứ thế hai bên song song tiến hành kế hoạch của mình một tháng sau các binh sĩ trong quân đoàn vũ trụ ước chừng đã giết hơn bảy vạn con quái vật không kể lớn nhỏ còn lực lượng phòng vệ thì lại tìm thấy hai con quái vật mẹ ở hình thái sơ khai khác kết quả cho thấy cả hai bên đều đã đúng nhưng cũng đều sai tuy vậy điều này cũng đánh dấu sự kết thúc của kế hoạch truy tìm bởi với ba khu vực được tìm thấy còn lại khí sử dụng thiết bị thăm dò siêu từ trên phi thuyền hy vọng đặc biệt là các cảm biến chuyên dụng cho việc phát hiện kỹ thuật g e n cộng hưởng trên toàn hành tinh kể cả dưới mặt đất với độ sâu lên tới 5.000 mét kết quả không có khu vực nào khả nghi cùng lúc đó quân đoàn vũ trụ chia làm ba đội cùng với lực lượng phòng vệ phối hợp tiến hành tiêu diệt quái vật cứ thế một tháng nữa lại trôi qua hay nói cách khác là ba tháng sau cuộc chiến tranh ba khu vực phục kích đã không còn phát hiện bất kỳ con quái vật nào nữa cuối cùng diêu nguyên ra lệnh hủy diệt hoàn toàn ba con quái vật mẹ kia hơn nữa với tư cách là người lãnh đạo quân đội hắn ra pháp lệnh từ hôm nay mỗi lúc bắt đầu tháng đều phải sử d ụ ngoài kỹ thuật thăm tử thăm t siêu dò dò để n hành bộ t n h p ra thành lập một tiểu đội một trăm linh người chịu trách nhiệm thăm dò các khu vực khả nghi tiến hành thanh t ẩ y tiểu đội này được thành lập vĩnh viễn tương lai chỉ có thể mở rộng chứ không được giải tán đến lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm vấn đề quái vật rốt cuộc đã giải quyết dứt điểm không chỉ đại biểu cho việc cuộc chiến tranh giữa loài người và quái vật kết thúc mà còn đại biểu cho việc loài người chính thứ sở hữu hành tinh này là quê hương đích thực của bọn họ khi quân đoàn vũ trụ và lực lượng phòng vệ trở về phi thuyền bọn họ được tiếp đón bằng một buổi tiệc long trọng hoạt động ăn mừng kéo dài đến ba ngày mới kết thúc kế tiếp cái gì Quốc hội đ a nhưng g t ả o luận về tính hợp pháp của lệnh lại Diêu Nguyên quay tính ngày mừng phòng về kết thúc, trở t hợp pháp Khi chúc hạng của cấm ba bế. r bắt đầu xử lý có á khoát c công được đắc cũng chưa mức Quốc c bình thường. Đồng hắn nghe được tin này luận Nhưng vụ với vẻ bà Bì. Bà Bì khoát tay với vẻ bất đắc dĩ. Thật thảo hội. từ tay tới tại đem ra ra dĩ. rất nhiều nghị viên cho rằng lệnh cấm bế này không thích hợp đặc biệt là một số người có lý luận có hơi hơi cấp tiến d i ê u nguyên nở nụ cười bỏ tờ giấy văn kiện trên tay xuống nói đi em phải biết anh chứ dù sao đã làm việc cùng nhau mấy năm rồi anh là người thế nào em phải rõ chứ ít nhất anh không phải là một người tàn bạo vô cứ trị tội người khác đây là điều cơ bản thành lập nên một chính phủ liêm chính bạ bị trần trờ một lúc rồi cắn răng nói có vài người cho rằng sở dĩ có lệnh cấm bế là do chính phủ trên phi thuyền hy vọng có dự định kéo dài chế độ độc tài bởi sau chiến dịch truy tìm quái vật có thể nói trên hành tinh này cơ bản đã không còn gì có thể nguy hiếp con người như vậy một khi đắp xuống mặt đất cho người dân tự do bọn họ sẽ chiếm đất ngay xây dựng nhà cửa dựng lên khu vực của mình như vậy sẽ là một sự khiêu chiến với cơ chế độc tài trên phi thuyền hy vọng hiện giờ vì vậy mới có lệnh cấm b ế mục đích chính của nó là nhằm duy trì chế độ độc tài hiện giờ bởi tầng lớp lãnh đạo trên phi thuyền hy vọng đều không mong muốn có một khu vực hoàn toàn tự do thoát khỏi sự khống chế của bọn họ d i ê u nguyên bật cười lát sau khuôn mặt hắn hiện vẻ nghiêm túc lên tiếng quả thật đúng thế chính phủ trên phi thuyền hy vọng có chút danh không tránh ngôn không thuận h u n g chi tương lai khi loài người cư trú trên hành tinh này chắc chắn phải như vậy đã đến lúc thành lập một chính phủ đích thực rồi không thể để cho tình trạng trên trái đất lại tái diễn cả trăm quốc gia xung đột giành giật lợi ích cho nhau còn ra t h ể thống gì nữa loài người nên có một chính phủ hơn nữa chế độ độc tài cũng không phải là thứ nên kéo dài lâu dù sao đã có hành tinh này không cần phải lưu lạc trong vũ trụ nguy hiểm kia chỉ cần không có cuộc nội chiến nào quá nghiêm trọng loài người không thể nào tuyệt chủng được đặc biệt với sự trợ giúp của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư như vậy trước khi phổ biến siêu vaccine cho toàn dân nên lập hiến pháp trước chương một r ư ơ chín bước đầu trong kế hoạch tuy hắn nói suy nghĩ đến việc lập hiến pháp nhưng nó đâu chỉ đơn giản bằng một câu nói hiến pháp chính là hòn đá tảng cho toàn bộ chế độ của một quốc gia một khi chính phủ công khai làm trái với hiến pháp như vậy chứng tỏ chính phủ ấy đã mục nát hiến pháp là nền móng cơ bản của một quốc gia trong trăm năm ngàn năm về sau làm thế nào để xây dựng một bộ hiến pháp phù hợp không chỉ yêu cầu có nguồn tài lực hùng hậu mà còn cần thời gian rất dài để phát triển và hoàn thiện d i ê u nguyên biết thế nhưng không hề gấp gáp thực ra hắn dự định cứ duy trì chế độ này thêm một trăm năm nữa cũng không sao bởi với kỹ thuật g e n cộng hưởng theo các nhà khoa học hắn ít nhất sống tới một trăm năm mươi tuổi tới hai trăm tuổi không thành vấn đề trong khoảng thời gian đó hắn có thể từ từ lựa chọn người kế nhiệm thích hợp từ số cư dân trên phi thuyền hy vọng Hắn không muốn trở thành một người làm việc đầu voi đ u ô i chuột nếu đã quyết định lãnh đạo loài người sống sót truyền thừa nền văn minh như vậy phải làm tới nơi tới trốn hiện tại Hắn vẫn còn đang nắm quyền vẫn có trong tay một chính phủ vững vàng không phân tranh đầu đá kéo bẹ kéo phái vì đó Hắn tuyệt đối không để nó chia rẽ tuyệt đối không để thảm cảnh trên trái đất diễn ra cái quang cảnh hàng trăm quốc gia lớn nhỏ san sát nhau tranh đoạt tài nguyên chiếm đoạt nguồn lợi chiến tranh liên miên không ngừng hắn tuyệt đối không để nó tái diễn những quốc gia như thế sẽ phải biến mất vĩnh viễn dĩ nhiên việc chỉ có một chính phủ có những ưu điểm không thể chối cãi nhưng ngược lại nó cũng có các nhược điểm rất rõ ràng đó là sự không có quyền lựa chọn trên trái đất tuy có các bất cập mà ai cũng thấy nhưng bên cạnh đó cũng có sự tự do mà ai đều có thể hưởng bởi nếu bạn không hài lòng với chính phủ hiện tại nếu cố gắng bạn hoàn toàn có thể rời bỏ nó để gia nhập một quốc gia khác trừ trường hợp các quốc gia tuyên bố bế quan tỏa cảng phong tỏa đường biên giới hoặc bị cấm vận thì tương đối khó khăn một chút nhưng cho dù bạn không thể đến quốc gia bạn mơ ước thì vẫn còn vô vàn sự lựa chọn khác nếu như toàn bộ loài người chỉ có một quốc gia quả thật khi đó sẽ không có chiến tranh không có sự đấu đá tranh giành tài nguyên kỹ thuật lãng phí nhân lực vật lực nhưng nếu chính phủ mục nát hơn nữa lại nắm quân đội trong tay tiến hành đàn ác, bởi ắ t thai thảo tớ. bớ b những người chống đối. Khi đó, người hứng chịu thai hương chính là người dân, mà có khi lúc đó họ đã không còn là người dân nữa, mà là thảo dân, Khi chịu khi họ đối. có lúc đó, đó đã đầy là là là là mà mà trên trái đất có rất nhiều quốc gia sự cạnh tranh cũng rất gây gắt cho nên chính phủ các nước không thể nào thực hiện các biện pháp quá tàn bạo được bởi như vậy ngày tàn của quốc gia đã không còn xa một là bị lật đổ hoặc bị cấm vận khiến cho quốc gia bị suy yếu ngoài ra một quốc gia muốn càng phát triển thì không thể bỏ lỡ các cải cách đề xuất từ người dân tuy hiệu quả của những cải cách này có thể vô cùng chậm chạp không theo dõi kỹ gần như khó có thể nhận ra sự khác biệt nhưng nó chính là nền móng để tạo nên sự thay đổi vì vậy d i ê u nguyên vẫn cần phải làm rất nhiều việc đầu tiên do đã có hành tinh quê hương mới vì vậy tình hình đã hoàn toàn k h á c trước sống trong một chiếc phi thuyền nhỏ bé phiêu bạt trong vũ trụ bao la nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào cũng có thể diệt vong trong tình huống đó chế độ độc tài là lựa chọn sáng suốt nhất bác bỏ toàn bộ các ý kiến khác đặt mục tiêu c h u y ể n thừa văn minh làm mục tiêu số một nhưng bây giờ đã có hành tinh trong tương lai mấy trăm năm tới thậm chí ngàn năm vạn năm sau chưa hẳn loài người lại phải di chuyển với quy mô lớn trong vũ trụ điều này một phần cũng do bước nhảy không gian có biến số quá lớn nói cách khác bạn có thể dùng bước nhảy để rời đi nhưng đừng có mong trở lại được với nền khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn cuối con người thậm chí còn chưa thể du hành với vận tốc ánh sáng đừng nói chi tới du hành với tốc độ đủ để bẻ con ánh sáng có thể nói trong tương lai gần loài người tối đa chỉ có du hành trong các tinh hệ tương đối gần nhưng chỉ riêng tinh hệ mà con người đang ở cũng đủ rộng lớn rồi khoảng một tháng sau khi kết thúc cuộc chiến tranh nhờ vào thiết bị thăm dò siêu t ử phi thuyền hy vọng đã cơ bản t h a m dò xong toàn bộ tinh hệ phát họa bản đồ tròng sao trong tinh hệ này có khoảng tám hành tinh với độ lớn nhỏ khác nhau trong đó có năm hành tinh dặn rắn còn hành tinh ở trạng thái sơ khai dạng khí là ba ngoài ra còn có hai vành đai thiên thạch khá rộng lớn có khoảng mười chín vệ tinh xung quanh hành tinh mà phi thuyền hy vọng đang ngụ trừ vệ tinh số hai hầu như đã bị hủy hoại còn lại hầu hết các vệ tinh đều rất có giá trị không riêng gì tài nguyên khoáng sản trên nó mà với cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn giữa cơ bản đã có khả năng cải tạo hành tinh tuy khoảng cách của chúng với hành tinh khá xa vì vậy nên bề mặt không có sự sống nhưng có thể xây dựng các công trình ngầm bên dưới lòng đất là chỗ ở cho con người trong tương lai nói cách khác trừ các hành tinh dạng khí ra hầu hết đều có thể trở thành chỗ ở cho con người trong tương lai tuy mười mấy vạn người nghe qua có vẻ nhỏ nhoi nhưng nếu không có thiên thai quá nghiêm trọng cũng như chiến tranh lớn thì với nền y y tế khoa học chính sách khuyến khích sinh sản của chính phủ việc phát triển dân số lên tới mấy trăm vạn ngàn vạn thậm chí hơn nữa là không thành vấn đề vì vậy tiếp tục duy trì chế độ chính trị như hiện giờ thì không thích hợp lắm tuy trong thời gian ngắn dựa vào hy u vọng của riêng nguyên cũng như giới quân đội trong tay có thể tiếp tục điều hành nhưng một khi qua mười năm thậm chí là không đến lòng tin của người dân sẽ từ từ giảm đi do đó thành lập một chính phủ chính thức thành lập các ban ngành liên quan đồng thời lên lộ trình xây dựng hệ thống dân chủ đều là những chuyện cần phải làm không nếu theo chế độ cộng hòa một thì chỉ là một loại thỏa hiệp bất đắc di thôi ví dụ như chế độ thời hy lạp cổ đại giới lãnh đạo là hơn mười mấy người thủ lĩnh từ các bộ lạc khác nhau bọn họ cảm thấy không thể nào thâu tóm toàn bộ quyền lực cho riêng mình nên đành dùng phương thức thỏa hiệp như vậy để cân bằng lợi ích cũng như gián tiếp thừa nhận địa vị của đối phương do đó bước đầu thành lập nên chế độ cộng hòa theo quan điểm cận đại lúc nước mỹ mới thành lập thì chế độ chính phủ cũng có chút ảnh hưởng từ chế độ này bởi nếu xét một cách tổng quan washington cũng chỉ là một thủ lĩnh mạnh nhất trong số các lãnh tụ khởi nghĩa vì vậy chỉ riêng hắn thì không thể nào trở thành nhà vua được vị này à học giả ăn à. ý kiến của ngài có hơi chút phiến diện đó dĩ nhiên tôi không phủ nhận việc washington đúng là không hội tụ đủ điều kiện để thành vua thậm chí ngay cả việc nhất chính h a y cũng không các lý luận lan truyền trên internet như chỉ cần washington muốn hắn liền trở thành hoàng đế đều là những lời nói nhảm trong giới học giả chúng ta quả thật tuy hắn rất được nhân dân ủng hộ nhưng đó chỉ là một trong những lợi ích chính trị mà thôi không đại diện cho toàn bộ bất quá điều đó không có nghĩa là chế độ cộng hòa không ổn điều này không đúng tí nào hai vị tôi cảm thấy trước tiên phải suy xét từ tình hình phi thuyền hy vọng hiện tại chứ dù sao thì so với lúc ở trên trái đất chúng ta đã có những bước tiến lớn vì vậy buộc phải có một nền chính trị hoàn toàn mới để phù hợp với hoàn cảnh trong phòng họp là hơn mười mấy nhà nghiên cứu xã hội chính trị đang tranh cãi ẩm ý với nhau họ là các chuyên gia đang làm việc trong chính phủ phi thuyền hy vọng đây không phải là lần đầu bọn họ tranh cãi về chế độ chính trị tương lai trên phi thuyền hy vọng nhưng do đủ loại nguyên nhân quốc gia ý kiến cá nhân những lý luận theo các trường phái khác nhau hay do sự sùng bái các chế độ chính trị đã tồn tại qua hàng ngàn năm trên trái đất có thể nói không ai phục a i cho dù là những người ủng hộ chế độ tam quyền phân lập ba trong nội bộ cũng chia thành những luồng ý kiến khác nhau mỗi khi đề ra một ý kiến thì lại bên kia xỉa sói châm biếm có thể nói để cho tất cả tĩnh tâm bàn luận về một chế độ chính trị tương lai là điều không tưởng lúc này đã qua nửa tháng từ khi chiến dịch truy tìm con quái vật mẹ kết thúc phi thuyền hy vọng vẫn đang lơ lửng trên độ cao 3.000 mét dĩ nhiên nó không cần bay trên khu vực chiến trường lúc trước bây giờ nó đang ở một đại dương trên hành tinh đây là một khu vực đồng bằng phù sa rộng lớn tương tự như đồng bằng trường giang hoặc amazon gần nhiều nhánh sông từ đó hợp lại thành một đổ ra biển bình nguyên bên cạnh do được phù sa bồi đắp nên vô cùng xanh tốt phía xa có rừng rậm xanh tươi địa hình khá bằng phẳng là nơi giao thông đường thủy thuận tiện với các đường sông sen kẽ hải cảng rộng lớn có thể nói nơi đây là nơi tốt nhất để xây dựng thành phố trích lời anh chàng thích hiệu điều đây là nơi tốt nhất để xây dựng thành phố khởi đầu nền văn minh loài người trên hành tinh dĩ nhiên một lý do quan trọng là xung quanh có rất nhiều tài nguyên khoáng sản ngoài ra địa hình rất thuận lợi cho việc trồng trọt chăn nuôi có thể nói đây là mảnh đất tuyệt vời cho một thủ đô người dân trên phi thuyền hy vọng nhìn từ cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc nơi sẽ là thành phố tương lai họ có thể thấy đại dương bao la xanh biếc bình nguyên rộng lớn phủ đầy cỏ xanh cùng với mảnh rừng rậm kế bên không thể không nhắc đến bãi biển trong vắt không chút nào ô nhiễm ở phía xa có thể nói bãi biển kia dư sức vượt qua những nơi được gọi là thiên đường nơi hạ giới trên trái đất như ha w a i i hơn nữa diện tích của nó còn lớn gấp mấy trăm lần đúng là một nơi nghỉ phép tuyệt hảo diễu nguyên sau khi thảo luận cùng thích h i ể u điều nhân đạo rồi bàn bạc cùng các nhà khoa học các tướng lĩnh quân đội như vương quang chính đều nhất trí cho rằng nơi này là nơi thích hợp nhất để xây dựng thành phố đầu tiên của loài người đầu tiên địa hình bình nguyên bằng phẳng có thể dự phòng rất nhiều nguy hiểm tỉ như đ á m quái vật tấn ngốc các loại động vật hoang dã trên hành tinh này bất ngờ tấn công sau đó là vấn đề nguồn nước ngọt các con sông ở đây vô cùng thích hợp ngoài ra chỗ này lại cách biển không xa khai thác hải sản khá dễ hơn nữa còn có rừng rậm có các tài nguyên phong phú nói tóm lại địa điểm xây dựng thành phố đầu tiên của loài người chính là nơi này chương 190, t o à n năng giả cấp 2. chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc này d ẹ gì nghe gì chưa hôm nay lực lượng phòng vệ bắt được một con cá có chân mang về phi thuyền đó một người thanh niên chào người thanh niên khác d ẹ gì vẫn đang xem xét văn bản trên tay đây là báo cáo về lượng nước ngọt sử dụng trên quảng trường c tầng thứ hai bản thân hắn là nhân viên quản lý về các đường ống nước điện tại các quảng trường a bờ cờ giờ tại tầng hai ngoài việc bảo trì một vài đường ống nhỏ còn lại hắn phải kiểm tra và lập báo cáo về lượng nước ngọt sử dụng lượng điện tiêu thụ trong công trường sau đó gửi lên cục thủy điện đây chính là công việc của hắn nghe người thanh niên kia gọi rẽ gì bỏ tờ giấy xuống nhìn lại thờ ơ nói tom đừng mơ tưởng linh tinh nữa con cá kia nhất định bị bỏ trong túi nhựa phong bế kín mít rồi đừng nói là thịt cá ngay cả giọt nước từ bên ngoài cũng không được đưa vào phi thuyền hy vọng vãi tom và rẹ gì imgs g i cờ y mà h ế sơ mì lì s ồn i o n i mười gif buộc đ ỡ không internet tỉn o n i mười cờ lạ tại lại n ạ i tom không có vẻ mất hứng chỉ cười hì hì đi tới bên cạnh rẹ g ì nói cho dù cậu chế biến con cá kia thành thức ăn tớ cũng không ăn đâu ăn đồ ngoài hành tinh có trời mới biết gặp nguy hiểm gì không chừng ký sinh trùng mọc khắp cả người hoặc biến dị thành một người cá đó dù sao thì tớ cũng không ăn ai giả thế mà mấy ông già người trung quốc thì nói tới đây dễ gì liếc mắt nhìn lại làm cho anh chàng tom lúng túng ho khụ một cái sửa lời mấy ông lão người trung quốc bọn họ còn đang thảo luận trên hành tinh này có đặc sản nào ăn ngon không kìa trời ạ không lẽ trong đầu họ chỉ có chữ ăn thôi sao dễ gì nhúng mày cẩn thận lời của cậu tom ông láo trung quốc hàng xóm của cậu rất mến khách đó tớ h nhớ hồi cậu mới dọn nhà qua bọn họ còn mời cậu sang nhà họ dùng cơm nữa là đừng có mở miệng là kêu ông già trung quốc nhật b u ồ n lùn hoặc thằng hàn sẻng lừa đảo cậu cũng có tốt lành hơn bọn họ đâu chỉ là một thằng côn đồ và thôi tom vẫn cười hì hì hầu như không thèm để ý thoải mái nói tớ h năm nay mới là mười tám tuổi thôi điều lệ quy định độ tuổi bắt buộc làm việc là hai mươi b ố l ậ n còn sáu năm nữa trong thời gian đó tớ chỉ cần có đi học là ổn húng chi cha mẹ tớ là nhân viên nghiên cứu tiền lương và phúc lợi của bọn họ cao như vậy suốt ngày không thèm về nhà để tiêu xài vậy tớ thay họ chi tiêu một chút có sao đâu nếu không lãng phí số tiền đó quá dễ gì vẫn lờ hắn tiếp tục kiểm tra văn bản trên bàn thỉnh thoảng lại ghi chép sang một văn bản khác sau khi chờ giây lát tông cảm thấy hơi nhàm chán liền nói dễ gì à, tớ thật sự không hiểu cậu nữa cha cậu dù sao cũng là một giáo sư đại học cậu đâu cần phải ra ngoài xin việc sớm như thế cậu chỉ mới già hơn tớ có ba tháng chứ nhiêu không những xin việc sớm mà còn dọn ra ngoài ở riêng nữa thật không biết cậu đang nghĩ cái gì nữa đúng rồi nghe nói cậu còn ghi danh tình nguyện gia nhập quân đội hơn nữa lại là gia nhập vào quân đoàn vũ trụ cậu giả vờ không biết hay thật sự không biết đây binh lính trong quân đoàn vũ trụ đều là tân nhân loại ai biết vô đó rồi họ sẽ thí nghiệm gì trên người cậu lỡ đâu cậu biến thành nửa người nửa máy thì sao vì chuyện này mà ma di ạ khóc s ư n g m ắ t mấy ngày nay đó rẽ gì thở dài đặt tờ giấy trên tay xuống nhìn về phía tom tom tớ biết ma di ạ nhờ cậu đến đây khuyên tớ nhưng tớ đã quyết định rồi tớ muốn gia nhập quân đoàn vũ trụ không phải bởi vì tớ chỉ là một cảm ứng giả mà bởi vì tớ cảm thấy đây là chuyện nên làm lời này tớ đã nói với cậu và ma di ạ rồi mà trên khuôn mặt tom vẻ đùa cợt biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc đúng cậu có nói nhưng chúng tớ đều cho rằng cậu d â thôi chơi ạ chẳng lẽ cậu cho rằng do chúa muốn cậu gia nhập quân đoàn vũ trụ nên cậu gia nhập sao cho nên không kêu cậu đi làm mục sư tu sĩ gì gì đó mà đi làm binh lính cậu cho rằng nghề kia là cái gì hả kỵ sĩ thánh chiến hoặc thiên sứ chắc dẹ gì cao mày suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp không không phải như vậy nói chuẩn xác hơn trong không gian đen tối tĩnh mịch đó nguy hiểm bốn bề đó tớ không biết phải diễn tả ra sao nữa nhưng trong cơn bệnh dịch thần bí cách đây không lâu trước khi trở thành tân nhân loại trong cơn hôn mê tớ c h ợ t có một khát vọng mãnh liệt m u ố n chiến đấu bên cạnh hạm trưởng diêu nguyên cảm giác đó rất kỳ quái cứ như chỉ cần đến bên cạnh ngài ấy cậu sẽ được can toàn sự ấm áp đó rất dễ chịu tom c ú i đầu thở dài sau đó từ từ lùi lại thôi xong rồi tớ i đến giờ mới biết thì ra cậu vẫn che giấu cái này khó trách ma di ạ tỏ tình nhiều lần vẫn dường dưng ai ma di ạ đáng thương dẹ di -gi vừa bực mình vừa buồn cười lắc lắc đầu đáp đừng có đùa tớ hoàn toàn bình thường nhá thật ra tớ cũng rất thích ma di a nhưng nàng vẫn còn quá trẻ mới chỉ mười bốn tuổi thôi vì vậy tình cảm của tớ với nàng chỉ đơn thuần là anh trai và em gái thôi mà cái cảm giác muốn tới gần hạm trưởng diêu nguyên không phải là thứ mà cậu đang nghĩ đâu chỉ là một loại cảm giác ếch đúng rồi cảm giác gặp phải đồng loại không so ra cảm giác này còn mãnh liệt hơn cứ như chỉ có bên cạnh ngài ấy mới có sự an toàn và bình yên chính là cảm giác đó cuối cùng tom vẫn không cách nào khuyên dẹ gì người thanh niên 18 t u ổ i phảng phất như đã đánh cược toàn bộ số phận của mình vào quyết định này sau cuộc chiến tranh với đám quái vật khoảng một tháng rưỡi những người như dẹ dì có khoảng 30 người trong đó có tân nhân loại chuẩn tân nhân loại có nam có nữ có g i à có trẻ lý do bọn họ tham gia quân đoàn vũ trụ đều giống hệt nhau tựa như định mệnh hay là cảm giác dẫn đường cảm giác nếu có thể chiến đấu bên cạnh diêu nguyên là một vinh hạnh là số phận của bọn họ đối với tình huống này người có phản ứng nhanh nhất là diêu nguyên dĩ nhiên nếu có thể mở rộng quân đoàn vũ trụ thì quả là chuyện đáng mừng bởi sau trận chiến với đám quái vật có thể nói quân đoàn vũ trụ là c h i bộ đội có tác dụng mấu chốt gần như thay đổi cả chiến cục vô luận là vào lúc đám quái vật bất ngờ tập kích hoặc là trong trận chiến ở không gian nếu không có quân đoàn vũ trụ chống đỡ e rằng cơ hội chạy trốn dùng bước nhảy không gian để rời khỏi cũng biến mất do quân đoàn vũ trụ quá quan trọng cho nên trong trận chiến vừa qua số lượng binh lính tử vong lên tới 31 người khiến cho r i ê u nguyên và các sĩ quan lãnh đạo quân đội chảy máu không thôi một tháng rưỡi sau cuộc chiến tranh nếu tính các binh lính bị thương được siêu vaccine cứu chữa thì số binh lính trong quân đoàn vũ trụ cũng chỉ hơn 110 người quân số đã giảm gần 20%. đến giờ Diêu Nguyên và các chuyên gia hy vọng diêu nguyên có thể ban bố mệnh lệnh chiêu mộ thúc ép các người kia gia nhập vào quân đoàn vũ trụ bất quá diêu nguyên lại có suy nghĩ khác phương diện đầu tiên chính là bọn họ đã tìm được hành tinh quê hương h a y là tầm quan trọng của tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại nếu mạnh mẽ c ư ơ n g ép bọn họ rất dễ nảy sinh sự e rè bất mãn do đó đến tận một tháng rơi sau công cuộc gầy dựng lại quân đoàn vũ trụ vẫn không có tiến triển nào nhưng không ngờ các tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại kia lại tự nguyện gia nhập vào quân đoàn vũ trụ hơn nữa lý do lại là một cảm giác mơ hồ nào đó tác động bọn họ điều này khiến cho diêu nguyên cảm thấy có chút bất an hắn lo lắng vì mình là một toàn năng giả có khi trong lúc vô thức đã thôi miên những người này buộc họ gia nhập quân đoàn vũ trụ bởi toàn năng giả là một chủng loại vô cùng đặc biệt trong tân nhân loại hắn có thể sử dụng toàn bộ các kỹ năng mà tân nhân loại sở hữu từ khả năng dự cảm nguy hiểm dự chi khả năng suy luận logic suy luận khả năng quan sát siêu việt thanh tích đến khả năng phản xạ phi thường cảm ứng có thể thấy toàn năng giả là một chủng loại vô cùng đặc biệt và thưa thớt có lẽ năng lực duy nhất mà hắn không sử dụng được chính là năng lực của m ọ di sởn khi phiến giả kẻ lừa gạt đối với khi phiến giả cơ quan tân nhân loại cũng đã tốn rất nhiều công sức để nghiên cứu nhưng với tình trạng thân thể của m ọ di sởn những tư liệu có được chỉ dừng lại với số liệu trên giấy trong đó các phân tích chuyên sâu về năng lực khi phiến hầu như bằng không tuy nhiên theo giả thuyết của các nhà khoa học bí ẩn về năng lực của khi phiến giả có thể là khả năng truyền đạt thông tin từ bộ não mình ra ngoài đương nhiên là cơ chế này hoàn toàn khác hẳn với truyền đạt giả người truyền tin theo các nhà khoa học khi phiến giả có thể tự do sửa đổi các thông tin truyền ra cưỡng đoạt đối phương tiếp nhận chúng theo ý của mình còn truyền đạt giả chỉ có thể truyền đi các tin tức mà họ hình dung chứng kiến nhưng lại không thể bắt buộc đối phương tin vào tin tức đó còn t o á n năng giả như diêu nguyên năng lực duy nhất mà hắn thiếu chính là năng lực của khi phiến giả năng lực lừa gạt diêu nguyên lo sợ cũng chính là điểm này hắn e rằng trong vô thức mình đã dùng tới năng lực lừa gạt đó bởi trong khoảng thời gian kia hắn vẫn luôn lo nghĩ tới việc làm sao gia tăng số lượng binh lính trong quân đoàn vũ trụ có lẽ trong vô thức hắn đã truyền đi một tin tức tác động đến các tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại kia khiến họ gia nhập diêu nguyên lo lắng là liệu lực lượng mà hắn tưởng tượng kia có thật hay không lực lượng có thể khống chế mới là lực lượng còn nếu không cho dù nó mạnh mẽ đến đâu cũng là mối nguy hiểm là gánh nặng diêu nguyên hiểu rất rõ điểm này cho nên hắn đi tìm nhâm đảo và thích hiểu điều để bàn luận thậm chí hắn còn mời cả niệm t c h không hỏi nàng xem có cảm nhận được truyền đi tin tức gì không nhưng đáp án mà diêu nguyên nhận được lại vượt ngoài dự liệu của hắn không hề có một tin tức lừa gạt cưỡng ép nào được phát đi cả bởi chuyên đạt giả sở hữu khả năng thâm nhập vào thế giới linh hồn giả lập theo lời niệm tịch khung một khi bước vào thế giới giả lập này quả cầu đại biểu cho diêu nguyên đã sáng hơn rất nhiều vì vậy việc các quả cầu khác nhích lại gần h ắ n tìm kiếm sự bảo vệ và ấm áp là điều đương nhiên nhân đạo sau khi nghe xong tất cả bắt đầu phân tích cho diêu nguyên thay vì nói ngài có năng lực của khi phiến giả đúng hơn phải nói là ngài đã mạnh hơn còn nhớ các tư liệu mà chúng ta lấy được từ sắc quần thể chiến hạm của người ngoài hành tinh không bên trong đề cập đến những sinh vật thích ứng với vũ trụ ám chỉ tân nhân loại chúng ta cũng như các chuẩn tân nhân loại khác nó còn đề cập đến sự phân loại những tân nhân loại có kỹ năng là cấp s còn hai loại đặc thù nhất được phân cấp ss chính là toàn năng giả và khi phiến giả ngoài các khái niệm này ra nền văn minh kia còn có một khái niệm khác là độ thích ứng với vũ trụ độ thích ứng bé hơn 500 chính là chuẩn tân nhân loại lớn hơn 500 n h ư n g bé hơn 900 l à tân nhân loại bình thường độ thích ứng của khi phiến giả thì hơn 900 m ộ t chút còn nếu vượt qua 900, l ê n tới 1000, theo như tư liệu kia ngài chính là toàn năng giả cấp 2 rồi chương một r ă m chín chế độ chính trị về chuẩn tân nhân loại và tân nhân loại có thể coi là một chỉ là một loại có được kỹ năng đặc thù còn kia thì không vì vậy nên mới tách ra làm hai theo như tài liệu không hoàn chỉnh có được từ quần thể chiến hạm tất cả chủng tộc khi rời khỏi hành tinh mẹ phiêu lưu trong vũ trụ thì sẽ có một số ít cá thể bắt đầu tiến hóa thành sinh vật thích hướng vũ trụ ở cấp độ tiến hóa đơn giản nhất khả năng nhận diện phương hướng trong không gian ba chiều của sinh vật được tăng cường nói rõ hơn đó là khả năng về việc phân tích các chiều không gian cùng kết cấu làm cho khả năng định hướng và phản xạ trong chiều không gian được tăng cường rõ rệt đi đôi với đó khả năng phản xạ thần kinh cũng tăng lên rất nhiều ngoài ra các giác quan cũng được tăng cường có thể nhận biết nguy hiểm phía trước cơ thể tự sinh sản ra các loại hóc môn chữa trị các chuỗi gen không trọn vẹn trong cơ thể về một vài phương diện các loại hóc môn này còn mạnh kỹ thuật gen cộng hưởng nhiều ở cấp độ tiến hóa cao cấp hơn bọn họ trừ việc có các năng lực bên trên r a còn có một năng lực đặc thù riêng biệt t ỷ như cảm ứng giả dự chi giả truyền đạt giả các loại năng lực đặc thù trên không chỉ có tác dụng với cá nhân mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cộng đồng như một ví dụ đơn giản chỉ bằng một dự cảm nguy hiểm có thể giúp cho hạm đội phi thuyền tránh thoát khỏi các khu vực nguy hiểm t ỷ như truyền đạt giả là người có thể truyền tin tức ngay cả trong trường hợp bị hạt giờ nẹ xì x bao phủ t h a n h tích giả có thể quan sát rất nhiều nơi mà dụng cụ thăm dò quang học bình thường không với tới được nhĩ ngữ giả thì lại càng kinh khủng chỉ cần có một người là hầu như nền khoa học sẽ không gặp khốn cảnh thời gian phát triển có thể rút ngắn hơn mất trăm năm ngàn năm là bảo vật vô giá của một nền văn minh mà trong số họ đặc thù nhất chính là toàn năng giả và khi phiến giả tại sao lại đặc thù thì phần tài liệu ghi chép tìm được trong quần thể chiến hạm lại không đ ể cập đến có thể đến bọn họ cũng không rõ hoặc dữ liệu đã bị hủy hoại trong trận đ ổ sát kia rồi tóm lại những gì loài người biết chỉ mới dừng lại ở đây hiện giờ diêu nguyên đã trở thành toàn năng giả cấp hai cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện một chút khác thường đó là sự hấp dẫn kỳ lạ với tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại cũng là nguyên nhân chính khiến bọn họ ghi danh gia nhập quân đoàn vũ trụ đơn giản sự hấp dẫn đó khiến bọn họ khao khát được chiến đấu bên diêu nguyên diêu nguyên thầm suy đoán như thế vì thế hắn thấy hơi buồn bởi vì hành động nhập ngũ của bọn họ không phải là ý nguyện thật sự nhiều nhất chỉ là sự hấp dẫn trong thế giới linh hồn giả lập điều này làm diêu nguyên hơi khó chịu nhưng xét theo góc độ thực tế hơn ba mươi chuẩn tân nhân loại và tân nhân loại gia nhập vào quân đoàn vũ trụ làm cho quân số khôi phục lại một trăm năm mươi hai người thậm chí còn nhiều hơn đội hình trước lúc chiến tranh một ít chỉ cần huấn luyện tốt những người này quân đoàn vũ trụ sẽ trở thành c h i bộ đội mạnh nhất trên phi thuyền hy vọng là người lãnh đạo của phi thuyền hy vọng diễu nguyên đành phải đè nén cảm giác khó chịu đó tiếp nhận hơn 30 người này vào quân đoàn vũ trụ ngoài ra có 8 người là nữ cũng làm hắn khó xử một lúc lâu cuối cùng hắn đành phải điều họ về bộ phận y tế và chăm sóc cứu thương cho quân đoàn vũ trụ nhưng chỗ kế tiếp mới thật là nhức đầu lao diêu ta cảm thấy không nên phân nhỏ quân đoàn vũ trụ dù sao chúng ta đều hiểu rõ chiến lược của quân đoàn vũ trụ tác chiến tập thể mới là phương thức hữu hiệu nhất vương quang chính đi bên cạnh diêu nguyên trên đường tới phòng hạm trưởng hắn liên tục thuyết phục diêu nguyên diêu nguyên bất đắc dĩ đóng cửa phòng hạm trưởng lại ngay cả b à b ị đang muốn đi vào cũng bị ánh mắt hắn ngăn lại bên ngoài lúc này hắn mới quay lại nhìn vương quang chính thở dài lao vương không phải ta muốn trách câu nhưng dù gì cậu cũng là tổng tư lệnh của lực lượng phòng vệ nhìn lại cậu xem giờ còn chút hình dáng nào của vị trí đó không mà ở bên ngoài đừng có kỳ kẹo vậy chứ vương quang chính cười hắc hắc nói không phải do bị ngài b ứ c sao lực lượng phòng vệ tạm thời không bàn tới ngài không những không cho ta khôi phục quân số mà còn đơn giản hóa đi chỉ lưu lại 2.500 người chia làm năm doanh chuyện này coi như còn tạm ổn nhưng việc quân đoàn vũ trụ thì không thể bọn họ chỉ có một trăm năm mươi hai người tương đương với một trăm năm mươi hai chiếc xe tăng hình người hoàn toàn có thể thay thế sư đoàn thiết giáp nhưng ngài lại nói định chia nhỏ bọn họ mỗi đơn vị m ộ ư ơ i năm người lấy đơn vị đó chỉ huy lực lượng phòng vệ ngài định làm cái gì vậy diêu nguyên không vội trả lời đầu tiên rót hai tách trà một tách hắn đưa cho vương quang chính một tách còn lại cầm trên tay đưa lên miệng uống một ngụm sau đó hắn mới nói lao vương ta hiểu ý của cậu gần đây không phải mọi người đang xôn xao việc thảo luận hiến pháp cùng thành lập một chế độ chính trị mới ả trong lòng cậu đang lo sợ sao cho nên muốn nắm quân đội trong tay càng nhiều càng tốt để còn có sức phản kháng trong tương lai vương quang chính vốn đang uống t r à nghe vậy thiếu chút nữa là mắc nghẹn hắn đặt chén trà xuống sắc mặt cổ quái nhìn riêu nguyên hồi lâu sau đó mới thở giải đáp lao diêu ngài cũng biết Ba cái c h u y ệ nhưng c í n không nào lành Nếu n h h trị tào tốt lao kia không có cái có cả. Nếu như có thể, ta v ẫ muốn là một n là ư thường ờ giờ, i hiện lính bình hơn chắc í n lãnh ngài không nào như nhưng h phủ thì thể h của dưới tồi sự đạo c tệ vậy, ngài cũng hiểu chính trị biến hoa không lường ta làm vậy cũng vì tiểu đội hát tinh là hậu thuẫn cho ngài trong tương lai cho dù sau này thế cục chính trị có thay đổi chỉ cần quân quyền vẫn nằm trong tay ngài đám chính trị gia kia có cho vàng cũng không dám núp nít nhưng nếu ngài chia nhỏ quân đoàn vũ trụ ra những tên chính trị gia khốn kiếp có thể xâm nhập từ từ vạn nhất họ bị mua chuộc sao cho nên diêu nguyên n ở nụ cười đứng lên vỗ vai vương quang chính nói lao vương à, tư tưởng của cậu vẫn còn ảnh hưởng quá nhiều hồi ở trên trái đất đặc biệt trong chế độ ở trung quốc thật ra thì cậu nói không sai chính trị luôn biến hóa khôn lường một k h ắ c trước là đồng minh lát s a u đã trở thành địch nhân nếu thứ gì bất biến đó không phải là chính trị nhưng điểm quan trọng nhất ở đây thì cậu lại không hiểu lao vương có biết vì sao ta lại ngăn không cho bà bị đi vào không bởi vì cuộc nói chuyện hôm nay chỉ có thể lưu truyền trong nội bộ tiểu đội hát tinh cho dù bị truyền ra ngoài ta cũng không thừa nhận nội dung của nó hiểu chưa vương quang chính n g ở v ư ợ t gật gật đầu diêu nguyên mới tiếp tục đầu tiên điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và các chế độ chính trị trên trái đất chính là chúng ta là người tạo ra quy tắc chứ không phải là người tham dự vào cậu hiểu ý này chứ lời này tuy có hơi khó chấp nhận nhưng về mặt ý nghĩa chỉ cần ta có ý muốn xưng vua như vậy ta sẽ là vua dĩ nhiên nếu làm thật thì cũng sẽ gặp khá nhiều trở ngại cho dù có quân đội k i ể m chế nhưng khó khăn chắc chắn là không nhỏ nhưng ít nhất chỉ cần ta còn sống nếu ta muốn xưng vua không ai có thể ngăn cản ta nhưng ta không phải là loại người như vậy mà lo lắng của cậu trong tương lai quả thật rất chính xác bởi vì loài người là sinh vật như vậy ân tình có thể chỉ quên trong một đêm nhưng cựu hận thì bọn họ sẽ ghi nhớ cả đời vì vậy đừng vọng tưởng dùng ân tình cứu vớt nhân loại của chúng ta để làm cho đám chính trị gia kia biết ơn để bọn họ không tranh giành quyền lực đó như là việc yêu cầu sư tử không thể ăn thịt là chuyện bất khả thi đây có phải là điều cậu băn khoăn không vương quang chính lập tức gật đầu nói đúng vậy theo khuynh hướng hiện tại một chế độ chính phủ mới nhất định sẽ xuất hiện cho dù ngài có thể trở thành tổng thống nhưng nếu một thế hệ không được vậy hai thế hệ thì sao ba thế hệ thì sao chúng ta có thể sống tới hai trăm tuổi gần như gấp bốn lần quãng đời trưởng thành của một người bình thường khi đó lỡ như ngài không được bầu lên thì sao vạn nhất sau đó ngài bị bọn chúng dọn dẹp thì sao ngài cũng biết việc dọn dẹp chính trị luôn được thực hiện bằng những phương thức tàn nhẫn máu tánh nhất nếu như khi ấy ngài còn có quân đội hậu thuẫn các tên chính trị g a kia muốn động tới ngài cũng phải suy tính hồi lâu ý của ta là như thế cho nên ta kiên quyết không đồng ý việc ngài chia nhỏ quân đoàn vũ trụ diêu nguyên lắc đầu mỉm cười theo như các quy tắc chính trị trên trái đất chuyện đó quả thật có thể xảy ra hơn nữa khả năng là không nhỏ nhưng cậu đã quên rồi sao nơi này không phải trái đất mà chúng ta cũng không còn là cuộc cách mạng công nghiệp lần ba nữa mà là lần bốn giai đoạn giữa sức sản xuất đã có những bước phát triển vượt bậc tất nhiên sẽ kéo theo chế độ chính trị đổi mới để thích ứng với sức sản xuất này mà chúng ta là những người định ra quy tắc cho chính phủ tương lai cậu cho rằng ta sẽ dễ dãi cho đám chính trị gia kia lên đại ả hơn nữa với khả năng sản xuất vượt trội của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn mỗi người từ khi mới sinh ra đã có thể nhận được các phúc lợi xã hội tốt đẹp vì vậy việc kích động dân chúng oán hận ta về phương diện thổ nhưỡng tài nguyên phân phối là bất khả thi như vậy phương diện còn lại bọn họ chỉ có thể kích động bằng chính trị công kích vào chế độ chính trị độc tài hiện giờ cho nên ta mới quyết định xây dựng chế độ chính trị như sau ta sẽ trở thành nguyên thủ chấp chính c h ọ n đời còn với đám người kích động dân chúng trong bóng tối kia ta tuyệt đối sẽ k h ô nói cách khác chế độ chính trị tương lai mà ta dự định không phải là dạng kim tự tháp như một vài chế độ chính trị trên trái đất mà là chế độ hình tròn với chủ thể là cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn ta và những thành viên trung thành sẽ ở trung tâm của vòng tròn trở thành quan cai trị trọn đời sau đó từ từ sẽ phân tán quyền lực chính trị cho dân chúng để người dân thay thế các tên chính trị ra khốn kiếp mà cậu lo sợ dĩ nhiên chế độ này mới chỉ là ý tưởng của riêng ta dạng sơ khai vẫn còn nhiều sai sót bất cập nhưng ta tin chắc trong tương lai không xa khi dân trí phát triển dân chúng không còn bị mù quáng kích động nữa đã có thể độc lập tự chủ suy nghĩ và quyết định thời đại đó chắc chắn sẽ tới t r ă m chín ư ơ i h a thang quan hai tháng sau cuộc chiến tranh với đám quái vật phi thuyền hy vọng đã trên không được hai tháng trong thời gian qua phi thuyền hy vọng bay xung quanh nhằm thăm dò địa hình cuối cùng tìm được một đồng bằng phủ xa rộng lớn sau các cuộc thảo luận rốt cuộc chọn nơi này để dựng nên thủ đô đầu tiên của nhân loại dĩ nhiên loại siêu vaccine cho người bình thường vẫn chưa nghiên cứu thành công nên dân chúng không thể tùy ý rời khỏi phi thuyền tuy nhiên cũng không thể bỏ phí thời gian được trong nửa tháng kế tiếp có mấy trăm robot công trình liên tục thi công xây lắp đến giờ p h ầ n móng của đô thị và một vài công trình cơ bản đã xây lắp thành công bây giờ nhìn lại hành tinh đã có chút dấu vết của nền văn minh loài người nhưng không phải ai cũng hài lòng với tiến độ công việc như vậy trừ một số người bất mãn vì qua một thời gian dài không được xuống mặt đất phần lớn còn lại bất bình vì các công trình kiến trúc bên dưới phá hủy quá nhiều cây cối thực tế địa hình nơi đây là đồng bằng phù sa vì vậy xung quanh cây cối khá tươi tốt và rậm rạp nhưng bây giờ lại bị tàn phá bởi bàn tay con người với một vài người đây là một chuyện khó có thể tha thứ bởi đây là một hành tinh hoàn toàn mới chẳng lẽ lại tái diễn thảm cảnh chặt phá cây cối bừa bãi phá hoại thiên nhiên trên trái đất sao rừng rậm hoang tàn động vật tuyệt chủng ao hồ biến thành đất bê tông tuy với nền khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện giờ các kiểu kiến trúc như sàn bê tông nhà lầu đã thành một điều hiển nhiên nhưng một vài người dân vẫn cực lực phản đối hy vọng có thể xây dựng thủ đô tương lai mà không ảnh hưởng nhiều đến thiên nhiên xung quanh dĩ nhiên đó là chuyện bất khả thi t h ố n g lại qua hai tháng qua phi thuyền hy vọng đang lơ lửng trên bầu trời của thủ đô tương lai và khát vọng cũng như các yêu cầu của dân chúng càng lúc càng tăng đến r i ê n nguyên cũng cảm thấy áp lực nhưng hắn hiểu điều đó người dân quá nhung nhớ mặt đất nhớ thiên nhiên tươi đẹp bên dưới dù rằng sự tươi đẹp đó không dành cho họ nghị trường mạ gì họ tiến sĩ ti ồ nạ và ý vại nạ để ta đoan xem ba vị tìm ta có phải là về vấn đề thăm dò mặt đất không Diêu Nguyên đang trò chuyện đang cùng trò ba lệ b ê người t r o n phòng hạm t r ở n Đông nhiên, g bà bị c ư khổ d ẫ này ba người bước người v o đến n cả Diêu u g ê lên n cũng kinh ngạc không thôi, vội đứng lên tiếp đón.、Ba、người này, thôi, vội tiếp Ba một là nghị trưởng trong hạ nghị viện một là nhà c ồ n trùng học có công rất lớn trong việc quét sạch tản tích của đám quái vật người còn lại chính là nhà sinh vật học hàng đầu trên phi thuyền hy vọng ba người này đều không phải người thường trên phi thuyền đến cả diêu nguyên cũng phải coi trọng nhìn b ê n ngoài nghị trưởng mạ dì hot là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi thực ra tuổi tác thực của ông ta đã gần bảy mươi nhờ kỹ thuật g e n cộng hưởng mấy năm nay ông ta càng lúc càng trẻ lại thậm chí thân hình cũng trở nên dán chắc khỏe mạnh hơn có thể nói đây là hình mẫu của một quý ông người anh điển hình nghe nói ông ta còn nhận được tước hiệu hiệp sĩ do đích thân nữ hoàng ban tạo trong cộng đồng người âu mỹ là một nhân vật rất có uy tín ông ta mở miệng đầu tiên hạng trường đó cũng là chỉ thường thôi e rằng ngài cũng biết rất nhiều người có nguyện vọng được xuống mặt đất dĩ nhiên tôi không phủ nhận có một vài con rệp bên trong nghị viện đang làm những việc hơi quá phận bất quá người nhân từ như ngài chắc sẽ không so đo với bọn họ r i ê u nguyên cười ha hả bắt tay mạ gì họ chào hai người còn lại rồi ngồi xuống nói ý định của ba vị ta hiểu quả thật trong sáu năm qua mỗi ngày trên phi thuyền hy vọng thứ duy nhất mọi người nhìn thấy chỉ là thứ sắt thép lạnh leo chán ngắt điểm này ta rất rõ và quả thật cũng cảm thấy rất xấu hổ dù sao loài người chúng ta khó có thể sống thiếu ánh nắng mặt trời thiên nhiên trong xanh đúng vậy quả thật có một vài nghị viên đang kích động dân chúng bất quá ta sẽ không làm khó dễ bọn họ nói thật có bất mãn chứng tỏ chính phủ của chúng ta vẫn điều hành tốt một khi chúng ta làm tốt hơn dĩ nhiên bọn họ sẽ không còn bất mãn nữa đúng không nghị trưởng mạ di họp vẻ mặt nghiêm túc của mạ di h ọ t rốt cuộc hiện lên nụ cười hắn mỉm cười đáp h ạ m trưởng chúng ta quen nhau đã lâu và ngài vẫn luôn là một người lãnh đạo nhân từ như thế thực ra về phương diện xây dựng hệ thống chính trị mới ta cũng nghe qua nếu như có thể ta ủng hộ việc thành lập đế quốc nhân loại cơ cấu là chính phủ lập hiến giống như nữ vương vĩ đại của nước anh chúng tôi nữ hoàng elizabeth cùng nhau dẫn dắt loài người tiến đến tương lai huy hoàng. ý vài nạ khe ho khan bên cạnh mạ dì họt mới cười ha hả v ô vô đầu nói thêm đã già rồi còn cảm giảm nhiều như vậy về phương diện xây dựng hệ thống chính trị mới tôi nghĩ hạm trưởng chắc đã suy nghĩ kỹ càng rồi không cần đến một ông lão như tôi đề xuất ý kiến về mục đích của cuộc viếng thăm lần này đúng như hạm trưởng nói chúng ta đều biết siêu vaccine dành cho người thường vẫn chưa được nghiên cứu thành công điều này làm cho việc bước chân xuống mặt đất có rủi ro rất lớn tuy nhiên h ạ m trưởng việc tiếp xúc với thiên nhiên cũng là nguyện vọng và quyền chính đáng của mỗi người dân chúng tôi hy vọng có thể tổ chức thành từng đợt nhỏ mỗi nhóm mặc đồ du hành vũ trụ lần lượt từng nhóm đi xuống mặt đất đi thăm hành tinh tương lai của chúng ta diêu nguyên gật đầu vừa định đáp thì bỗng nhiên mạ di họ chợt nói tiếp còn nữa h ạ m trưởng không biết ngài có biết chuyện này không về thế hệ nhi đồng của chúng ta chân mày r i ê u nguyên khẽ n h ă n lại hỏi bọn trẻ xin ngài cứ nói mạ di hót nói một cách chân thành thế hệ nhi đồng những đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi trên phi thuyền hầu hết tuổi thơ của chúng đều trải qua trên phi thuyền hy vọng những ký ức về ánh nắng về bầu trời trong xanh về những đ ó a hoa bãi cỏ xanh mướt đại dương bao la đã sớm mai một về những đứa trẻ năm sáu tuổi thì hầu như được sinh ra trên phi thuyền h ạ m trưởng với tư cách là nghị trưởng hạ nghị viên khẩn cầu ngài có thể cho đứa trẻ đó được tham quan mặt đất không bọn chúng quá thèm khát thứ mà bọn chúng xứng đáng được hưởng diêu nguyên im lặng một lát sau nở nụ cười kéo cô nàng ba lệ đứng im lặng kế bên đến trước mặt mình nói thực ra lúc n ã y ta và tiến sĩ ba lệ đang thảo luận về phương diện này chúng ta dự định chế tạo một loại ca n o tham quan được trang bị hệ thống phản trọng lực ca n o sẽ được thiết kế cách ly với không khí bên ngoài có hệ thống tuần hoàn không khí tin được trang bị trên thuyền có thể giúp thuyền hoạt động liên tục trong 4 8 n i t h đồng thời trong trường hợp gặp nguy hiểm độ cao tối đa có thể bay lên tới 5 0 0 m m loại thuyền ca n o tham quan này có thể chuyển t r ở được hơn 40 n g ư ờ i chúng ta dự tính trong một tháng kế tiếp sẽ chế tạo ra khoảng 50 chiếc ca n o mỗi ngày phục vụ cho khoảng 2.000 người ngắm cảnh trên hành tinh này dĩ nhiên phạm vi tham quan chỉ giới hạn ở đồng bằng phù x a này không thể bay vào r ừ n g rậm cũng như cách bờ biển quá năm mươi dặm nếu ba vị cảm thấy ý tưởng này khả thi như vậy chúng ta cùng thảo luận về vấn đề tuyển chọn cũng như danh sách ba người kêu mừng rõ không thôi nhưng tiếp theo lại bắt đầu tranh cãi mạ dĩ họ dĩ nhiên muốn những chiếc phi thuyền này được dùng cho người dân ưu tiên cho thế hệ nhi đồng sau đó mỗi thuyền sẽ có một giáo viên hoặc người hướng dẫn phụ trách giảng giải cho các đứa trẻ y vãi nạ và tỉ ổ nạ thì lại cho rằng các nhà khoa học nhất định phải được ưu tiên ít nhất là phải được cấp cho năm chiếc phi thuyền bởi vì các phương diện cần nghiên cứu trên hành tinh này quá nhiều từ hệ sinh thái động thực vật cho đến vấn đề địa chất khoáng sản tóm lại ba người tranh luận với nhau không ngừng bên cạnh d i ê u nguyên và ba lệ chỉ im lặng nhìn cảnh đó À! có thể coi là im lặng nếu không kể đến việc ba lệ lén lút rút bàn tay nhỏ nhắn của mình khỏi tay diêu nguyên khuôn mặt nàng đỏ bừng nhưng anh chàng diêu nguyên của chúng ta lại không chú ý đến điều đó hắn chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt không cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn cảm thấy vui sướng đúng vậy cố gắng của hắn đã không buồng phí ít nhất hắn cũng đã làm được cứ thế chiếc phi thuyền ca nô tham quan đầu tiên được ra đời hơn nữa qua sự thí nghiệm của binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ xác nhận tính an toàn của nó hầu như toàn bộ người dân trên phi thuyền hy vọng đều dạy xong mỗi người đều dồn dập tìm hiểu muốn được tham quan phải cần điều kiện gì tiền hay là phúc lợi đặc biệt hay là bất cứ ai cũng được tóm lại chỉ với sự xuất hiện của chiếc phi thuyền ca n o tham quan này toàn bộ người dân trên phi thuyền hy vọng hầu như phát rộ với tình hình như vậy diễu nguyên đã sớm có dự liệu rất nhanh trong tuần san hy vọng ở tuần sau đã có hẳn một bài báo giải thích về hoạt động tham quan cũng như các điều kiện cần thiết đầu tiên việc tham quan hoàn toàn miễn phí không phải ai có nhiều tiền sẽ được người có ít phải nhịn thứ hai điều kiện để được ưu tiên được tham quan chính là thân phận dĩ nhiên không phải loại thân phận cha làm quan thì con được nhờ mà là thân phận về vinh dự phàm là người thân của của các liệt sĩ đã hy sinh như anh hùng nhân loại đều có tư cách được ưu tiên được sắp xếp tiếp h thứ h e o tự công n t i ế theo là đến thế hệ nhi đồng nếu trong nhà có trẻ nhỏ hơn nữa được xác nhận là mới ra đời trong khoảng năm tháng trở lại như vậy cũng được ưu tiên sau đó là những đứa trẻ khác nếu số tuổi bé hơn 10 đều được ưu tiên dĩ nhiên là thứ tự ưu tiên thấp hơn hai loại trên cuối cùng diễu nguyên giao cho giới khoa học ba chiếc phi thuyền ca n o riêng biệt để sử dụng bất quá tên gọi của nó cũng được đổi từ phi thuyền ca n o tham quan thành phi thuyền ca n o khoa học cứ như vậy hai tháng sau cuộc chiến tranh với đám quái vật những hình ảnh đầu tiên về hành tinh tương lai đã được nhóm người dân đầu tiên tận mắt chứng kiến họ thấy được bầu trời trong xanh đại dương bao la ánh nắng chiều ấm áp những cánh đồng hoa bắt ngát giây phút đó lệ đã rơi trên mi t r ă m chín ư ơ i ba huấn luyện dễ gì đã trở thành một binh lính trong chiến đoàn vũ trụ một thành phần trong chín chiến đoàn được tách ra từ quân đoàn vũ trụ trong tiểu đội của hắn có tổng cộng mười lăm người trừ hắn ra thì mười một người khác cũng là tân binh nói cách khác trong tiểu đội của hắn chỉ có ba người là lao binh những người sống sót trong trận chiến với đám quái vật vừa qua tuy nhiên theo nguồn tin tán d ố c d o gì, chỉ có đoàn trưởng của họ trung úy hạ lẹt mới là lao binh thật sự còn hai thiếu úy kia chỉ là tân binh có chút kinh nghiệm thôi đã ba tháng sau cuộc chiến tranh hoạt động tham quan hành tinh mới đã tiến hành được một tháng trong thời gian đó đã có hơn 25.000 n g ư ờ i được tham quan hành tinh mới này làm cho rất nhiều người khác ganh t ị tuy nhiên do tài nguyên có hạn người dân đành chờ đợi tới lượt mình những người thuộc đối tượng ưu tiên thì hăm hở bước lên phi thuyền cano mang về các vật lưu niệm khiến cho những người khác hâm mộ đến chạy cả nước r ã i nhưng quân đoàn vũ trụ dĩ nhiên không nằm trong diện những người hâm mộ rồi nói đúng hơn ba tháng qua bọn họ đang điều dưỡng để khắc phục tác dụng phụ khi tiêm siêu vaccine toàn bộ quân đoàn vũ trụ đều là tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại cho nên bọn họ đều có thể sử dụng siêu vaccine một cách thoải mái điều này giúp cho họ có thể tự do hít thở không khí uống những dòng nước tươi mát trên hành tinh này nhưng đồng thời tác dụng phụ của siêu vaccine cũng làm cho bọn họ b ầ m dập không ngớt không một a i có khuôn mặt lành lặn cả nhẹ nhất cũng có v à i vết bầm tím đợi đến khi tác dụng phụ ổn định lại lúc này đã ba tháng sau cuộc chiến tranh sáng sớm toàn bộ thành viên của chiến đoàn thứ chín đã có mặt tại bãi đáp phi thuyền hạng lẹt mặc trang phục chiến đấu dành riêng cho tân nhân loại đeo thanh kiếm chấn động sóng cao tần bên hông cùng với khẩu súng trường gỗ n h u n g mày nhìn mười bốn binh lính đang cười giỡn trước mắt mình bất c h ợ t hắn nhớ về ngày hôm qua về những lời mà tổng tư lệnh của lực lượng phòng vệ phó tư lệnh quân đoàn vũ trụ vương quang chính nói trung úy hạ l e t đã từng phục vụ trong lực lượng hải quân lục chiến của mỹ chức vụ thượng úy cậu chắc hẳn cũng rõ tình trạng quân đội trên phi thuyền hy vọng sao hồng bét đúng vậy bất kỳ một quân nhân chân chính nào cũng sẽ đánh giá như thế về phương diện khoa học kỹ thuật vũ khí chúng ta đã vượt xa thời kỳ còn ở trên trái đất bất kỳ một tiểu đội nào của lực lượng phòng vệ đều tương đương với một đại đội thiết giáp trên trái đất nhưng cho dù có khả năng chiến đấu như thế bọn họ không hề có kỷ luật không hề có giác nộ g của một binh lính không hề có tinh thần sẵn sàng hy sinh vì loài người không có tinh thần dũng cảm sống t r ư ợ không có tinh thần phục tùng mệnh lệnh của cấp trên như vậy bọn họ còn có thể gọi mình là quân nhân sao lực lượng phòng vệ dĩ nhiên sẽ có kế hoạch huấn luyện riêng nhưng quân đoàn vũ trụ lại khác đây là lực lượng đặc biệt là thành phần nòng cốt để bảo vệ loài người cho nên trong lúc chiến đấu tuyệt đối không thể xuất hiện sự lùi bước sự sợ hãi các ngươi phải là sắt thép các ngươi là những người mang đến sự diệt vong cho kẻ địch các ngươi chiến đấu vì nhân loại các ngươi không được sợ hãi trung úy hạ lén ta muốn cậu dùng những thủ đoạn nghiêm khắc nhất để huấn luyện bọn họ cho dù tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại có quý giá như thế nào bọn họ bây giờ cũng chỉ là tân binh là những người chết nhát chỉ có trải quả những cuộc rèn luyện máu lửa bọn họ mới trở thành người bảo hộ cho loài người không cần phải ép rè không cần phải ngại khó khăn hãy rèn luyện bọn họ thật tốt để bọn họ trở thành những dũng sĩ đích thực haklan nhớ về những gì xảy ra trong cuộc chiến tranh với đám quái vật không riêng gì lực lượng phòng vệ sợ hãi thậm chí còn có người đảo ngũ mà trong cả quân đoàn vũ trụ lực lượng vũ trang tinh nhuệ nhất cũng xuất hiện sự do dự sự sợ hãi đúng vậy lúc ấy chính hắn đang đứng sau vương quang chính tận mắt nhìn thấy ông ta giết người binh lính đảo ngũ kia trong giây phút đó h ạ lẹt không hề trách sự lạnh lùng vô tình của vương quang chính bởi nếu suy xét từ góc độ của một quân nhân những gì ông ta làm đều vì phi thuyền hy vọng đúng vậy hắn cũng có vợ và con cái nếu loài người thua cuộc bọn họ sẽ trở thành thức ăn cho đám quái vật ghê tởm kia hắn không bao giờ chấp nhận chuyện đó cho nên hắn muốn chiến đấu hắn căm hận và khinh bỉ những ai do dự những ai sợ hãi lùi lại khi đối đầu với kẻ thù của loài người những người đó chỉ có thể chết trong sự nhục nhã h ạ lét trợn t r ò n tỉnh lớn tiếng quát đứng nghiêm mấy đứa nhóc con kia hôm nay không có lý thuyết bài giảng nào cả không có huấn luyện thể năng chiến đoàn thứ chín thuộc quân đoàn vũ trụ bắt đầu huấn luyện thực chiến mười bốn binh lính kia sớm đã chuẩn bị săn tinh thần thực ra từ nửa tháng trước các chiến đoàn số một hai ba đã bắt đầu huấn luyện thực chiến đến rồi dĩ nhiên ba chiến đoàn này đều có thành viên của tiểu đội hát tinh còn có các lao binh đã từng trải quả trận chiến với đám quay vật số ít còn lại mới là tân binh trong cuộc chiến tranh có thể nói trong ba chiến đoàn kia không có binh lính nào chưa trải qua thực chiến cả vì vậy thay vì nói bọn họ đi huấn luyện đúng ra phải nói là đi làm quen với địa hình cuộc huấn luyện thật sự diễn ra từ các chiến đoàn thứ tư năm sáu bảy tám các chiến đoàn đó sử dụng phi thuyền vận chuyển để đáp xuống mặt đất hô hấp không khí của hành tinh này uống nguồn nước của hành tinh này săn bắt các động vật nguy hiểm sinh tồn trong rừng rậm những cuộc huấn luyện đó khiến cho các tân binh trong chiến đoàn thứ chín hâm mộ không thôi mà bây giờ rốt cuộc đã đến phiên bọn họ vẻ mặt hạ lẹt lạnh lùng nhìn về mọi người lát sau mới nói tiếp đây là một cuộc huấn luyện sinh tử đám nhóc con đừng có tự tin rằng với trình độ hiện giờ của mình đã có thể dương dương tự đắc xưng mình là binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ đầu tiên ta cảnh báo các ngươi đây là một cuộc huấn luyện thực chiến nguy hiểm có khả năng tử vong bởi trên hành tinh này có một vài chủng loại sinh vật hoang dã cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ của chiến đoàn thứ nhất hai ba là d i ệ t trừ các chủng loại này ít nhất phải xua đuổi chúng đi xa nhằm tránh bất kỳ sự nguy hiểm tiềm tàng nào có thể xảy nhiệm vụ lần này của chúng ta cũng như thế tìm và tiêu diệt các chủng loại sinh vật hoang dã nguy hiểm một binh lính c h ấ t hỏi trung úy cho dù bọn chúng có nguy hiểm đến đâu chắc cũng đâu bằng đám quái vật mà chúng ta đã chiến thắng chứ hát lẹt cười lạnh vậy ngươi đã sai rồi nửa tháng trước tiểu đội trinh thám của chúng ta đã tìm được thi thể của một nhóm quái vật ước chừng có hơn ba trăm con trong đó bao gồm cả những con quái vật dài một mét hình dạng giống riết có cặp càng to lớn như lưới hái bọn chúng cũng bị giết chết mà thủ phạm chính là một nhóm sinh vật sáu chân trên hành tinh này cũng may là số lượng bọn chúng quá ít ỏi nếu không thì chúng còn nguy hiểm hơn cả đám quái vật kia trong nhất thời mười bốn người còn lại im lặng chỉ là vẻ mặt hiện sự nghi ngờ như không tin những gì hạ lại nói bất kể thế nào hơn mười phút sau phi thuyền vận chuyển dành riêng cho quân đoàn vũ trụ đã được chuẩn bị xong tất cả mọi người bắt đầu mặc trang phục chiến đấu cùng với các thiết bị vũ khí tiêu chuẩn sau đó bọn họ bước lên phi thuyền vận chuyển bay về mặt đất điểm đắp cũng nằm trong đồng bằng phù sa mà phi thuyền hy vọng đang lơ lửng nhưng vị trí tương đối gần cánh rừng mọi người bước ra khỏi phi thuyền đặt chân xuống mặt đất hạng len nói với phi công lái phi thuyền thông qua thiết bị liên lạc cậu có thể quay về được rồi nếu có sự cố tôi sẽ liên lạc chiến đoàn của chúng tôi sẽ không sử dụng phi thuyền vận chuyển trong khoảng một tuần rõ chúc mọi người huấn luyện thuận lợi nếu có sự cố xin hãy liên lạc với phi thuyền hy vọng rất nhanh phi thuyền vận chuyển bay lên không hướng về phi thuyền hy vọng để lại mười lăm binh lính trên mặt đất hạ lại không để ý tới các binh lính khác đang hưng phấn nhìn ráo rát xung quanh hắn tắt nón bảo hộ đi sau đó hít một ngụm không khí trong lành dưới sự kinh ngạc của các binh lính còn lại đám nhóc con có cái gì lạ đâu tắt nón bảo hộ hết đi nhờ siêu vắc xin mà các ngươi mới có thể tự do hô hấp không khí trên hành tinh này đấy thế nào chẳng lẽ các ngươi muốn giống như đám dân bình thường kia ạ bọn nhóc tui bây muốn ngắm cảnh thông qua cái lồng kín bưng chết tiệt đỏ à. hạ l ẹ t cười ha ha nói với những binh lính còn lại 14 n g ư ờ i kia hơi trần t r ở nhưng cũng bắt đầu tắt nón bảo hộ đi rất nhanh bọn họ hưng phấn hít thở từng ngụm không khí tươi mới trên hành tinh này sự tươi mát này không phải là thứ mà bầu không khí trên phi thuyền có thể so sánh được nó có mùi của bùn đất có mùi của cỏ cây thấm át quả nhiên thứ không khí nhân tạo được tạo ra từ nước trên phi thuyền sao có thể so sánh được với bầu không khí thiên nhiên này chứ trong lúc mười bốn người kia đang mặc sức hít thở hạ lẹt ngồi xuống đất tìm thấy một cái cây màu tím nằm sen lẫn trong đám cỏ dại hắn vươn tay nhổ cây đó lên ở khúc dễ tìm thấy một củ trái cây tròn triệu màu hồng hắn giơ tay phủi sạch bùn đất dính trên củ sau đó bỏ vào miệng đám nhóc con kia đây là quê hương mới của chúng ta tất cả đều là bảo vật mà loài người chúng ta khao khát loại cây vừa rồi ta đào lên chính là một giống cây rất phổ biến trên hành tinh này dễ của nó là một củ trái cây có chứa nhiều tinh bột và vitamin có thể trong tương lai nó sẽ trở thành một loại thực phẩm chính của con người không biết chừng hạ lạnh đứng lên lạnh lùng nhìn các thành viên khác sau đó gầm lên đám nhóc kia nghe trò rõ đây quân đoàn vũ trụ là lực lượng quan trọng nhất mạnh nhất của loài người chúng ta tồn tại vì sứ mệnh bảo vệ loài người chúng ta là sắt thép chúng ta là những người mang đến sự diệt vong cho kẻ địch chúng ta không được sợ hãi vì vậy dứt bỏ toàn bộ các kỷ niệm êm đẹp trên phi thuyền đi bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một tuần lễ huấn luyện thực chiến nhiệm vụ của chúng ta là sinh tồn tìm và tiêu diệt những sinh vật hoang dã có thể uy hiếp chúng ta quân đoàn vũ trụ không có binh lính chết nhát bất cứ ai dám trái lệnh trong lúc huấn luyện ta có quyền tự do xử tử họ hơn nữa rêu r a o cho mọi người biết hắn là một k ẻ đào ngũ một binh lính chết nhát bây giờ lên đường bắt đầu cuộc huấn luyện chương một trăm chín mươi bốn phong tiểu tranh mười h sáng phong tiểu tranh khẽ ngáp hai mắt mông lung đi vào phòng vệ sinh sau khi vệ sinh cá nhân xong từ một cô nàng lem nhem thoát cái nàng đã biến thành một cô bé đáng yêu Thoạt nhìn trông như mới 16, tuổi. t nhìn như h mới ự có ra, tranh của tuổi thật thuật tuổi thọ tăng tiểu giúp loài người tăng gấp đôi, nên phong tiểu tranh mới khoảng nhưng ghen hưởng phong cộng c nàng nên vào gấp kỹ đã thể giữ vẻ tươi vẻ trẻ như vậy. Có thể nói h ư vậy. c thể n ó đây là điều mà phái nữ trên phi thuyền hy vọng cảm thấy vui mừng nhất bởi không ai muốn mình già cả cho nên kỹ thuật ghen cộng hưởng cũng là một trong những kỹ thuật được hoan n g h ê n nhất phong tiểu tranh sau khi rửa mặt mở một chiếc hỏng có công dụng tương tự như tủ lạnh lấy ra mấy cái bánh ngọn s ữ a thậm chí còn có v à i thành phô mai sau khi chuẩn bị xong nàng không ngăn ngay mà đi qua một căn phòng khác một lát sau phong tiểu tranh đỏ mặt tía tay hì hục đẩy mọ d ị t sờn ngồi trên xe lăn ra ngoài khuôn mặt hắn tái nhợt đôi mắt nhắm n g h i ề n phảng phất như đang ngủ thiếp đi trên xe lăn nhưng trên người hắn lại có thêm những chiếc dây bảo hộ giữ hắn cố định trên ghế ngoài ra trên tay còn có một ống tiêm truyền dung dịch như vậy ăn cơm thôi tên lừa đảo buổi sáng hôm nay là sữa và bánh ngọt bánh do ta tự mình nướng đó à lúc nướng còn làm cho ngón tay bị phỏng giờ còn cuốn băng n è phong tiểu c h a n h sửa soạn đem bánh ngọt cũng như các món đồ ăn đến trước mặt mọ dịt sởn ngón tay nàng thon dài trắng m i ệ n g tựa như bạch ngọc khiến người khác không kiềm được vớt ve nhưng khi đôi bàn tay đó khi vớt ve mọ dịt sởn hắn vẫn nằm im lặng phong tiểu tranh tựa hồ đã quen với sự im lặng này nàng khẽ cười cười bắt đầu bữa sáng của mình một ly sữa mấy chiếc bánh ngọt vài thanh phô mai sau khi ăn xong nàng thu dọn mọi thứ đi ra phía sau mọ dịt sởn nói đi thôi em dẫn anh đi ra ngoài tàn bộ anh đúng là may mắn có người đẹp như em cùng đi tàn bộ người đẹp mà anh đã lừa được đấy hi hi có thấy vinh hạnh chưa cứ như vậy phong tiểu tranh cùng m ọ dịt sờn đi ra ngoài đi qua vài hành lang tới một quảng trường nhỏ nàng tìm một chiếc ghế còn trống ngồi xuống mọi người trên q u a n trường ai cũng nhìn hai người phong tiểu tranh với vẻ chịu mến thậm chí có vài người còn thể hiện sự kính trọng đúng vậy m ọ dịt sờn vẫn hôn mê từ lúc thảm họa ở vành đai thiên thạch xảy ra hắn bất tỉnh do sử dụng năng lực tân nhân loại quá độ khiến cho não bị chết lâm sàng tuy nhiên qua mấy năm điều dưỡng tình trạng của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều nhất là sau khi bước sang cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn nên ý y học đã có những bước tiến vượt trội lúc trước hắn cần phải dựa vào thiết bị duy trì sự sống mới có thể sống sót nhưng sau khi trải qua vài cuộc tiểu thấu bây giờ trừ việc mỗi ngày truyền đường gơ lụ cổ đã không còn khác gì so với người thường đương nhiên nếu bạn không kể đến việc hắn vẫn hôn mê và cũng từ lúc đó phong tiểu tranh bắt đầu chăm sóc m ọ diệt sơn diễu nguyên cũng rất quan tâm chiếu cố đến cặp đôi này cho phép nàng được hưởng các phúc lợi mà vị trí anh hùng nhân loại được hưởng như thế phong tiểu tranh có thể không cần bận tâm về việc kiếm sống chỉ cần mỗi ngày chăm sóc m ọ diệt sơn hơn nữa mỗi tuần cũng có nhân viên y tế đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của m ọ diệt sơn đến giờ chính sách đó vẫn như vậy không hề thay đổi điều lạ là phong tiểu tranh vốn là một cô nàng có tính cách quật cường nhưng nàng lại đồng thuận với các chính sách này từ lúc đó nàng không đi tìm việc nữa chỉ ở nhà chăm sóc mọ dịt sờn ngày ngày nói chuyện cùng hắn vệ sinh thân thể cho hắn xử lý tất cả mọi chuyện lặt vặt khác có thể nói nàng còn tận tâm hơn cả một người vợ đích thực lúc này đã ba tháng sau cuộc chiến tranh với đám quái vật đã có khoảng 25.000 người dân đi tới mặt đất tham quan điều này cũng rất hấp dẫn phong tiểu tranh dù sao nàng vẫn là một thiếu nữ trẻ tuổi dĩ nhiên luôn nhung nhớ thiên nhiên đặc biệt là khi nhìn các ảnh chụp hệ sinh thái trên hành tinh cánh đồng hoa biển xanh tươi đẹp nói nàng không muốn đi chỉ là nói dối huống chi nàng vẫn luôn có quyền ưu tiên từ diêu nguyên chỉ cần nàng nguyện ý như vậy bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể tham quan mặt đất nhưng ngọ di sơn lại không thể đi nghĩ tới đây phong tiểu tranh khẽ thở dài nàng giơ bàn tay trắng non của mình vớt vẽ những sợi tóc trên trán m ọ dịt sởn ánh mắt chịu mến ngắm nhìn khuôn mặt trắng bậy kia lát sau nàng thì thầm tên lừa đảo mau tỉnh dậy đi em muốn anh nắm tay của em như hồi chúng ta còn trên hành tinh sa mạc đó như lúc chúng ta đang chạy trốn đó tiếng thở dài của phong tiểu tranh liệu m ọ dịt sởn có nghe được không ai biết cả nàng vẫn im lặng ngồi bên cạnh m ọ dịt sởn cho đến gần trưa lúc này phong tiểu tranh đang định mang mỏ dịt sởn trở về không ngờ một chiếc xe điện dừng lại cách chỗ nàng không xa từ bên trong chiếc xe một người thanh niên mặc quân phục cấp ý bước ra tiểu tranh cô quả nhiên lại đến nơi này báo hại tôi đi tìm mỏ dịt sởn vẫn chưa tỉnh lại sao người thanh niên vừa xuống xe đi về phía phong tiểu tranh và mỏ dịt sởn phong tiểu tranh dĩ nhiên nhận ra người thanh niên này đó là một trong các đồng đội hiếm hoi của mỏ dịt sởn trương hằng thật ra từ khi mọi dịt sởn hôn mê đến giờ phi thuyền hy vọng vẫn không quên lặng hắn không riêng gì người dân mà các thành viên trong tiểu đội hắc tinh vẫn thường xuyên viếng thăm hắn thậm chí ngay cả người bận rộn như riêng nguyên cơ bản mỗi tuần đều viếng thăm một lần như vậy càng không kể đến anh chàng trương hằng của chúng ta nếu không có nhiệm vụ gì gần như cơ bản tầm hai ba ngày hắn lại đi thăm mọi dịt sởn xem có gì khó khăn không thỉnh thoảng hắn còn đem quà đến như nước trái cây điều này làm cho hai cô bạn gái của anh chàng trương hằng chúng ta bạch ngưng tuyết và la miêu miêu thiếu chút nữa hiểu lầm trương hằng định tán tỉnh phong tiểu tranh phong tiểu tranh c ư ờ i lắp lại nói với trương hằng trương hằng anh đến thăm họ gì sần sao anh ấy vẫn không có phản ứng gì cả nhưng nhân viên y tế nói rằng cơ thể anh ấy vẫn bình thường cứ kiên trì nói chuyện tiếp xúc với anh ấy như vậy sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ tỉnh lại trương hằng ngồi xuống bên cạnh mỏ dịt sởn im lặng một lúc lâu sau đó ngập ngừng nói t i ể u tranh hôm nay tôi tới là để mang mỏ dịt sởn đi trương hằng vừa nói tới đây khuôn mặt phong tiểu tranh tái nhợt nàng miễn cưỡng n ở nụ cười trương hằng có phải có chuyện gì đã xảy ra không hoặc là hạm trưởng ra lệnh gì hay là tôi làm việc này không tốt trương hằng vội vàng khoắt tay không không phải như thế thật ra tôi chỉ muốn dẫn anh ta đi tiêm siêu vaccine cái này cô đọc báo chắc cũng biết khi tiêm hỗn hợp siêu vaccine và loại thuốc ít thì người được tiêm có thể tự do hô hấp không khí trên hành tinh thật ra có một vài chuyện g i a đề nghị chuyện này sắc mặt phong tiểu tranh mới dần dần trở lại bình thường nhưng nàng vẫn không yên tâm đắp nhưng anh ấy vẫn còn hôn mê thân thể yếu như vậy còn có thể tiêm siêu vaccine sao hơn nữa anh ấy đã không thể tham gia quân đoàn vũ trụ như vậy tiêm siêu vaccine có ích lợi gì hơn nữa anh vừa nói muốn dẫn anh ấy đi t r ư n g hằng im lặng lát sau ngập ngừng nói bởi vì có vài chuyên gia đề nghị tình trạng của mỏ dịt sờn hiện giờ là người thực vật như vậy cần có những kích thích mới để giúp hắn khôi phục t r í giác dĩ nhiên chúng tôi tuyệt sẽ không để anh ta gặp nguy hiểm nhưng trước mắt là một cơ hội để cho anh ta tiếp xúc với thiên nhiên đích thực ánh nắng chăn hòa cánh đồng hoa tươi đẹp thậm chí đại dương bao la tuy không chắc chắn là sẽ có tác dụng nhưng ít nhất vẫn tốt hơn so với việc đợi trên phi thuyền hy vọng cho nên riêng nguyên đã ra lệnh tiêm cho anh ta siêu vaccine và cho anh ta sống trong một ngồi nhà bên dưới mặt đất việc chăm sóc và bảo vệ anh ta sẽ do ta và hát thiết lo liệu sắc mặt phong tiểu tranh trắng bệnh nàng túi đầu thật lâu sau khe thốt vậy tôi tôi có thể tiêm siêu vaccine được không Chưng hàng xốt, hán gái đầu đác. chắc là không được bởi vì thuốc ít chỉ tồn tại trong cơ thể tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại lúc trước đã từng tiến hành trên cơ thể động vật nhưng không có con nào còn sống cả vì vậy diêu nguyên đã ra lệnh trước khi nghiên cứu ra siêu vaccine dành cho người bình thường tuyệt đối không dùng nó lên bất cứ ai không phải là tân nhân loại chuẩn tân nhân loại thiểu tranh cô dường như là người bình thường mà phong thiểu tranh gần như s ắ p bật khóc nàng miễn cưỡng ngăn cảm xúc đau đớn lại túi đầu đúng tôi là người bình thường vậy tôi có thể đi thăm hắn không t r ư ơ n g hằng cũng cảm thấy không khí quá nặng nề hắn buồn g ầ u nói dường như cũng không được gã người bình thường không thể nào hít thở không khí trên hành tinh này nếu như sử dụng phi thuyền ca n o tham quan thì còn có thể nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy anh ta qua cửa kính thôi làm sao bây giờ nếu không t i ể u tranh nếu cô không muốn để ta giúp cô từ chối dù sao hạm trưởng cũng là một người niệm tình cũ chắc ông ấy sẽ không bác bỏ yêu cầu của cô đâu thế nào phong tiểu tranh trần chờ một lát nhưng cuối cùng vẫn cắn răng chua xuất đáp không cần cứ mang anh ấy đi không có liên quan tới tôi dù sao anh ấy chỉ là một kẻ lừa đảo dù sao tôi chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng dù sao không liên quan tới tôi anh cứ mang anh ấy đi đi tôi không có việc gì đâu vừa nói nước mắt đã tràn ra trên mắt của nàng từng giọt nước mắt lấp lánh tựa như viên ngọc lăn dài trên má chạm đất rồi vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ tay nàng siết chặt lấy bàn tay mọ dịt sởn túi đầu nước nở t r ư n g hàng chạm vào chiếc xe lăn nhìn phong tiểu tranh hắn thở dài thấp giọng nói như vậy đi tôi sẽ cho người đưa cô vào danh sách tham quan trên hành tinh ngày mai chắc là anh ta sẽ đến mặt đất cô lúc nào cũng có thể đến thăm anh ta chỉ cần báo trước cho tôi tôi sẽ đưa anh ta ra bên ngoài phi thuyền cano chờ cô nói xong trương hằng đẩy mọi dịt sờn đi về phía xe điện phong tiểu tranh lau nước mắt thì thầm ta ta không cần đi thăm tên lừa đảo đó tên lừa đảo khốn kiếp đó rõ ràng đã thành người thực vật mà vẫn khiến ta phải k h ó c ô nhưng cả trương hằng và phong tiểu tranh đều không chú ý tới một chuyện ngón tay của mọi dịt sờn chợt núc ních chương một trăm chín mươi lăm tinh cho m qua lớp t ủ y tinh.、Việc、tiêm siêu vaccine và thuốc ít Việc siêu vaccine h và c mỏ dịt s ờ nên diễn ra rất thuận lợi. Do lợi. thuận hắn vẫn còn hôn ra rất m ê tiêm siêu n dụng vaccine là phản xạ thần kinh tác của việc phụ là xạ đến ư cường hưởng ợ c tăng không ảnh hưởng nhiều lại lắm đ h ắ ngày Cho nên, đến n thứ hai hắn được đưa xuống mặt đất cùng trương hằng và hát thiết cả ba đáp xuống trụ sở mới xây dựng cạnh một cánh đồng cỏ xanh át địa hình nơi đây khá đẹp có cánh đồng cỏ xanh mướt có dòng sông ốn lượn xung quanh kế bên là một căn biệt thự gỗ đây chính là nơi ở mới của ba người về chuyện của m ọ d i sơn diêu nguyên cũng có những dự định riêng đầu tiên không nói về lợi ích toan tính thì m ọ d i sơn chính là huynh đệ cùng vào sinh ra tử với hắn có thể nói tình cảm của diêu nguyên với m ọ d i sơn tuyệt không kém những thành viên khác trong tiểu đội hát tinh hơn nữa m ọ d i sơn còn là một người trọng tình trọng nghĩa vì vậy diêu nguyên rất muốn hắn hồi phục còn nếu bỏ phương diện tình cảm ra thì cũng nhất định phải giúp m ọ dịt s ờ n hồi phục là người đặc thù nhất trong tân nhân loại sở hữu năng lực sánh ngang với toàn năng giả khi phiến l í n giả người l ừ a gạt rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt điều này phải đợi cho đến khi m ọ dịt s ờ n tỉnh lại mới biết được thì như hiện giờ d i ê u nguyên đã biết được ý nghĩa tồn tại của toàn năng giả là người đứng đầu tân nhân loại là nhân vật tinh thần của bọn họ chỉ cần toàn năng giả còn sống như vậy vĩnh viễn không xuất hiện tình trạng tân nhân loại làm phản hoặc chống đối thực ra nếu tân nhân loại dự định làm phản đó sẽ là một việc vô cùng nguy hiểm nhưng r i ê u nguyên hiểu rõ điều đó cơ bản không thể xảy ra nếu không hắn cũng không cho phép vương quang chính rầm rộ chiêu mộ binh lính như vậy như vậy tân nhân loại có thể sánh ngang với toàn năng giả khi phiến giả thì sao năng lực của hắn có chỗ nào đặc thù đây tóm lại vì những lý do trên diêu nguyên quyết định chuyển m ọ diệt sởn xuống mặt đất phái trương hằng và h ắ c thiết chăm sóc và bảo vệ hắn vì sao lại chọn h ắ c thiết bởi vì hắn là người mạnh nhất trong toàn bộ cảm ứng giả khả năng cận chiến của hắn gần như có thể sánh ngang với diêu nguyên về trương hằng đây là dự chi giả mạnh nhất của loài người xác suất dự đoán thành công nguy hiểm của hắn luôn luôn là 100%, cứu mạng không biết bao nhiêu người cho nên khi có trương hằng bên cạnh m ọ diệt sởn diêu nguyên rất t i ế n tâm mệnh lệnh của hắn cũng rất đơn giản một khi phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào đầu tiên ưu tiên bảo vệ mỏ dịt s ờ n quay về phi thuyền hy vọng nếu cần thiết có thể để h ắ c thiết càn hậu và như thế một kế hoạch nghỉ dưỡng hoàn hảo được thiết lập điều duy nhất làm cho diêu nguyên cảm thấy khó xử là việc trương hằng cho hắn biết tình trạng của phong tiểu tranh người thiếu nữ si tình chăm sóc mỏ dịt s ờ n suốt mấy năm qua phong tiểu tranh vốn là một cô gái xinh đẹp thuần khiết mấy năm qua cũng có vô số người theo đuổi nàng nhưng nàng đều cự tuyệt một lòng chăm sóc mọi dịt sơn theo lời trương hằng nàng đã khóc khi mọi dịt sơn rời đi nhưng hắn cũng đành bất lực bởi phong tiểu tranh không phải là tân nhân loại hay chuẩn tân nhân loại cho nên nàng không thể sử dụng hỗn hợp siêu vaccine và thuốc ít tia được còn loại siêu vaccine dành cho người bình thường vẫn còn vấp phải nhiều vấn đề khó khăn ít nhất trong hai ba tháng nữa thì mới có bản thử nghiệm vì vậy Diêu Nguyên quyết đành hạ quyết tâm sau á t đất, r lệnh chia hai người.、Vào、ngày chia hai cắt Vào đ ầ trên mặt đó ấ t Thiết và Trương tra Thiết Hác Hằng chia nhau kiểm tra địa hình xung quanh. Cho đến khi Hác nhận xung quanh không hề xác c kiểm đến và xung xung địa mối nguy hiểm nào, hai người mới tạm hai người hài nguy nào, lòng. Sau đó bắt đầu sắp xếp dụng cụ và đồ dùng như phòng ngủ của m ọ diệt sợn phòng riêng của hai người sau đó là trang bị vật dụng cá nhân vũ khí đồ gia dụng bận rộn cả một ngày đến khi tạm ổn cả hai mới thở phào nhẹ nhõm tâm tình của hai người khá thoải mái bởi dù sao thì nhiệm vụ này cũng có thể coi như một kỳ nghỉ phép hiếm gặp so với các binh lính khác trong quân đoàn vũ trụ hoặc tiểu đội h a t tinh nhiệm vụ này vẫn còn nhàn hạ chán không có nhiều nguy hiểm khu vực mà bọn họ đang ở chính là khu vực mà các chuyên gia xác định là an toàn mức độ an toàn của nó được đánh giá là màu xanh nhạt tạm thời an toàn xung quanh không có các sinh vật có thể gây nguy hiểm cho con người khi thành phố được xây dựng xong mức độ an toàn của khu vực này sẽ được gia tăng thành màu xanh đậm nghĩa là an toàn tuyệt đối loài người có thể an tâm sinh sống và vui chơi trong khu vực này không cần lo sợ có sinh vật tấn công dĩ nhiên có chương h à n g bên cạnh thì cho dù khu vực xanh nhạt cơ bản cũng có thể coi như khu vực xanh đậm vì vậy nhiệm vụ lần này chỉ là một kỳ nghỉ nhàn nhã khi sắp xếp xong vũ khí và đồ dùng đ ỗ n g nhiên hắc thiết nở nụ cười hắc hắc mở một chiếc túi lấy ra vài chiếc cần câu nói sao nào trương hằng có muốn đi câu cá không toàn là đồ cổ từ trái đất không đấy nhiều năm không có đụng tới không ngờ ta vẫn còn cơ hội dùng nó trương hằng hơi ngạc nhiên rồi vui mừng đáp đúng rồi tôi còn đang suy nghĩ buổi tối nên ăn gì thịt nướng khoai tây hay là thịt hầm đầu vậy đi tối nay chúng ta ăn cá đi cá trên hành tinh này không phải đã được kiểm định vô hại sao không nguy hại cho con người thịt còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng chỉ cần được tiêm siêu v a c c i n e như vậy ăn cá là một phương pháp bổ sung chất dinh dưỡng số một tôi còn chưa biết m ù i vị của cá trên đây như thế nào sắc mặt h ắ t thiết có chút cổ quái lác lác đầu nói mấy con cá có chân đó à? trông dị chết trừ mắt trên đầu ra ở dưới bụng còn có mắt nữa nhìn đúng là không quen trương hằng không để ý lời cầu n h ỏ của hát thiết hương phấn cầm lấy chiếc xô đựng cá và một chiếc ghế câu chạy về phía bờ sông phía sau hát thiết bất đắc dĩ đuổi theo không thể không ca ngợi tình trạng sinh thái trên hành tinh này đây là một hành tinh mới hoang sơ không chút ô nhiễm khắp nơi có thể thấy được động vật hoang dã như loài bò sát tan thịt giống khủng long các động vật có vũ khổng lồ thậm chí còn có động vật lưỡng cư giống như h ế t chỉ khác là nó có cánh thân dài đến 10 mét thiên nhiên và động vật trên đây hoàn toàn khác với trái đất là kết quả của một quá trình tiến hóa riêng biệt còn về loại cá mà hai người định đi câu hình dáng cũng không quá khác biệt với cá trên trái đất điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn chúng có chân điều này giúp chúng có thể di chuyển trên cạn một đoạn ngắn sinh tồn trên đất liền một khoảng thời gian thậm chí bọn chúng còn dùng đôi chân này để bò lên bờ ăn các hạt ven sông về điều này một vài nhà khoa học cho rằng sở di cá trên hành tinh này có chân là kết quả của những đợt thủy triều nghiêm trọng khiến cho sông biển có những lúc hoàn toàn khô hạn như để chứng minh cho điều này các nhà thiên văn học cho rằng với hoàn cảnh địa lý hai hành tinh ở sát nhau như vậy các đợt thủy triều sẽ diễn ra rất nghiêm trọng đôi lúc sẽ khiến cho sông ngòi c ạ n khô vì vậy kết quả là chúng ta thấy được giống cá quái dị như thế trên hành tinh này Dĩ nhiên! t r ư ơ n g hằng và hắc thiết hai thèm quan tâm đến m ơ lý thuyết hôn loạn kia bọn họ chỉ quan tâm đến bữa tối sắp tới của mình thôi điển hình là việc câu cá không rõ là bọn cá trên hành tinh này chưa hề được a i câu qua hay sao mà chỉ trong mười phút ngắn ngủi hai người đã câu được hơn một trăm con cá lớn nhỏ nếu dùng ký để tính toán hai người câu cũng phải được hơn một trăm ký lô găng cá một phần do lưới câu một phần do địa hình sông ngòi ở đây nên hai người không câu được con cá nào quá lớn nhưng niềm vui khi câu được cá vẫn rất tuyệt trong lúc hai người đang vui vẻ câu cá đ ỗ n g nhiên thiết bị liên lạc trên người h ắ c thiết vang lên sắc mặt h ắ c thiết biến đổi lập tức để xô cá xuống mở thiết bị liên lạc lên ta là thượng úy h ắ c thiết chiến đoàn số một thuộc quân đoàn vũ trụ giọng nói bên kia đáp lại thượng úy h ắ c thiết ta là binh lính cổn s à i điều khiển phi thuyền ca n o cô phong tiểu tranh hiện đang ở trên phi thuyền hạng trường ra lệnh cho ta đem nàng đến thăm họ dịt sợn hắc thiết ngạc nhiên hắn còn chưa kịp trả lời thì trương hằng bên cạnh vội đoạt lấy thiết bị liên lạc gấp rút đáp ta là thượng úy trương hằng chiến đoàn số một thuộc quân đoàn vũ trụ đúng vậy chúng tôi tiếp nhận mệnh lệnh này xin hãy mang cô ấy đến đây à chúng tôi hiện đang ở bên bờ sông câu cá nếu được thì cậu bay qua đây đi lát sau một chiếc phi thuyền ca nâu cỡ chung xuất hiện trên phi thuyền có khoảng vài chục người đang ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài trong đó phần lớn là các đứa trẻ có vài người lớn đi kèm lúc phi thuyền tới gần hắc thiết và trương hằng cũng đứng lên đẩy m ọ d i t sởn đi về phía bãi cỏ phi thuyền đáp xuống từ từ hai người thấy được phong tiểu tranh đang đứng s á t bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới trương hằng nói vài câu với hắc thiết sau đó đẩy mỏ dịt sởn tới gần của sổ của phi thuyền do chiếc phi thuyền này lơ lửng ở độ cao không cao lắm chỉ cần phong tiểu tranh hơi cúi đầu xuống đã gần như chạm vào mỏ dịt sởn bên dưới đương nhiên chỉ là nếu như không tính lớp kính lạnh lùng đang ngăn cản họ nước mắt phong tiểu tranh tuôn rơi nàng khẽ đập tay lên cửa sổ miệng hẽ ra như muốn nói gì đó nhưng rồi nàng chợt nhớ là bên trong phi thuyền hoàn toàn khép kín với bên ngoài trừ phi dùng thiết bị liên lạc nếu không thì không có thanh âm nào có thể truyền ra nàng nức nở liên hồi trương hằng thở dài cầm bàn tay của m ọ di sơn lên dán vào cửa sổ áp vào bàn tay của nàng cứ như là hai người đang chạm tay vào nhau như truyền đi hơi ấm cho nhau m ọ di sơn tên lừa đảo kia mau tỉnh lại đi em muốn anh gọi tên em em muốn anh tỉnh lại em không muốn cô độc một mình em muốn trở thành tân nhân loại em muốn sống cùng với anh em muốn chăm sóc cho anh phong tiểu tranh bật khóc không ngừng dần dần tầm nhìn của nàng m ở đi mắt tối sầm lại kẽ trên sàn ngất xỉu mọi người trên phi thuyền hốt hoảng nhìn lại nhân viên cấp cứu bên trong phi thuyền vội vàng chạy đến bên nàng tiến hành sơ cứu bên ngoài trương hằng và hắc thiết vội dùng thiết bị liên lạc để hỏi thăm tình hình nhưng không ai để ý đến chân mày của mọ d ị sởn t r ợ t l ú c nhích chương một trăm chín mươi sáu khi phiến giả phong tiểu tranh lên cơn sốt đúng vậy sau khi gặp m ọ dịt sởn nàng đã lâm vào hôn mê sốt cao tất cả mọi người đều cho rằng nàng quá đau thương nên sinh bệnh vì vậy không quá chú tâm ngay cả diêu nguyên cũng cho rằng phong tiểu tranh không chịu được sự xa cách nên phát bệnh chỉ phân phối vài người chăm sóc nàng căn dặn khi nàng tỉnh lại thì đưa nàng đến phòng h ạ m trưởng nhưng chuyện xảy ra sau đó lại vượt khỏi dự liệu m ọ i người cơn sốt của phong tiểu tranh không thuyên giảm mà tăng lên nàng hôn mê suốt một ngày một đêm các loại thuốc từ thuốc trị cảm sốt đến cả kỹ thuật trị bệnh siêu từ đều vô hiệu đến ngày thứ hai các nhân viên y tế chăm sóc cho phong tiểu tranh cũng bắt đầu lo lắng không nhắc đến quan hệ của phong tiểu tranh với m ọ diệt sởn chỉ riêng việc nàng được đích thân hạm trưởng tham bệnh đã chứng minh tầm quan trọng chưa kể r i ê u nguyên còn ra lệnh phải làm mọi cách để đảm bảo sự an toàn của nàng nhưng sau khi trải qua các cuộc xét nghiệm chuẩn đoán các nhà khoa học lại đưa ra một kết quả mà đến cả riêng nguyên cũng không ngờ tới phong tiểu tranh đang tiến hóa trở thành tân nhân loại đúng vậy triệu chứng này của nàng rất giống với hai căn bệnh dịch thần bí trước kia đến giờ các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh nhưng các việc cách ly hoặc phòng ngừa lây nhiễm đều không cần thiết bởi nếu nó có thể lây bệnh ai chẳng muốn mình mắc bệnh sau khi hết bệnh tệ lắm cũng là chuẩn tân nhân loại còn bình thường đều trở thành tân nhân loại không bàn đến những lợi ích khác chỉ riêng việc tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại mới có thể tiêm siêu v a c c i n e tự do bước xuống hành tinh mới chuyện đó đã đủ hấp dẫn mọi người nhưng tại sao phong tiểu tranh lại đột ngột tiến hóa thành tân nhân loại vào lúc này điều này rất không bình thường hai lần thức tỉnh trước đây lần đầu là lúc rời khỏi trái đất tổng cộng có mấy trăm người mắc bệnh nhưng chỉ có 20% sống sót đến bây giờ đó vẫn là điều tiếc nuối nhất của mọi người ai d á m chắc chắn trong số những người chết kia không có toàn năng giả khi phiến l í n giả hoặc là tân nhân loại kỳ lạ khác còn lần thứ hai thì mới diễn ra không lâu là lúc phi thuyền hy vọng c h u y ể n tống đến hành tinh này có thể thấy hai lần thức tỉnh ít nhất mỗi lần đều có hơn một trăm người trở thành tân nhân loại theo các cuộc điều tra của cơ quan tân nhân loại đưa ra giả thuyết có thể các cuộc thức tỉnh này đều có liên quan với hành tinh có sinh vật sống ví dụ như lần đầu rời khỏi trái đất chính là rời khỏi hành tinh có sinh vật sống còn lần thứ hai chính là tiếp cận một hành tinh có sinh vật sống khác nhưng còn lần này tại sao lại đến nửa năm sau mới phát sinh hơn nữa chỉ có một trường hợp đây chính là điểm khác thường mà các nhà khoa học không sao lý giải được thú nhận việc này thật xấu hổ nhưng đến tận giờ việc nghiên cứu tân nhân loại không hề có tiến triển đột phá gì cả như việc tại sao kỹ năng tân nhân loại lại xuất hiện các vấn đề khi sử dụng kỹ năng đó làm sao để rèn luyện kỹ năng tất cả đều chỉ mò mẫm tìm tòi và suy đoán không hề có một bằng chứng hoặc lý thuyết nào trụ cột trong đó vấn đề quan trọng nhất thì lại càng không có manh mối là việc làm sao sinh ra tân nhân loại nếu như có thể biến toàn bộ người dân ai ai cũng là tân nhân loại hoặc chuẩn tân nhân loại có thể nói tương lai của loài người sẽ bước sang một trang mới nhưng điều này là bất khả thi đừng nói đến nền khoa học kỹ thuật của loài người hiện giờ đến nền khoa học ngoài hành tinh trong quần thể chiến hạm kia cũng bất lực nhưng bây giờ lại xuất hiện một trường hợp đặc biệt chính là lần thức tỉnh của phong tiểu tranh tại sao lúc nàng lại thức tỉnh đây tại sao không hề có một dấu hiệu nào báo trước tại sao chỉ có mình nàng thức tỉnh do nàng ăn phải loại thức ăn quái lạ nào chăng hoặc đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ hoặc một người khác giúp nàng thức tỉnh nếu tìm được nguyên nhân lặp lại quy trình có thể giúp những người khác thức tình trăng tóm lại khi xác định phong tiểu tranh đang tiến hóa trở thành tân nhân loại toàn bộ hoạt động của nàng trong một tuần trước đó đều được kiểm tra cặn kẽ dĩ nhiên các chuyện riêng tư giữa nàng và m ọ dịt sờn thì không ai có quyền xem xét nhưng theo các dữ liệu đ i lại điều khả nghi duy nhất tìm được chính là lần tiếp xúc cuối cùng giữa nàng và m ọ dịt sờn sau đó nàng bắt đầu thức tỉnh vì vậy các nhà nghiên cứu đặt ra vài giả thuyết về nguyên nhân phong tiểu tranh thức tỉnh đầu tiên là trạng thái kích động nhưng khả năng này rất nhỏ bởi hàng ngày có biết bao nhiêu người trải qua trạng thái này nhưng lại có ai biến thành tân nhân loại đâu đương nhiên biết đâu tác động của bước nhảy không gian cũng góp phần vào nhưng có hơn mười vạn người đồng thời thực hiện bước nhảy không gian trong đó ít nhất cũng mấy ngàn người có tâm trạng kích động sao không ai biến thành tân nhân loại đây cho nên khả năng này cũng bị loại bỏ khả năng thứ hai chính là sự thống khổ sự đau đớn khi chia lịa giả thuyết này dường như có vẻ hợp lý hơn giả thuyết đầu tiên bởi lần thức tỉnh thứ nhất diễn ra ngay sau khi loài người rời khỏi trái đất có thể khi đó sự thống khổ do phải chia lịa hành tinh quê hương đã tác động nên mới dẫn đến lần thức tỉnh đầu tiên cũng như sự chia lịa giữa mỏ dịt sơn và phong tiểu tranh nhưng lại có nhà khoa học khác phản đối bởi nếu thế các binh lính khi chết trận những người thân của họ chẳng lẽ không đau khổ sao bọn họ chẳng lẽ không trải qua bước nhảy không gian sao tại sao không ai thức tỉnh đây cho nên khả năng này cũng bị b á c bỏ còn khả năng cuối cùng lại do nhâm đào và thích hiểu điều đưa ra nó có liên quan đến mọi gì sởn diễu nguyên khi nhìn thấy bản báo cáo đó vội vàng cho gọi hai anh chàng kia hỏi c ậ n kẽ sự việc nhâm đào n g á y n g á y lỗ thai đ ắ c bởi vì tất cả khả năng đều đã bị loại bỏ cái gì mà lần đầu thực hiện bước nhảy không gian cái gì sự đau khổ hay là hành tinh có sinh vật sống toàn bộ khả năng này đều bị loại bỏ điều quan trọng ở đây tại sao chỉ có mỗi mình phong tiểu tranh thức tỉnh lần thức tỉnh thứ hai vừa diễn ra không lâu tại sao nàng không thức tỉnh vào lúc đó mà bây giờ chỉ đơn độc mỗi nàng thức tỉnh thích hiểu điều ở bên cạnh gật đầu tiếp lời đúng toàn bộ những giả thuyết trên đều đã bị bắt bỏ cái gì mà nàng ta là trường hợp cá biệt sự thức tỉnh chậm hơn người khác cái gì mà lần đầu thực hiện bước nhảy tâm trạng kích động gì mà sự đau đớn khi chế ly sự vui mừng khi đặt chân xuống hành tinh mới toàn bộ các suy đoán đều bị bác bỏ vậy thứ còn lại chính là đáp án cho dù nó có khó tin đến đâu c h ẳ n g nữa trong phòng họp của cơ quan tân nhân loại trừ các nhân viên nghiên cứu còn có diêu nguyên nhâm đảo và thích h i ể u điều diêu nguyên vận dụng kỹ năng của suy luận giả suy nghĩ một lát rồi đáp quả thật theo lời hai cậu thì ta cũng nghĩ tới một khả năng m ọ d ị sờn đúng vậy bởi vì phong tiểu tranh gặp m ọ d ị sờn nên mới dẫn đến việc nàng ta thức tỉnh ta nhớ dữ liệu trên phi thuyền có ghi lại trước khi hôn mê phong tiểu tranh có nhắc tới việc muốn trở thành tân nhân loại như vậy có thể ở bên cạnh m ọ d ị sờn nhâm đào và thích hiểu điều nhìn nhau ánh mắt hiện sự kinh ngạc lát sau nhâm đào dò hỏi nếu như vậy suy luận của chúng tôi lại càng có cơ sở diêu nguyên ngài còn nhớ lúc trước vì sao khi phiến giả người l ừ a gạt lại có thể sánh ngang với toàn năng giả được phân định là cấp s f diêu nguyên sửng sốt gật đầu đáp đúng nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân thích hiểu điều trên b ả o bởi vì không có dữ kiện cũng như đầy đủ thông tin về năng lực của khi phiến giả với các thông tin thu thập được từ trước giờ chúng ta chỉ mới kết luận khi phiến giả là sự nâng cấp của truyền đạt giả thôi đầu tiên d i ê u nguyên ngài còn nhớ cảm giác khi thức tỉnh lần đầu không d i ê u nguyên dường như đã bắt điểm gì đó gật đầu nói ta cảm thấy vũ trụ mênh ngông bao la cảm thấy mình nhỏ bé cô độc như thế nào trong không gian rộng lớn đó cứ như chỉ cần khẽ cử động ta sẽ biến mất vô số cảm giác cô độc nguy hiểm mất mát hoảng sợ hiện lên rồi sau đó ta đã thức tỉnh nhân đào khẳng định đúng quá trình thức tỉnh của chúng tôi cũng như thế bao gồm cả em gái tôi là nhâm chịu nguyệt cũng là cảm giác cô độc trong vũ trụ bao la sự nguy hiểm hoảng sợ mất mát rồi tự nhiên thức tỉnh cho nên chúng tôi có một phỏng đoán nếu như khi phiến giả có thể tạo ra trạng thái đó sau đó thực hiện giống như áp dụng với thực vật ngoài hành tinh l ừ a gạt con người diêu nguyên lúc ấy ngài cho rằng chuyện gì sẽ xảy ra khuôn mặt diêu nguyên biến sắc đi tới đi lui trong gian phòng chấm tư rồi đáp như vậy người bị lừa rất có thể sẽ tiến hóa thành tân nhân loại nhưng đó chỉ là một khả năng dù sao quá trình thức tỉnh tân nhân loại chúng ta vẫn chưa hiểu rõ ai dám khẳng định quá trình đó là chính xác không kể đến câu những người khác trên phi thuyền chắc hẳn cũng trải qua các cảm giác hoảng sợ cô độc mất mát nhưng tại sao bọn họ lại không thức tỉnh thích hiểu đ i ề u k h o á t tay ai biết được cường độ không đủ chăng hoặc tâm thần đã sơ cứng hoặc bị xã hội áp bức tóm lại có phải như thế không chúng ta không ai dám khẳng định một cách chắc chắn nhưng chỉ có điều này là chắc chắn việc phong tiểu tranh thức tỉnh có liên quan đến mọi di sản hơn nữa nếu như các giả thuyết trên là sự thật vậy nguyên nhân khi phiến giả có thể sánh ngang với toàn năng giả chính là hắn thể biến toàn bộ loài người chúng ta trở thành tân nhân loại hoặc chuẩn tân nhân loại. Trước 197, tân nhân trình thăm dò. Mấy ngày sau phong tiểu tranh tỉnh tra nhân loại, chính thức công nhận nàng trở thành tân nhân loại, hơn thành biến toàn người tân tân tân ngày quan tân công nàng tân nữa còn truyền có Trước của cơ ta trở tiểu tra trở trở kiểm bộ loài loại loại. loại lại, dưới loại, loại, giả. và lữ sau đặc 197, Mấy dò. sự dĩ nhiên các nhân viên nghiên cứu vẫn không hiểu vì sao phong tiểu tranh lại tiến hóa thành tân nhân loại hơn nữa không phải loại tân nhân loại bình thường hay chuẩn tân nhân loại mà là một trong những tân nhân loại đặc thù chuyện này quả thật làm họ v ò đầu bức tóc không thôi trong lúc phỏng vấn phong tiểu tranh nàng cũng không biết nguyên nhân vì sao mình trở thành tân nhân loại bất quá trong đó có một ít thông tin quan trọng được ghi lại lưu trong tủ hồ sơ của cơ quan tân nhân loại đó là một khoảng không vũ trụ vô biên bốn bề đen tối xa xa chỉ có ngôi sao phát ra tia sáng yếu ớt nhưng nó cách qua xa cứ như chỉ trong c h ố p lát những kia sáng kia sẽ biến mất tôi rất sợ sợ cảm giác cô độc cảm giác bất an trong không gian tĩnh lặng tối tăm đó tôi muốn được nhìn thấy người tôi muốn tìm lấy cảm giác an toàn cho tới đây quá trình này giống hệt quá trình biến thành tân nhân loại của những người khác nhưng chỉ riêng đoạn cuối lại khác biệt đúng lúc đó tôi nghe được tiếng của mọi d sờn anh ấy nói cho tôi biết đây là cảm giác mà anh ấy đã trải q u a khi trở thành tân nhân loại anh ấy truyền tải toàn bộ cho tôi về phần tôi có thể trở thành tân nhân loại hay không phải dựa vào chính mình chỉ cần tâm linh của tôi còn kiên định chỉ cần tôi còn muốn gặp anh ấy chỉ cần tôi có ý nghĩ tìm lấy cảm giác an toàn như vậy tôi sẽ trở thành tân nhân loại đoạn đối thoại này trở thành một trong những thông tin quan trọng nhất mà cơ quan tân nhân loại thu thập được mà nó cũng chứng minh những gì r i ê u nguyên nhân đạo và thích hiểu điều suy đoán là sự thật quả nhiên việc phong tiểu tranh trở thành tân nhân loại có quan hệ với m ọ d ị t sờn chẳng qua mức độ liên quan vẫn chưa rõ là phong tiểu tranh đã sắp trở thành tân nhân loại cho nên hắn mới có thể giúp đỡ hay là m ọ d ị t sờn có thể giúp cho cả một người bình thường trở thành tân nhân loại nhưng cho dù ra sao điều này cũng đã chứng minh năng lực của m ọ d ị t sờn có thể giúp người khác thức tỉnh trở thành tân nhân loại chỉ riêng điểm này đã đủ vượt qua toàn bộ tân nhân loại khác có thể nói đến cả toàn năng giả cũng không thể bị kịp trừ phi toàn năng giả còn có ưu thế và đặc điểm còn ẩn dấu khác còn lại thì trong các tân nhân loại khi phiến giả đã trở thành tân nhân loại đứng đầu bất quá diễu nguyên không hề có cảm giác ghen tị hay bị uy hiếp tuy hắn là toàn năng giả nhưng hắn còn là lãnh tụ của loài người đối với loài người việc có những cá nhân phi phạm là việc tốt chỉ cần họ không phải là loại cùng hung c gác đặc biệt với m ọ diệt sởn d i ê u nguyên vẫn rất tự tin về con mắt nhìn người của mình bởi hắn tin rằng mọi d ị sơn là một người tốt dĩ nhiên không hề xảy ra việc đột nhiên có được sức mạnh lại trở nên biến chất vì vậy d i ê u nguyên thật sự rất vui khi tìm ra một tác dụng nữa của khi phiến giả quả nhiên kỹ năng mạnh yếu không phải do lực lượng hơn kém mà ở phương thức sử dụng cùng với người sử dụng trước đây ai biết được khi phiến giả lại có thể sử dụng kỹ năng như vậy nhưng một khi chúng ta đã khám phá ra mới cảm thấy t r í thức của mình quá mức kém cỏi thích hiểu điệu lắc đầu thở dài cảm thán nhân đ à o nói bất quá tôi cho rằng làm thế cũng có sự hạn chế nhất định t h như khi phiến giả tố chất thân thể không hẳn là không liên quan l ơ n là ám vấn đề là tinh thần có thể chịu được quá trình thức tỉnh không theo sự tiến bộ của y thể học cho dù con người sống kiếp người thực vật rất lâu đi nữa vẫn có thể sống tốt cá nhân tôi cho rằng việc này liên quan rất lớn đến tâm linh hay nói cách khác tinh thần nhưng điều này có chút kỳ quặc theo tôi biết trong số tân nhân loại có rất nhiều người không theo đạo hoặc tín ngưỡng như vậy xem ra quá trình này không có liên quan đến tín ngưỡng nhiều lắm d i ê u nguyên nhìn phong tiểu tranh đang trải qua các cuộc kiểm tra bất đắc dĩ nói t h ố n g lại trước mắt cũng do chúng ta hiểu biết quá ít về tân nhân loại rất nhiều thông tin về bọn họ chúng ta vẫn mù thịt nhưng dù sao chuyện trước mắt cũng là chuyện tốt không phải sao phong tiểu tranh trở thành truyền đạt giả có liên quan tới mọi dịch sợn ít nhất chúng ta cũng biết hắn không hôn mê điều đó là đủ rồi ta dự định để phong tiểu tranh chăm sóc hắn như vậy hắn có thể bình phục nhanh hơn sau khi hoàn tất cả cuộc kiểm tra xác nhận nàng đã trở thành tân nhân loại truyền đạt giả phong tiểu tranh lập tức yêu cầu r i ê u nguyên tiêm cho mình siêu vaccine và hỗn hợp thuốc ít dĩ nhiên hắn nhanh chóng đáp ứng ngay trong ngày phong tiểu tranh được tiêm hỗn hợp siêu vaccine và thuốc ít nhưng vẫn cần một tháng điều dưỡng tuy nhiên nàng ta lại quật cường không chịu cầu xin diêu nguyên cho nàng gặp mọi dịt s ợ n diêu nguyên cũng muốn nàng sớm gặp lại mọi dịt s ợ n giúp hắn khôi phục ý thức huống chi bên dưới còn có h ắ c thiết và chương hằng có thể đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối vì vậy hắn đáp ứng yêu cầu của nàng cho nàng xuống mặt đất trước thời hạn cứ như thế phong tiểu tranh l o ạ n t r ọ n g bước xuống mặt đất gặp lại mọi d ị sởn hôn mê nhưng hành động kế tiếp của nàng lại làm cho trương hằng và hát thiết đổ mồ hôi lạnh nàng đi tới kế bên mọi d ị sởn gõ mạnh vào chán của hắn sau đó tiêu sái hay còn gọi là bước ba bước vấp một bước đi vào phòng của mình cảnh tượng đoàn tụ cảm động mùi mẫn s e n lẫn nước mắt như trong các bộ phim hàn quốc bi kịch nhất mà trương hằng và hát thiết chờ mong hoàn toàn bị nàng phán á t đồ l ừ a gạt dám hôn ta trong mơ à đúng là đồ k h ố n kiếp ta mà cũng dám hôn à. phong tiểu tranh không ngừng lầm bầm nhưng đôi môi lại nở nụ cười hạnh phúc cứ như thế phong tiểu tranh rốt cuộc ở bên cạnh m ọ dịt sờn hơn nữa còn ở trong biệt thự trong mơ mà nàng ước ao bãi cỏ xanh mướt dòng sông êm đềm không khí trong lành tất cả như một giấc mơ một thiên đường dành riêng cho nàng tạm gác lại cuộc sống mơ m ộ n g của cô thiếu nữ kia chúng ta sẽ trở về cuộc sống r ừ n g rú của những người khác những người cũng được tiêm siêu vaccine và hỗn hợp thuốc ít đối với họ đây chính là cơn ác ngộng chiến đoàn thứ chín thuộc quân đoàn vũ trụ nơi rẻ dị gia nhập đã ở trong rừng được sáu ngày chỉ vỏn vẹn sáu ngày mà hắn cảm giác như đã qua một năm dài bắt đầu mọi người còn cảm thấy phấn khởi đặc biệt là không khí và nguồn nước trong lành ăn các loại quả dại mà các nhà khoa học giám định cứ thế bọn họ bước vào rừng r ậ m nhưng rất nhanh cảm giác hưng phấn đó biến mất trở thành cơn ác mộng bởi trong rừng trừ trang phục chiến đấu trên người súng gột cùng kiếm chấn động sóng cao tần bọn họ không hề mang theo thức ăn không có nước ngọt không có túi ngủ thậm chí ngay cả bật lửa cũng không nốt cứ như bọn họ là một đám người nguyên thủy thuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn mà nhiệm vụ lần này là sinh tồn trong rừng một tuần được rồi mấy vấn đề kia không bàn tới nhưng đám quả dại có thể lót dạ được không đáng tiếc h a y siêu vaccine hỗn hợp với thuốc ít không phải là văn năng ít nhất nó không thể sinh ra thuốc giải độc miễn dịch các loại quả trái độc hại trừ một vài loại quả g i ả i mà nhà khoa học đã nghiên cứu còn lại hầu hết không ai dám đụng tới cho dù một số động vật nhỏ vẫn hái ăn bình thường nhưng bọn họ vẫn không dám mạo hiểm nhưng may mắn thay phần lớn thịt động vật lại có thể ăn được theo các nhà khoa học động vật trên hành tinh này đều có thành phần chủ yếu từ chất đạm cho nên hầu hết các loại thịt đều có thể ăn dĩ nhiên loại trừ các loại sinh vật mang độc tố trong người như cá nóc trên trái đất vậy nếu ngươi may mắn ăn phải động vật mà các nhà khoa học chưa kiểm định như vậy đành coi mệnh trời bởi bữa ăn đó có thể là bữa ăn cuối cùng của ngươi vì vậy trong chiến đoàn trung úy hạ l ẹ n trở thành nhân vật trụ cột hắn là một lao binh dĩ nhiên đã điều tra kỹ địa hình các loại động thực vật trước khi bắt đầu chiến dịch trong nhiệm vụ lần này hắn đã kiểm tra xong hầu hết các loại động thực vật trong cánh rừng thứ nào có thể ăn thứ nào không thể thứ nào ăn vô có tác dụng gì hắn đ ề u ghi nhớ cánh rừng này nằm ở rìa đồng bằng là một khu rừng nhiệt đới ấm ức cây cối khá rầm rạp có vài nơi đưa tay không thấy ngón ánh nắng bị che khuất dưới chân là các loại nấm cỏ dại mọc lan tràn khi chiến đoàn thứ chín tiến vào rừng điều đầu tiên mà bọn họ phải học chính là làm thế nào để sinh tồn phục tung mệnh lệnh và kỷ luật theo sự chỉ huy và hướng dẫn của hạ lẹt mỗi ngày các tân binh đã bắt đầu có thể kiếm được thức ăn dĩ nhiên việc chế biến chúng còn hơi khó khăn một phần là do trong rừng quá ấm ư ớ c đánh lửa còn khó cho nên các tân binh chỉ có thể bắt chước toàn bộ những gì hạ lẹt làm như làm thế nào ăn sống con n g ồ i làm sao tấn công vào chỗ hiểm của nó làm sao để giữ sức khỏe tóm lại một tuần qua với các tân binh của chúng ta thì đó là một tuần ác n g ậ u nhưng chuyến l ư u trình này chỉ mới bắt đầu chương một r ă m chín hành trình huấn luyện bút d ẽ gì tự tắt mình một cái định thần lại đương nhiên hắn không phải là người biến thái thích tự ngược chỉ là có một côn trùng đang hút máu trên mặt hắn cái tát vừa rồi đã dập nát con côn trùng đó trên mặt và tay dính đầy thịt và máu tươi đúng vậy hầu hết côn trùng trong rừng đều có kích thước lớn một cách bất thường có trời mới biết vì sao nhưng nghe người khác đồn đại vào kỷ d u ra lúc mà khủng long vẫn còn là bá chủ trên trái đất côn trùng cũng lớn một cách bất thường như vậy lý giải điều này các nhà khoa học cho rằng do hàm lượng ổ xỉ trong không khí khá dồi dào nên mới sinh ra các loại động vật có kích thước lớn như vậy với mấy chuyện này dẹ d ì đương nhiên cũng biết qua một chút nhưng đọc sách là một chuyện con tự mình thể nghiệm lại là chuyện khác thì như trong đời thường gặp phải con mua bé tí nhưng xuống đây nó lại to bằng bàn tay cái này đâu phải chỉ lớn hơn một chút nếu có con to hơn gấp đôi như vậy chỉ cần nhìn thôi cũng đủ sợ rồi mà trong khu rừng này côn trùng hút máu to bằng hai bàn tay cũng có mấy loại trong đó vài loại còn đặc biệt thích máu người không lẽ bọn chúng thấy máu người ngọt ngào nên nghiện rồi do đó từ khi tiến vào rừng vốn đã hạ mũ bảo hộ xuống mọi người lại mang nó vào không để lội chút ra thịt nào nhưng đã qua ba ngày ba đêm rồi trang phục chiến đấu tuy cũng có nguồn phát năng lượng nhưng để duy trì trong 2 4 h liên tục thì cũng vô phương cho nên cứ cách một khoảng thời gian mọi người lại hạ mũ xuống nhằm tiết kiệm năng lượng hay nói cách khác lúc di chuyển ban ngày thì để mũ lên lúc ngủ thì hạ mũ xuống vì vậy để đảm bảo an toàn trong lúc ngủ các binh lính phải tìm cách khác tỉ như hạ lẹt tìm một số cây cỏ đặc thù bôi lên mặt chỉ c h ừ lỗ mũi cùng mắt hôm nay dễ gì xem như không may lắm trong lúc ngủ để làm rơi đám lá cây trên mặt mình nên mới hấp dẫn một con côn trùng hút máu kia vì vậy mặt hắn sưng phủ cả ngày hôm sau đến nói chuyện còn khó nhưng còn may hệ thống miễn dịch của hắn rất nhanh thích ứng đến xế chiều vết sưng đã tan tuy thế điều này cũng đã cho mọi người một bài học khắc sâu lời nói của trung úy hạ lẹt trong lúc thi hành nhiệm vụ đến cả ngủ cũng phải cảnh giác vào buổi chiều hôm đó mọi người hợp lực giết chết một động vật nhiều chân chiều dài khoảng 15 m é t chiều cao khoảng 3 mét sau khi giết xong hạ lẹt chỉ đạo mọi người mổ bụng sinh vật đó đồng thời giảng giải cho họ các điểm cần chú ý rẽ gì không nhịn được đặt câu hỏi đoàn trường chẳng lẽ huấn luyện của chúng ta chỉ là sinh tồn trong rừng rậm như vậy sao hay là đi săn mấy con động vật hoang dã như vậy chúng ta không cần học mấy thứ như đi nghiêm đứng nghiêm sao tôi nhớ trên phi thuyền hy vọng thấy các binh lính thuộc lực lượng phòng vệ vẫn phải luyện tập mấy thứ đó mà hạ lẹt hơi ngạc nhiên rồi phá lên cười kiếm chấn động sóng cao tần trên tay vung xuống cắt một miếng thịt của con vật lên tiếng chúng ta là quân đoàn vũ trụ còn bọn họ là lực lượng phòng vệ hai lực lượng này hoàn toàn khác nhau một tân binh khác tò mò hỏi khác nhau điểm gì không phải chúng ta đều là binh lính loài người sao h ạ g lẹt chỉ vào trang phục chiến đấu đắp đây là chỗ khác nhau sau đó hắn cầm kiếm chấn động sóng cao tần lên đây cũng là chỗ khác nhau sau đó hắn chỉ vào mọi người xung quanh và chỗ này cũng khác nhau chúng ta là tân nhân loại hoặc chuẩn tân nhân loại điều này có ý nghĩa gì không bàn đến việc có sức mạnh phi thường địa vị tôn sùng ta chỉ biết có một điểm chung duy nhất đó là trách nhiệm bảo vệ loài người tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại chúng ta có thể nói là những người mạnh nhất trong loài người bởi vì chúng ta có sức mạnh cho nên mới có câu sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao có lẽ các ngươi đã nghe qua lời này thậm chí còn cười nhạt khinh thường nó nhưng điều ta nói chính là sự thật h ạ l ẹ t h l ỡ n tiếng trong cuộc chiến với đám quái vật kia là ai s u n g phong giao tranh với chúng là quân đoàn vũ trụ chúng ta là ai chém giết với bọn chúng liều chết cản chúng lại là quân đoàn vũ trụ chúng ta là ai điều khiển phi thuyền chiến đấu ngăn cơn sóng giữ là quân đoàn vũ trụ chúng ta chúng ta là s á t thép chúng ta là những người mang đến sự diệt vong cho kẻ địch chúng ta chiến đấu vì loài người chúng ta không được sợ hãi nói tới đây hạ lẹt chỉ vào một người trẻ tuổi nói peter ngươi sợ nhất là máu bây giờ thì sao ngươi đã có thể ăn tươi nuốt sống các miếng thịt đấm máu kia b à di ẩn ngươi sợ nhất là mấy con côn trùng nhưng giờ thì sao ngươi đã có thể dễ dàng giết chết bọn chúng sau đó biến chúng thành bữa ăn của mình còn ngươi nữa ngươi các ngươi đều đang lột xác biết không sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt như vậy các ngươi đều đang lột xác hơn nữa khi rời xa nền văn minh của loài người các ngươi mới cảm thấy t r u n g quý giá Thì như bây giờ các ngươi có muốn được tắm rửa không ngâm mình trong bồn nước nóng không rũ b ỏ bộ trang phục chiến đấu nặng nề g này ngâm mình trong bồn nước nóng sau đó có một giấc ngủ trong chiếc giường ấm áp không cần lo lắng có động vật tập kích không cần lo lắng có côn trùng hút máu mình chỉ ngủ một giấc an lành các ngươi có muốn không mười bốn tân binh sửng sốt nhưng đồng loạt đáp lại dĩ nhiên mong muốn hạng lẹt gật đầu đáp ta cũng thế vậy các ngươi có biết là ai cho chúng ta những thứ đó không không phải là hạm trưởng diêu nguyên dĩ nhiên ông ấy đã làm rất nhiều chuyện cho chúng ta ai cũng kính trọng ông ấy nhưng ông ta không phải là thần không thể một mình cho chúng ta những thứ đó đồng dạng ai cũng không thể cho chúng ta những thứ đó kể cả là thần bởi nếu hắn có tồn tại chúng ta có đáng để hắn liếc mắt đến một lần không đó chỉ là sự tưởng tượng hao huyền của người đời thôi như vậy ai mới là người cho chúng ta những thứ trên mười bốn tân binh đua nhau đưa ra các câu trả lời khác nhau có người nói là cha mẹ có người nói là công việc thậm chí có người nói là do đồng tiền nhân loại h ạ lẹt sau khi nghe xong tất cả mới đáp những gì mà các ngươi nói thật ra đều giống nhau chính là nền văn minh của nhân loại loài người chúng ta là sinh vật quần cư nếu rời khỏi quần thể cũng như tự giết mình sự cô độc sẽ nuốt chừng chúng ta hơn nữa không phải ai cũng là người văn năng chúng ta cần nhiều đồng bào hơn để phát triển và truyền thừa nền văn minh đó chính là nền văn minh của nhân loại h ạ l ệ c nói tới đây t r ấ t cắn răng gầm lên cho nên bảo vệ nền văn minh khỏi bất kỳ sự nguy hiểm nào chính là trách nhiệm của quân đoàn vũ trụ chúng ta cho dù phải hy sinh cũng phải hoàn thành hiểu chưa đám nhóc con bây giờ các ngươi đã hiểu thế nào là dũng cảm các ngươi đã không còn sợ hãi cánh rừng rầm này các ngươi cũng hiểu sự quan trọng của việc phục tùng mệnh lệnh nhưng các ngươi vẫn chưa hiểu trách nhiệm trên vai mình chúng ta là những chiến sĩ cuối cùng của loài người nhân loại phía sau chúng ta là mười mấy vạn đồng bào phía sau chúng ta là nền văn minh của loài người bảo vệ nó bởi phía sau chính là cha mẹ người thân bạn bè của các ngươi vì bọn họ cho dù phải chết các ngươi phải đi tìm chết cho ta nói tới đây thanh âm của hạ lẹt đã mang theo sát ý lạnh bớt còn nhớ những gì ta đã nói với các ngươi không trong trận chiến đầu tiên với đám quái vật thiếu tá vương quang chính từng đích thân giết chết một binh lính quân đoàn vũ trụ định đảo ngũ lúc ấy ta đứng ngay sau thiếu tá nếu như ngài ấy không làm điều đó ta sẽ thất vọng với bọn họ với các sĩ quan chỉ huy quân đội trên phi thuyền hy vọng nhưng may mắn là họ đã làm thế hơn nữa còn tốt hơn ta tưởng nhiều đó mới là quân đoàn cuối cùng bảo vệ loài người lời cuối cùng hết thể sai lầm ta đều có thể bỏ qua nhưng chỉ có một điều các ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối phục từng mọi mệnh lệnh đồng thời đừng có mơ xoay người bỏ trốn trước mặt ta nếu không cho dù ta có nhận ra các ngươi cây kiếm chấn động sóng cao thần này cũng không nhận ra đâu cuộc nói chuyện khiến cho mọi người c h ầ m tư cho đến tận xế chiều ai ai cũng im lặng nằm trên bãi cỏ trong đó rẽ di nằm cạnh peter đ ồ n g nhiên t i t e nhỏ giọng hỏi dễ gì nghe nói cha cậu là nhà khoa học à? ả dễ gì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp đúng vậy cha tôi là một nhà khoa học hình như là nhà khoa học về vật liệu gỗ t i t e nói còn cha tôi là một quan chức bình thường mới nhậm chức hạ nghị viện còn may nhà tôi tương đối hòa hợp mỗi ngày cha tôi về nhà tụ hợp cùng tôi mẹ và em gái xem phim lúc đó cha tôi thường hay phàn nàn là mấy bộ phim này đã cũ lắm rồi nhưng mà ông ấy vẫn xem đúng rồi em gái tôi năm nay được năm tuổi đó em ấy sinh ra trên phi thuyền hy vọng mà dẹ gì có chút hâm mộ h o tôi cũng muốn có một cô em gái mà nhà tôi cũng thế rất hạnh phúc nhưng cũng có lúc xung đột cho nên tôi mới muốn ra khỏi nhà tự lập giờ nhớ lại mới thấy mình sáng suốt cỡ nào đúng vậy hiện giờ thì phi thuyền hy vọng đã rất tốt rồi tí t ơ bỗng nhiên ngồi dậy nói một cách chân thành tôi muốn trở thành một binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ đích thực để bảo vệ gia đình của mình cho nên dẹ di mong cậu chứng kiến lời thề của tôi nếu có một ngày tôi quay lưng chạy trốn trên chiến trường cậu cứ việc dơ kiếm giết tôi đừng để cho tôi quên mất những lời d ă n của ngày hôm nay đồng thời hắn dơ nắm đấm ra hướng về dẹ di dẹ di im lặng một lúc lâu rồi cũng d ơ nắm đấm lên chạm vào titer tiếng kim loại vang lên khiến cho mọi người xung quanh nhìn lại tôi đáp ứng với cậu là nhân chứng cho lời thề của cậu đồng dạng nếu có một ngày tôi quay lưng chạy trốn cậu cũng có thể cho tôi một kiếm được chúng ta là s á t thép chúng ta là những người mang đến sự diệt vong cho kẻ địch chúng ta chiến đấu vì loài người chúng ta không sợ hãi chương một r ư ơ chín siêu quái thú sau cuộc huấn luyện sáu ngày kết thúc mọi người bắt đầu quay trở về có lẽ gian khổ làm cho con người thay đổi chỉ mấy ngày mà mười bốn tân binh đã hoàn toàn thay đổi có chút tác phong của binh lính chân chính nhận thấy điều đó hạ lẹt vô cùng hài lòng hắn thậm chí còn dự định mỗi tháng tiến hành một tuần lễ huấn luyện tương tự để bọn họ hiểu rõ tầm quan trọng của nền văn minh nhân loại trách nhiệm trên vai mình đó cũng là một phần của cuộc huấn luyện không phải sao nhưng trong lúc quay trở về vào lúc hoàng hôn ngày thứ sáu bọn họ nhận được tín hiệu yêu cầu trợ giúp của chiến đoàn số sáu thuộc quân đoàn vũ trụ địa điểm cách khoảng năm tiếng đi bộ do đang trong rừng rậm khoảng cách tính theo đường thẳng tuy ngắn nhưng muốn tới nơi phải mất thời gian gấp bội làm sao đây đây là vấn đề mà bất cứ ai trong chiến đoàn số chín đang phải đối mặt không phải bọn họ không muốn rút nhưng thực tế năng lượng của bọn họ lại có hạn bởi thời gian huấn luyện dự kiến chỉ là một tuần nên năng lượng bên trong trang phục chiến đấu chỉ được cung cấp theo mức đó lúc đầu bọn họ còn có thể khởi động trang phục chiến đấu suốt cả ngày nhưng từ hai đến ba ngày sau bọn họ chỉ có thể khởi động trong khoảng hai ba tiếng mỗi ngày mà đến tận lúc này năng lượng bên trong trang phục chiến đấu cũng đã gần hết nếu phải di chuyển thêm năm tiếng nữa đến địa điểm kia e rằng không giúp được gì nhiều còn muốn chiến đấu sao đừng có đùa một khi chiến đấu năng lượng dùng để quay về có thể hao hết nên biết bộ trang phục chiến đấu nặng gần 200 kg lúc mặc còn phải cần đến hai nhân viên trợ giúp nếu như hết năng lượng thì chỉ có nước bỏ nó lại nhưng nếu không có trang phục chiến đấu cho là tân nhân loại cũng nửa bước khó đi trong khu rừng này hung chi còn phải đối mặt với đám da thu hung dữ thể hình gần tương tự như khủng long một tuần qua tuy bọn họ đã g i ế t mấy chục con như vậy nhưng nếu không có bộ giác một khi đụng độ chúng chắc chắn sẽ có tổn thất lúc này ngay cả hạ lẹt cũng hơi chần chờ nhưng rẻ gì đề nghị đoàn trưởng chiến đoàn số sáu hình như có mười sáu người thì phải trong đó còn có phụ nữ nhân số bọn họ nhiều hơn chúng ta sao lại phải phát tín hiệu yêu cầu trợ giúp đây bọn họ chắc gặp phải nguy hiểm bọn quái vật định tấn công thủ đô của chúng ta sao hoặc bọn chúng mai phục trong rừng tấn công những người dân đi t h a m quan hạng lẹt gật đầu đáp rất có thể cho tới bây giờ không ai trong chúng ta dám chắc đám quái vật kia đã bị tiêu diệt hết chưa cho nên các tiểu đội tìm kiếm vẫn làm vì vậy ý ngươi muốn hỗ trợ một người thanh niên khác cũng nói dĩ nhiên phải hỗ trợ rồi đây chẳng phải là trách nhiệm của quân đoàn vũ trụ chúng ta sao h ù n g chi vấn đề năng lượng cũng dễ giải quyết nếu chiến đoàn thứ sáu đã yêu cầu trợ giúp tôi nghĩ phi thuyền hy vọng sẽ nhanh chóng phái phi thuyền vận chuyển bay tới cho nên lúc về chúng ta chỉ cần ngồi trên phi thuyền vận chuyển là được h ạ l ệ c suy nghĩ một lát gật đầu nói được chúng ta lập tức di chuyển tất cả mọi người kiểm tra vũ khí của mình súng gột và kiếm chấn động sóng cao tần nhớ đội mũ bảo hộ của mình lên đây là thực chiến việc này rất có thể dính l i ễ u tới đám quái vật cảnh giác cao độ cho ta mười bốn người lập tức đứng nghiêm hét to rõ thưa trưởng quan hạ lẹt giơ thanh kiếm chấn động sóng cao tần lên ra lệnh di chuyển chiến đoàn số chín nhanh chóng di chuyển về vị trí của chiến đoàn số sáu ba tiếng sau bọn họ nhìn thấy một cánh rừng hoang tàn cây cối đổ nát cứ như có một sinh vật khổng lồ nào đó dẫm nát vậy lập tức có binh lính cho rằng quang cảnh trước mắt do đám quái vật gây nên nhưng hạ lẹt lại không cho như vậy bởi hắn đã từng chiến đấu với đám quái vật những con quái vật gớm viết thường xuyên tiết ra một chất lỏng s ề n s ệ c đặc trưng hơn nữa máu của bọn chúng không phải màu đỏ một điều trùng hợp kỳ lạ máu của hầu hết sinh vật trên hành tinh này đều là màu đỏ cho nên rất dễ nhận biết bởi trước mắt không hề phát hiện bất kỳ thi thể quái vật nào cả cũng không thấy thứ chất lỏng đặc thù kia hoặc là máu của bọn chúng ngược lại trên mặt đất có thể thấy vết máu màu đỏ loan g lộ hạc lẹt giơ tay ra hiệu cho mọi người phía sau mười bốn người lập tức chuyển thành đội hình vòng tròn cảnh giác xung quanh còn hạ lẹt thì ngồi xuống lấy tay chạm vào vết máu trên mặt đất sau đó đưa vết máu đó lên một thiết bị gắn trên trang phục chiến đấu nhanh chóng trước mặt hắn hiện lên các dòng chữ phân tích theo kết quả phân tích thành phần của vết máu nó không thuộc nhân loại của động vật hoang dã hạ lẹt thở phào nhẹ nhõm nhưng trong n g á y mắt hắn chợt cảm giác một luồng sát y khổng lồ xuất hiện phía trên đầu hắn chỉ kịp lăn tròn ra ngoài mà ở vị trí vừa rồi của hắn xuất hiện một tiếng nổ văng r ộ i tựa như thiên thạch va chạm ngay cả mấy binh lính đừng gần cũng bị chấn động lùi lại sau đó tiếng súng gột văng lên một bóng đen trợn thoáng hiện rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người hạ lẹt đứng dậy ánh mắt phức tạp nhìn vào vị trí mà mình từng đứng nơi đó đã biến thành một hố nhỏ độ sâu lên tới nửa mét mà lúc này rất nhiều tân binh vẫn còn hoảng loạn bót cỏ súng hắn lập tức hét lên ngừng bán ngừng bán tất cả mọi người lập tức dừng bán duy trì đội hình vòng tròn lưng hướng vào nhau cảnh giác mọi phía ngay cả trên đỉnh đầu sắc mặt hạ lẹt sầu mượn nói l à siêu quái thú nguyên lai là bọn chúng chẳng trách chiến đoàn số sáu lại phát tín hiệu xin trợ giúp mười bốn tân binh kinh ngạc một người trong đó tò mò hỏi trung úy cái siêu quái thú kia không phải là thứ ngài thuận miệng nói ra sao không phải lúc trước ngài b i ể u ra à? khuôn mặt hạ lẹt hiện vẻ nghiêm túc đắp không ta không có gạt các ngươi trên hành tinh này đích thực có siêu quái thú bọn chúng thậm chí có thể săn g i ế t đám quái vật hơn nữa không phải săn g i ế t những con lẻ thẻ mà săn g i ế t cả một tập thể quái vật bọn chúng thường có số lượng rất thưa thớt hơn nữa hình thể không lớn lắm con lớn nhất phát hiện cho đến giờ cũng chỉ cao khoảng hai mét thức ăn chủ yếu của bọn chúng là những con cự thú giống khủng long mà chúng ta gặp phải đặc biệt quan niệm bảo vệ lãnh thổ của bọn chúng rất mãnh liệt một khi có sinh vật lạ xâm nhập bọn chúng sẽ tấn công liên tục không chết không thôi những người còn lại nghe thế âm thầm lau mồ hôi lạnh rẽ gì hỏi tiếp trung úy nói như vậy chiến đoàn số một số hai số ba bọn họ đã săn giết những con siêu quái thú này rồi à hiện tại ra sao bọn họ có giết được chúng không các nhà khoa học có nghiên cứu gì về bọn chúng không h ạ lét lắc đầu đáp đáng tiếc đến giờ chúng ta vẫn chưa thành công giết chết một con siêu quái thú nào cả bọn chúng cứ như sát thủ trong r ừ n g rậm hơn nữa rất g i o hoạt có nhà khoa học thậm chí còn đưa ra giả thuyết cho rằng bọn chúng đã bước đầu có nền văn minh nguyên thủy của riêng mình một khi cảm giác không thể chiến thắng lập tức sẽ từ bỏ lãnh thổ mà chạy trốn vì vậy việc săn g i ế t bọn chúng rất khó khăn hơn nữa trong rừng rất nhiều thiết bị thăm dò đều bị vô hiệu vì vậy ưu thế của quân đoàn vũ trụ chúng ta cũng mất đi phần lớn đến giờ chúng ta chỉ có thể xua đuổi chưa hề thành công giết chết hoặc bắt sống mọi người im lặng t i t e hỏi tiếp vậy trung úy chúng ta nên làm gì đây tiếp tục di chuyển hạ lẹt trả lời con siêu quái thú vừa rồi chắc chắn đang ở gần đây quan sát chúng ta chờ chúng ta lộ sơ hở rồi tấn công như vừa rồi bất quá nó đã bị thương vết máu hồi nãy là của nó vì vậy đừng lo lắng chúng ta là binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ là binh lính mạnh nhất của loài người sao có thể sợ đám xúc sinh kia được đi tới hướng về địa điểm của chiến đoàn số sáu rõ trưởng quan mười bốn người đồng thanh hô to trong lúc di chuyển hạ lẹt trợt dùng kênh cá nhân nói với dẹ di dẹ di ngươi và ta đều là cảm ứng giả ta muốn ngươi đi cuối đội ngũ cảm ứng sắt khí ta đi đầu mở đường ngươi có thể làm được không dẹ dì lập tức đáp xin cứ giao cho tôi trưởng quan yên tâm tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ cẩn thận đừng có chết đấy qua mấy lần thực chiến đã xác nhận bọn chúng có thể đánh nát trang phục chiến đấu hạ lẹt nói xong liền rào bước tiến về trước cứ như vậy cả chiến đoàn thận trọng tiến về trước lúc này đã cách chỗ ở của chiến đoàn số sáu rất gần chất phía trước xuất hiện ánh sáng từ trang phục chiến đấu mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm bước chân nhanh hơn nhưng đúng lúc đó một luồng sát khí khổng lồ bao phủ mọi người khiến cho hạ lẹt và d ẽ gì đồng loạt cảm giác được bọn họ lập tức g ơ súng lên chỉ thẳng vào nơi phát ra sát khí nhưng không ngờ tới một luồng sát khí thứ hai lại xuất hiện ngay giữa đội ngũ hai người không kịp phản ứng chỉ vừa chuyển nòng x u ố n g qua đã thấy một bóng đen xuất hiện cắn lấy một chân của một binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ sau đó lôi binh lính đó vào rừng tốc độ của nó quá nhanh hạ lẹt ở xa hơn nên không kịp phản ứng chỉ có rẻ gì nhanh chóng bổ nhào lên người binh lính đó chụp lấy h ắ n nhưng lực kéo từ con quái thú quá mạnh lôi cả hai người tọt vào rừng chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi nó đã lôi hai người vào tận rừng sâu phía sau chỉ còn lại tiếng hét sợ hãi cùng tiếng truy đuổi ta không sợ ta là sắt thép ta là người mang lại sự diệt vong cho kẻ địch ta chiến đấu vì loài người ta không hề sợ hãi rẽ gì gầm lên cố gắng gượng dậy giơ súng lên chỉ thẳng vào bóng đen trước mặt bóp cỏ chương hai trăm trang phục chiến đấu màu ngọn lửa lúc rẽ gì nâng súng lên hắn nhìn thấy siêu quái thú trước mặt nó có dạng hình t h ô i cả người được bao phủ bởi lớp v ả y đen cứng rắn thoạt nhìn giống như một con rắn chỉ có điều tỷ lệ chiều dài và chiều rộng bằng nhau dưới thân nó có sáu cái chân khó trách vì sao nó lại có tốc độ khủng khiếp như vậy kích thước không lớn lắm chiều dài và chiều rộng của nó ước chừng chỉ tầm một mét còn độ dày thân thể cũng không nhiều tổng quan nó trông giống như một con báo đen trưởng thành nhưng nó lại có sức mạnh kinh khủng phải biết rằng hai bộ trang phục chiến đấu thêm vào hai người trưởng thành cộng với các trang bị súng ống mang trên người trọng lượng đã gần một tấn với trọng lượng như vậy không phải là thứ mà các động vật có hình thể nhỏ như báo có khả năng lay động nhưng nó lại có thể hơn nữa tốc độ kéo đi lại nhanh và linh hoạt một cách khủng khiếp chỉ trong trước mắt nó đã kéo hai người rời xa chiến đoàn chui tọt vào rừng sâu rẽ gì giơ súng lên định nhằm bán nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh siêu quai thu đằng trước giường như cảm ứng được miệng nó cắn mạnh vào chân của binh lính mà nó lôi đi làm cho thân thể binh lính đó run rẩy kịch liệt nhất thời cả người r ẹ gì cũng bị lay động theo súng gột rung lên đạn bay từ phía còn con siêu quai thu phía trước không hề tổn hại gì a binh lính bị nó cắn bắp đùi kêu to r ẹ gì thấy máu chạy từ chân hắn nhìn thấy điều đó hắn trợn cảm thấy sợ hãi không ngờ con siêu quái thú này lại mạnh mẽ như vậy nên biết trang phục chiến đấu là một trong những sản phẩm đỉnh cao của nền khoa học nhân loại hiện giờ là tinh hoa của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn giữa không bàn tới những công nghệ khác chỉ riêng lớp vỏ ngoài của bộ trang phục cũng đủ chống đỡ đạn súng gột trong khoảng thời gian ngắn dù sử dụng kiếm chấn động sóng cao tần cũng phải mất mười mấy giây mới cắt đứt nếu chỉ dùng miệng cắn đã có thể xé rách bộ trang phục chiến đấu vậy chẳng lẽ hàm răng của nó cứng tương đương kim loại chế tạo lò phản ứng nhiệt hạch sao chẳng lẽ hàm răng của nó còn cứng hơn cả kim cưng vậy r a thịt trong miệng nó cũng cứng như vậy sao cảm giác hiện giờ của rẹ di không chỉ là sợ hãi không thôi mà còn kinh ngạc tuy lúc trước khi nghe trung úy hạ lẹt nói về siêu quái thú nhưng hắn cũng không để ý lắm cũng như không cho rằng bọn chúng có gì nguy hiểm quá lắm thì như khủng long trên trái đất thôi hoặc là các động vật ăn thịt lén lút săn mồi về phần có thể giết đám quái vật có lẽ chỉ là trùng hợp thôi nhưng đến giờ hắn mới biết được sự kinh khủng của chúng đó là sinh vật có thể cắn nát trang phục chiến đấu trong hình thể nho nhỏ kia lại chứa một sức mạnh khủng khiếp khó trách đến giờ tập hợp mấy chiến đoàn lại cũng chỉ có thể xua đuổi bọn chúng đi thậm chí không thể bắt hoặc giết bất kỳ con nào cả nguyên lai、like、là như thế dễ gì chặt đứt chân của ta chặt đứt chân của ta đột nhiên tiếng giống lớn vang lên dẹ gì s ừ n g sốt thanh âm này hình như là của peter không ngờ lại trùng hợp như thế người bị con siêu quái t h ú này đánh lén bắt đi chính là peter dẹ gì hơi chần chờ bỏ súng ngột đi lấy r a kiếm chấn động sóng cao tần thanh kiếm bắt đầu chấn động tiếng long long vang lên nhưng hắn không chém vào chân của peter mà kêu lên peter đứng dậy bắt lấy con siêu quái t h ú kia tôi sẽ giết nó tí thơ im lặng một lát rồi đáp không được tốc độ di chuyển của nó quá nhanh hơn nữa chân của tôi bị cắn nát rồi đau lắm tôi không làm được dễ gì quát cậu có thể làm được tin tưởng tôi cậu làm được mà cậu còn nhớ lời thề kia không ngay cả chết còn không sợ chẳng lẽ chút đau đớn kia lại làm khó cậu sao tí thơ đứng dậy cậu có thể làm được thân thể peter bắt đầu dãy r i ụ a hơn nữa càng lúc càng mạnh năng lượng bên trong trang phục chiến đấu cũng được khởi động kỹ thuật gia tốc sinh trưởng cũng đồng loạt vận hành khiến cho phản xạ thần kinh của hắn được tăng cường động tác của hắn càng lúc càng nhanh sau một tiếng giống to nửa người trên của hắn đã đứng dậy nào tới con siêu quái thu kia lần này con siêu quái thu không cách nào tránh khỏi nó cùng peter va chạm với nhau tiếng động vang lên kịch liệt đến cả mặt đất cũng rung động dễ gì không chút nghi ngờ về việc con siêu quái thú kia có thể xé nát xe tăng trên trái đất như một món đồ chơi con siêu quái thú kia va chạm với peter khiến cho rừng cây đổ nhào vô số cây cối bật gốc cảnh cây rơi là tả cứ như có một con quái vật khổng lồ càn quét qua nơi đây nguyên lai、like、chiến trường trước đây mà bọn họ chứng kiến là kết quả của những cuộc va chạm thế này dễ gì không định trợ giúp peter hắn nắm chặt thanh kiếm chấn động sóng cao tần trong tay cảnh giác nhìn vào rừng To. ra đi ta biết m y đang ở đây sắc khí của ngươi không lừa được ta đâu ta biết ngươi có thể nghe tiếng của ta không biết ngươi có hiểu ta nói gì không nhưng nếu ngươi hiểu sao không ra đây chỉ có mình ta ở đây đến đây ngươi là siêu quái thú cơ mà phải có sự kiêu ngạo của mình chứ cùng ta đánh một trận nào đi ra đây theo tiếng q u á t của rẽ di không xa vang lên tiếng cây cối sụp đổ dần dần một sinh vật hình thoi dài chừng hai thước có sáu cái chân bước ra từ trong rừng trên đầu nó có bốn mắt lóe lên quang mang lạnh lẽo ngay cả trong rừng rậm tối tăm này cũng có thể cảm nhận rõ con siêu quái thú này tựa hồ rất cẩn thận sử dụng bốn con mắt kia nhìn xung quanh một lát sau khi xác nhận nơi này chỉ có mình d ẽ di mở miệng chứa đầy răng nhọn gầm về phía hắn tiếng gầm trầm thấp như tiếng t r o n g trận tựa như thanh âm bắt đầu một nghi thức nào đó đến đây đồ x u ấ t sinh dễ d ì gào lên giơ thanh kiếm chấn động sóng cao tần lên lao thẳng về phía con siêu quái thu kia tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh trang phục chiến đấu có thể dựa vào người sử dụng để điều chỉnh ra tốc độ thích hợp đồng thời gia tăng phản xạ thần kinh của người dùng dễ d ì là một tân nhân loại chứ không phải chuẩn tân nhân loại mà còn là cảm ứng giả tân nhân loại thích hợp nhất trong chiến đấu chỉ trong chốc lát phản xạ thần kinh của hắn đã tăng vọt tốc độ đạt tới mức 80 m m ư s nhưng cho dù hắn có nhanh con siêu quái thú kia còn nhanh hơn thanh kiếm chấn động sóng cao tần của r ẹ d ì chém thẳng vào thân ảnh của con siêu quái thú nhưng sáu cái chân của nó vừa động nó đã biến mất tựa như một bóng ma thanh kiếm chém hụt chặt ngang một cây đại thụ cành cây rơi rụng cùng lúc đó một cơn đau truyền đến từ bên hông cả người r ẹ d ì bị đánh bay ngược lại con siêu quái thú kia vừa dùng thân thể va chạm với r ẹ d ì đánh bật hắn lại. Đồng độ hắn nó vọt lên, dùng n thời h bật vọt tốc lại. A n tin h cách khó một t lao vào rẽ ư ớ c gì cắn lấy bàn lấy tay a đ giống cầm thanh ế m hàm chấn cao khổng động sóng cao tần.、Lực、cắn trang hàm răng trực răng bén vô tiếp chiến đấu, nhọn chạm vào cổ tay dẹ di. À. Dẹ di lớn bàn tay bị cắn đứt không làm lay chuyển ý chí của hắn hắn bỏ mặc thanh kiếm chấn động sóng cao tần rơi xuống đất dùng một tay khắc định kẹp lấy cổ của con siêu quái thú nhưng con siêu quái thú này vô cùng thông minh khẽ nhảy một cái đã tránh thoát để cho r ẹ g ì bay ngược lại hơn mười mét còn nó tựa như một kẻ chiến thắng lui ngược về đạp lên thanh kiếm chấn động sóng cao tần dấm nát nó chỉ trong ít phút giao đấu r ẹ g ì đã bị đánh bại cổ tay của hắn đã nát bấy đừng nói là dùng s ứ c chỉ riêng việc máu chảy liên tục đã đủ khiến hắn gặp nguy hiểm súng trường gột của hắn đã rơi trên đường cây kiếm chấn động sóng cao tần bị dâm nát hắn đã không còn gì để đối kháng nữa con siêu quái thú kia quá mạnh nó là người đã một mình giết sạch mấy trăm con quái vật sao sinh vật làm sao có thể mạnh như vậy được thua rồi trong lòng d ẽ gì sinh ra ý nghĩ tuyệt vọng cùng lúc đó con siêu quái thú vật lộn cùng ti tơ cũng xuất hiện nó dùng miệng kéo ti tơ đến đây toàn thân ti tơ càng thê thảm hơn bộ trang phục chiến đấu trên người hắn bể nát hai cánh tay bị xé rách tuy người còn nhúc nhích nhưng máu tươi chảy ra không ngừng hiển nhiên nếu không cầm máu thì mấy phút sau hắn sẽ chết mà rẽ gì lúc này đã không còn vũ khí có thể nói bây giờ hai con siêu quái thú kia bọn chúng có thể dễ dàng giết chết bọn họ tựa như giết những đứa trẻ phải chết sao vậy thì rẽ gì cắn răng đứng lên rất kỳ lạ hắn tựa hồ không hề sợ hãi cái chết phảng phất như cái chết mới là thứ mà hắn truy cầu cảm giác đó thật kỳ quái khó có thể dùng lời nói để miêu tả hắn khẽ động đậy cánh tay bị thương của mình nhìn về hai con siêu quái thu kia hai con đó có kích thước hơi khác nhau vậy chắc con lớn hơn là con đ ự c vậy cái gì đã làm nó bị thương hoặc vũ khí nào có thể tổn thương nó con siêu quái thu có kích thước lớn hơn trên chân nó có một lỗ thủng to tướng hiện nhiên có thứ gì đó đã làm nó bị thương chẳng lẽ là kiếm chấn động sóng cao tần sao có lẽ đó là lý do nó ưu tiên phá hủy thanh kiếm chấn động sóng cao tần bởi nó biết do vũ khí kia có thể làm nó bị thương thậm chí giết chết nó nhưng đó cũng là điều dẹ gì thắc mắc là ai dùng kiếm chấn động sóng cao tần làm nó bị thương con siêu quái thú với tốc độ di chuyển kinh khủng như vậy có người làm nó bị thương sao hai con siêu quái thú từng bước một tiếng lại gần khi con siêu quái thú có kích thước nhỏ hơn tiếp cận d ẽ di lúc hắn cho rằng mạng của mình đến đây là hết đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng ẩm một chiếc phi thuyền vận chuyển bay lướt qua bên trên cùng lúc đó một thân ảnh mang bộ trang phục chiến đấu màu hỏa hồng rơi thẳng xuống tiếng nổ vang lên ầm ầm thân ảnh màu hỏa hồng kia đáp xuống hai con siêu quái thú kia dường như bị hù dọa nhanh chóng quay đầu bỏ chạy vào trong rừng dễ gì nhìn cảnh ấy mà há hốc miệng kinh ngạc bọn chúng sợ